Bạch hạo thần cũng là cười khẽ một tiếng, bọn họ, nên không phải là cho rằng, đúng vậy, cho rằng ngươi háo sắc, nghĩ, chỉ cần làm ngươi sàng khoái, ngươi liền sẽ vì bọn họ công hiến. Mục hoan hoan dùng mũi chân điểm điểm trên bàn trang 100 vạn tiền mặt cái dương, 100 vạn A. Cũng không biết là ta đáng giá, vẫn là ngươi bạch hạo thần quá đáng giá. Bạch hạo thần tươi cười càng thêm tươi đẹp hướng tới mục hoan hoan đi đến, thập phần thuận lý thành trương đem chính mình bàn tay qua đi. Làm mục hoan hoan vì hắn tởi bỏ trói buộc đôi tay tợ lặt tiệm khóa thắt lưng, ngươi không cần nói cho ta. Ngươi không có kế hoạch liền tới rồi. Mục hoan hoan giải khai bạch hạo thần bị thương tợ lặt tiệm khấu mang, nhàn nhạt nói, sao có thể tùy tùy tiện tiện tới. Ta mệnh chính là thực đáng giá. Mục hoan hoan từ phía sau móc ra thương đưa cho bạch hạo thần. Bạch hạo thần tiếp nhận thương mày vừa nhất, ngươi lại như thế nào lấy tiến bảo. Chính là như vậy quang minh chính đại lấy tiến bảo. Mục hoan hoan từ sau thắt lưng móc ra mặt khác một khẩu súng kéo động súng không nòng xoắn, bên ngoài có hai cái. Ngươi một cái ta một cái. Kia! Ngươi cái kia lão sư làm sao bây giờ? Bạch hạo thần hỏi. Ta đều đã xử lý tốt, yên tâm đi mục hoan hoan xách lên cái kia một trăm vạn cái dương, mở miệng nói, ra cửa hướng tả đi. Bên kia cả mạ giặt ta đã xử lý qua. Bạch hạo thần đối mục hoan hoan so một cái ok tư thế. Mục hoan hoan đến một, hai, ba. Đông nhiên kéo ra môn. Một người một thương giải quyết canh giữ ở ngoài cửa hai cái trắng hán. Mục hoan hoan khỏe môi dơ lên, ninh tiến sĩ đã bị mục hoan hoan buộc chặt thành bánh trưng phóng ngã vào trong văn phòng, nàng mở ra ninh tiến sĩ văn phòng. Ninh tiến sĩ một cái giật mình, sợ tới mức tử trên sofa đều lăn xuống đi xuống. Bị khăn lông tắc trụ trong miệng không ngừng phát ra nước nở. Đừng sợ mục hoan hoan đi qua đi giải khai ninh tiến sĩ dưới chân dây thừng cùng tận cùng bên trong khăn lông, một phen tốn khởi nàng, tin tưởng ta. làm như vậy bọn họ mới sẽ không làm khó ngươi chính là thế nào cũng phải muốn như vậy sao ninh tiến sĩ có chút không vui chỉ có trên người của ngươi có này đó là ngân mới có thể làm diễn cảng vì rất thật một ít mục hoan hoan khẩn túm ninh tiến sĩ cánh tay mang theo ninh tiến sĩ cùng nhau đi ra ngoài ngươi mang một cái tay lại làm gì bạch hạo thần có chút khó hiểu tự nhiên chỗ hữu dụng mắt thấy sắp đi tới cửa mục hoan hoan đối bạch hạo thần sử một cái ánh mắt bạch hạo thần hiểu ý tránh ở một bên Làm hắn. Mở cửa. Mục hoan hoan nói khẽ với ninh tiến sĩ nói. Mở cửa ninh tiến sĩ hô. Bảo an tựa hồ là thực kinh ngạc như thế nào ninh tiến sĩ mới vừa đi vào lại ra tới. Nhưng là bảo an vẫn là tìm ninh tiến sĩ ý tứ mở cửa. Môn mới vừa khai. Bạch hạo thần đống nhiên từ tường sau đứng ra, một thương đánh vào bảo an giữa mày. A ninh tiến sĩ hét lên một tiếng. Thư mục hoan hoan cười khẽ bưng kín ninh tiến sĩ miệng, người tốt nhất ngoan ngoãn. Bằng không ta cũng không dám bảo đảm bạch hạo thần thương có thể hay không cướp cỏ, những cái đó nhưng đều là thật ra hỏa biết sao. Ninh tiến sĩ nháy mắt có một loại bảo hộ lột ra cảm giác, da đầu từng đợt tê dại. Chỉ có thể gật đầu, sợ hãi dưới chân đều đứng không vững có chút run rẩy. Đi chia sẻ. 167 trừ bỏ bùi hạo vĩ mục hoan hoan không thể tưởng được người thứ hai. Ta sẽ đánh bự ngươi, chúng ta đem xe khai sau khi đi. Chờ ngươi tỉnh lại liền có thể báo nguy, không có người sẽ hoài nghi ngươi. Ninh tiến sĩ do dự mà vẫn là đem nếu là giao cho Mục Hoan Hoan. Cảm tạ Mục Hoan Hoan nhàn nhạt nói một câu, sau đó gõ hôn mê Ninh tiến sĩ túm bạch hạo thần rời đi. Quả nhiên, vừa ra khỏi cửa chính là một chiếc xe vận tải lớn chặn máy theo dõi. Mục Hoan Hoan ấn xuống chìa khóa xe, tất tất xước, xe vận tải bên cạnh gia đình hình ô tô. Mục Hoan Hoan mang theo bạch hạo thần trở lại tổng bộ khi lộ đỉnh thần vài người đều cấp ngơ ngẩn. Hạ Lan bọn họ mới vừa nói tìm kiếm bạch hạo thần di động tín hiệu. Chính là lúc này. Mục hoan hoan liền đem người cấp mang về tới. Người đi trước phòng y tế xử lý một chút miệng vết thương. Mục hoan hoan vô vô bạch hạo thần vai, sau đó nhìn thoáng qua trong tay cầm văn kiện đang muốn xuống lầu lộ đỉnh thần cùng tô huyên xoay người liền phải rời đi ti. Mục hoan hoan. ngươi từ từ. Mở miệng chính là tô huyền, cái này làm cho mục hoan hoan thực kinh ngạc. Mục hoan hoan quay đầu nhìn nàng. Chỉ thấy tô huyên khỏe môi dơ lên hướng tới dưới lầu đi tới, nàng hợp trong tay phổn đỡ đứng thẳng ở mục hoan hoan trước mặt. Chúng ta nói nói chuyện. Chúng ta. Cần thiết sao? Mục hoan hoan khỏe môi hơi hơi dơ lên. Đương nhiên tô huyên chút nào không ngại mục hoan hoan xấu tính, ý cười dịu rằng nói. Kỳ thật mục hoan hoan cũng không phải đối tô huyên sinh khí, rốt cuộc tô huyên vừa mới tới. Làm mục hoan hoan chân chính tức giận là lộ đình thần. Tới ta văn phòng được chứ? Tô huyên nghiêng người vì mục hoan hoan nhường ra một con đường. Mục hoan hoan cùng tô huyên cùng nhau chạy lên lầu. Văn phòng. Vẫn là cố mạn hoa ở khi bộ dáng. Mục hoan hoan mày hơi hơi căng thẳng nghiêng đầu nhìn theo sau tiến vào đóng cửa tô huyên. Tùy tiện ngồi tô huyên vì mục hoan hoan đổ một chén nước. Hai người cách một trương bàn làm việc. Mặt đối mặt mà ngồi. Nhưng thật ra mục hoan hoan trước mở miệng, xem ra. Ngươi sẽ không ở chỗ này ở lâu. Tô huyên tựa hồ thực kinh ngạc. Nàng nâng mi, con ngươi tất cả đều là nghi vấn, nói như thế nào. Ngươi ăn mặc thực chú ý. Chú ý. Đến liền móng tay loại này chi tiết nhỏ đều sẽ chú ý. Ngươi hôm nay móng tay hoa văn trang trí cùng lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm có điều bất đồng, hơn nữa hai khoản mỹ giáp hoa văn không phải trên đường cái tùy tùy tiện tiện có thể nhìn thấy cái loại này, tương đối đặc thủ. Cũng đã nói lên ngươi người này thích hành xử khác người, không thích tùy đại lưu. Cho nên, là ngươi ở một cái mỗi ngày ít nhất muốn ngốc 8 giờ địa phương, ngươi nhất định sẽ đem nó bố trí hợp tâm ý của ngươi, ngươi đã đến rồi đã không phải ngày đầu tiên. Nay văn phòng vẫn là cố mạn hoa ở khi hầu phong cách, chỉ có thể thuyết minh. Ngươi sẽ không trứng ốc. Mục hoan tiếng hoan hô âm đạm mạc thanh triệt. Tô huyên mày giật giật, cười mở ra, không tồi. Ta sẽ không trứng ốc, ngươi thấy do năng lực rất mạnh. Ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Mục hoan hoan đi thẳng vào vấn đề. Nói chuyện. Về vị trí này. Tô huyên điều chỉnh một tư thế dễ chịu ngồi ở nguyên bản thuộc về cố mạn hoa vị trí thượng. Mục hoan hoan rũ mắt cười khẽ, hẳn là không phải là báo cho ta. Làm ta ngồi trên vị trí này đi. Tại sao lại không chứ? Tô Huyên càng ngày càng phát hiện cái này Mục Hoan Hoan có ý tứ. Bởi vì ta là quốc gia an toàn bộ ưu tú nhất đặc công, Bùi Hạo vi thích đem càng nhiều càng khó lấy hoàn thành nhiệm vụ giao cho ta. Mà không phải lãng phí tài nguyên, đem ta vây ở này một phương nho nhỏ trong văn phòng. Mục Hoan Hoan ngước mắt, kia một đôi thanh triệt như nước suối con ngươi nhìn chằm chằm Tô Huyên, "Ta nói rất đúng sao?" Tô Huyên tươi cười càng thêm tươi đẹp. Nàng gật đầu, "Không đổi. Vậy tới nói một chút đi." Rốt cuộc tưởng cùng ta nói chuyện gì? Mục hoan hoan hỏi. Về vị trí này, ngươi có chọn người thích hợp để cử sao? Tô huyên đứng dậy đến gần rồi mục hoan hoan một ít, một tay chống ở trên bàn ý cười doanh doanh hỏi. thần phong. Mục hoan hoan cơ hồ không có do dự buột miệng thốt ra. Tô huyên tươi cười có chút quỷ dị độ cung, ta cho rằng. Ngươi sẽ nói bạch hạo thần. Bạch hạo thần kinh nghiệm không đủ. Vị trí này, thần phong. Đủ để kham đương. Hiện tại làm thẩm phong ở học viện đương một cái trông coi giả đại tài tiểu dụng Mục hoan hoan nói. Mục hoan hoan ngươi nói những lời này. Là bởi vì tình cảm nhân tố sao. Ngươi cảm thấy ta là kia chung sẽ đem tình cảm cùng công tác nói nhập làm một người sao. Mục hoan hoan môi trọn hơi lạnh. Tô huyên nâng mi, nàng qua lại vô về chân bóng mặt bàn gật đầu. Ta sẽ đem thẩm phong xếp vào suy xét chi liệt. Không có mặt khác sự. Mục hoan hoan nói liền đứng lên. Từ từ tô huyên khỏe môi dơ lên. Nàng đứng lên cơ hồ cùng mục hoan hoan giống nhau độ cao, ta cảm thấy chúng ta bộ trưởng đối với ngươi. Tựa hồ có chút không giống nhau, nhưng là, ta còn là phải nhắc nhở một chút ngươi, cách hắn xa một chút biết sao. Mục hoan hoan con ngươi nheo lại, dưới chân bước chân hơi hơi hướng tới tô huyên đến gần rồi một ít, vậy làm phiền ngươi. Đem hắn giám sát chặt chẽ một chút. Cũng chỉ là này ngắn ngủn một câu, mục hoan hoan đã đem tô huyên cùng bùi hạo vĩ quan hệ điểm ra tới, nhưng là rồi lại đúng lúc đến này phân không có vẹt trần. Tô huyên xinh đẹp con người hơi hơi có chặt. Nếu không có mặt khác chuyện gì, ta đây liền đi trước mục hoan hoan nói xong liền hướng tới tô huyên văn phòng bên ngoài đi đến. Xuống lầu lúc sau, mục hoan hoan đem linh tiến sĩ chìa khóa xe giao cho rửa sạch tổ đồng sự, kế tiếp công việc liền không cần mục hoan hoan xử lý. Quốc gia an toàn bộ liền sẽ phái người đi xử lý sạch sẽ. Bạch hạo thần trên người thương cũng đều không có trở ngại, đều là một ít bị thương ngoài ra. Thượng song dược lúc sau ra tới, vừa lúc đụng tới phải đi mục Hoan hoan bạch hạo thần nói ta nói đưa ta trở về được chưa mục hoan hoan khỏe môi giơ lên cho ngươi bạn gái nhỏ gọi điện thoại làm nàng tới đón ngươi bái. ngươi hảo hảo được chưa bạch hạo thần vừa nói lời nói liền đau đến nhai răng nít miệng vội vàng dùng tay che mặt mục hoan hoan bị bạch hạo thần như vậy đậu đến cười khẽ một tiếng nói đi thôi con thất thần bạch hạo thần vội vàng bụng mặt hoan thiên hỉ địa hướng tới mục hoan hoan nhảy nhót chạy qua đi có biết hay không bởi vì ngươi ta kỳ nghỉ đều không có Mục Hoan Hoan làm bộ tức giận, trừng mắt nhìn Bạch Hạo Thần liếc mắt một cái. Biết biết, quay đầu lại ta bồi thường người còn không thành sao? Hiện tại Bạch Hạo Thần tâm tình rất tốt, mặc dù là phía trước Mục Hoan Hoan cùng Hoắc Thần Tây ở bên nhau còn làm hắn tâm tình ngã xuống đáy cốc. Hiện tại Mục Hoan Hoan lại mạo sinh mệnh nguy hiểm đi đem chính mình cứu ra tới, hắn tính toán, ở Mục Hoan Hoan trong lòng vẫn là chính mình tương đối quan trọng, cho nên vui vẻ mới vừa tốt nhất dược khỏe miệng lại nứt ra rồi. Ngây Ngô cười cái gì đâu? mục hoan hoan nhìn ngây ngô thẳng nhạc bạch hạo thần vẻ mặt nghi hoặc không có chính là tâm tình hảo bạch hạo thần tươi cười càng thêm sán lạ. này cười lại đau nhe răng nếp miệng đi chia sẻ 168 tiểu bạch làm ngươi đào tẩu được không không có việc gì mục hoan hoan cười khẽ vô vô bạch hạo thần vai đi thôi cùng nhau trở về mục hoan hoan từ tổng bộ tùy ý khai đi rồi một chiếc xe đến nhà mình dưới lầu thời điểm mục hoan hoan đem chìa khóa ném cho bạch hạo thần người trước đi lên ta một lát liền trở về đang muốn quan ghế điều khiển phụ vị môn bạch hạo thần tiếp được chìa khóa còn không có tới kịp mở miệng mục hoan hoan cũng đã tuyệt trần mà đi mục hoan hoan trực tiếp lái xe đi tìm bùi hạo vĩ mục hoan hoan người này kỳ thật bản thân lòng hiếu kỳ không phải rất lớn nhưng là liên quan đến bạch hạo thần mục hoan hoan liền không thể không hỏi cái minh bạch mục hoan hoan mang lên thai ngay bắt thông bùi hạo vĩ điện thoại sức uy bên kia truyền đến bùi hạo vĩ tràn ngập từ tính thanh âm Mục hoan hoan con ngươi nheo lại, hiện tại phương tiện sao? Bùi hạo vĩ đông đưa chén rượu tay hơi hơi một đốn, quay đầu nhìn về phía mới vừa đi tiến phòng tắm cái kia sống lưng văn một cái kim sắc cá chép nữ nhân khỏe môi dơ lên. Phương tiện. Ti. Ta đi tìm ngươi. Mục hoan tiếng hoan hô âm âm Hai 20 phút sau thấy. Hảo. Mục hoan hoan treo điện thoại. 20 phút. Qua đi tuyệt đối tới kịp. Mục hoan hoan tay động điều đến lớn nhất đương. một chân chân ga đi xuống hướng tới bùi hạo vĩ ra phương hướng phóng đi đương mục hoan hoan tới bùi hạo vĩ ra biệt thự thời điểm còn có 3 phút mục hoan hoan tắt hỏa liền ngồi ở bên trong xe chỉ chốc lát sau nang liền thấy được bùi hạo vĩ xe tài xế đem bùi hạo vĩ đưa đến cửa sau đó rời đi liền ở bùi hạo vĩ muốn vào môn thời điểm mục hoan hoan đột nhiên mở ra xe đầu đèn bùi hạo vĩ giơ tay chặn kia thình lình xảy ra mãnh liệt quan mang hướng tới mục hoan hoan phương hướng nhìn lại mục hoan hoan diệt đèn xuống xe đóng cửa xe hướng tới bùi hạo vĩ đi đến bùi hạo vĩ buông tay khoe môi dơ lên một cái độ cung ý cười doanh doanh nhìn về phía mục hoan hoan như thế nào hôm nay đột nhiên nhớ tới tìm ta có việc hỏi ngươi mục hoan hoan khỏe môi đang cười con ngươi lại là một mảnh lạnh lẽo đi vào ngồi ngồi xuống bùi hạo vĩ nâng mi hảo a mục hoan hoan gật đầu bùi hạo vĩ mở cửa mang theo mục hoan hoan cùng nhau tiến vào phòng trong đèn sáng lên thời điểm Mục hoan hoan kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới bùi hạo vĩ ra cư nhiên như vậy ngắn gọn sạch sẽ, chính là màu trắng cùng màu xám hai cái sắc điệu. Ngồi bùi hạo vĩ đi vì mục hoan hoan nấu cà phê. Mục hoan hoan ngồi ở trên sofa nhìn ở trong phòng bếp bận việc bùi hạo vĩ một tay trống phần đầu, không có mở miệng. Bùi hạo vĩ đôi tay trống ở mở ra thức phòng bếp án trên đài, ý cười doanh doanh nhìn mục hoan hoan, tới tìm ta. Là chuyện gì đâu? Hiện tại có thể nói nói sao? bạch hạo thần mục hoan hoan đỏ bừng cánh môi hộp ra ba chữ bùi hạo vĩ khỏe môi tươi cười độ cung không thay đổi hắn nghiêng đầu nhìn mục hoan hoan sau đó đâu vạn khoa đem bạch hạo thần trộm tới vì chính là lần trước ta từ đan mạch mang về tới kia một bộ hệ thống cùng internet thiết bị mục hoan hoan nhạt méo mở miệng một cái đặc công mất đi giống như không cần phải đăng báo cho ta đi lộ đình thần là xử lý như thế nào bùi hạo vĩ đem đã nấu tốt cà phê bưng xuống dưới Đảo Tiến thuần trắng sắc hai cái ly cà phê chung. Ta tương đối có hứng thú biết đến là chuyện này cùng quốc gia an toàn bộ trường Bùi Hạo Vĩ có hay không quan hệ. Mục hoan hoan tiếp nhận Bùi Hạo Vĩ đưa qua cà phê, mị nhãn chung tất cả đều là lánh diễm ý cười. Bùi Hạo Vĩ cười khẽ một tiếng, hai chân giao điệp bưng ly cà phê hỏi, vì cái gì? Nói như vậy, bởi vì quốc gia an toàn bộ trường Bùi Hạo Vĩ cùng vạn khoa đầu là bạn tốt, bởi vì Biết Bạch Hạo Thần tiếp xúc quá này, bộ hệ thống người cũng không có nhiều ít cái, bởi vì quốc gia an toàn bộ trường ngầm tiếp nhận không ít tư sống, xem như có tiền án, mục hoan hoan con ngươi nhìn chằm chằm bùi hạo vĩ, mục hoan hoan vạn khoa cùng tư khoa là đối thủ một mất một còn ngươi biết không, đương nhiên mục hoan hoan cười khẽ, vạn khoa là chúng ta Trung Quốc liền tính là đây là ta chính mình lén tiếp, nếu Bạch Hạo Thần có thể sáng tạo ra một bộ giống nhau như lúc hệ thống cùng internet thiết bị Như vậy ở trên mạng chúng ta Trung Quốc liền có thể cùng nước Mỹ chống lại, này không tốt sao. Bùi hạo vĩ một đôi thâm thúy con ngươi nhìn chầm chầm mục hoan hoan thanh triệt. Ngụ ý. Chính là nói, này quả nhiên là bộ trưởng ngươi. Thiếp tư sống. Mục hoan hoan nâng mi. Cũng không thể nói như vậy, ta chỉ là nói cho hắn. Bạch hạo thần tiếp xúc quá này, bộ hệ thống cùng internet thiết bị, đến nỗi mặt khác sự tình. Vậy không liên quan chuyện của ta. Bùi hạo vĩ cười cười. Nga. Phải không? Mục hoan hoan con ngươi mị lên, khỏe môi tươi cười càng thêm sáng sủa. Nếu là không có ngươi bùi hạo vĩ ngầm đồng ý. Bọn họ dám sao? Đương mục hoan hoan là hài tử hảo lừa đâu? Bạch hạo thần nói như thế nào dù sao cũng là quốc gia an toàn bộ người. Là bọn họ vạn khoa có thể tùy tùy tiện tiện động. Bọn họ. Ngược đãi bạch hạo thần. Bùi hạo vĩ khỏe môi mang theo ý cười. Bị thương ngoài da mà thôi. Mục hoan hoan nhìn bùi hạo vĩ chỉ. Mục hoan hoan. Ta ở ngươi trong mắt thấy được cùng thượng một lần giống nhau như đúc ánh mắt. Bùi hạo vĩ nhấp khẩu cà phê. Thượng một lần. Mục hoan hoan truy hải tỉnh lại lúc sau. Bọn họ ở đề ra nghi vấn mục hoan hoan về chất lơ sự tình khi. Bùi hạo vĩ rõ ràng ở mục hoan hoan trong mắt thấy được như vậy thần sắc. Chỉ có mục hoan hoan hiểu. Đó là đau. Ở bọn họ những người này trong mắt, đặc công mệnh. Là không đáng giá tiền nhất đi. Hoặc là. Minh Tiểu Phàm mang theo ninh thơ thơ đảo tẩu mới là đối Mục hoan hoan chỉ là suy nghĩ. Cái này quốc gia. Cái này quốc gia an toàn bộ còn có đáng giá hay không bọn họ dùng sinh mệnh tới bảo vệ. Đặc công cũng là có tâm, đau. Ai hiểu. Mục hoan hoan cầm trong tay ly cà phê đặt ở trên bàn, đứng dậy, cảm ơn ngài chiêu đãi. Mục hoan hoan bùi hạo vị như cũ lấy vừa rồi tư thế dựa ngồi ở trên sofa, rũ mắt mở miệng nói, người đều là yêu cầu bị buộc ra tới, ngươi hẳn là biết. Bạch hạo thần vẫn luôn nói chính mình vô pháp phục chế một bộ như vậy hoàn mỹ hệ thống. không có cách nào chế tạo ra như vậy một cái internet thiết bị nhưng là chỉ cần đem hắn bức hướng tuyệt cảnh hắn liền trở về người trở về cứu hắn kỳ thật sai rồi người sẽ không sợ thật sự đem bạch hạo thần bức tử mục hoan hoan nắm tay căng thẳng thanh âm không khỏi cao một cái độ vậy chỉ có thể thuyết minh bạch hạo thần trở thành đặc công còn kém rất xa đâu bùi hạo vĩ quay đầu ý cười doanh doanh nhìn mục hoan hoan mục hoan hoan cắn chặt nha thật là hận không thể trực tiếp cấp bùi hạo vĩ một quyền Đem hắn kia trương gương mặt tươi cười cấp đánh thành nẹn. Hôm nay, thật là thụ giáo. Mục hoan hoan gợi lên ngôi, xoay người hướng tới bùi hạo vĩ ra bên ngoài đi đến. Người nhẫn thật xinh đẹp. Bùi hạo vĩ đột nhiên mở miệng nói một tiếng. Mục hoan niềm vui lột bột một tiếng, dưới chân bước chân chưa từng chần trờ. Chỉ là mang theo nhẫn cái tay kia dùng sức buộc chặt lại buộc chặt. Đi chia sẻ. 169 cái gì đều đáp ứng. Nếu có thể, mục hoan hoan cũng muốn kết thúc như bây giờ sinh hoạt chính là nàng không thể, nàng thù còn không có báo. Bạch Hạo Thần tựa hồ cảm giác được đầu vai áp bách, thân thể đột nhiên run rẩy một chút. Mục Hoan Hoan ngẩng đầu. "Ân, ngươi đã trở lại." Bạch Hạo Thần còn buồn ngủ nhìn Mục Hoan Hoan, giơ tay xoa xoa mắt, "Vài giờ đã khuya, ngủ đi." Mục Hoan Hoan cười khẽ xoa xoa Bạch Hạo Thần đầu, khỏe môi tươi cười là khó gặp ôn nhu, như là hống hải tử giống nhau mở miệng nói, "Đi trên giường ngủ đi." "Ân, trên giường." Bạch Hạo Thần lập tức liền thanh tỉnh. hắn trước mắt to nhìn mục hoan hoan xước đừng nghĩ ai. ta là xem ở ngươi là người bệnh phân thượng mới cho ngươi đi trên giường ngủ mục hoan hoan gõ một chút bạch hạo Thần đầu đứng dậy hướng tới phòng tắm đi đến mau đi đi bằng không trong chốc lát ta liền hối hận ngươi còn phải ngủ sàn nhà vậy còn ngươi bạch hạo thần hỏi một câu ta còn có việc muốn nội mục hoan hoan đóng phòng tắm môn đi nghe được vì thế bên trong truyền đến xôn xao tiếng nước bạch hạo thần quay đầu lại nhìn mắt phòng ngủ cùng phòng khách chưa quan kia đạo môn trắng tinh khăn trải giường ở ánh trăng chiếu rọi xuống càng thêm sáng tỏ bạch hạo thần lại chỉ là đi vào cầm một cái thảm ra tới vẫn là như nhau thường lui tới ngủ ở trên sofa mục hoan hoan tắm xong ra tới lại thấy bạch hạo thần vẫn là ngủ ở trên sofa nàng sắt tóc tay một đốn khoe môi không tự giác dơ lên hướng tới bạch hạo thần đi đến tuy rằng đầy mặt là thương nhưng là vẫn là dấu không được bạch hạo thần gò má thượng ý cười cùng dơ lên khoe môi mục hoan hoan cười nhẹ một tiếng xoay người hướng tới phòng ngủ đi đến ngủ ngon Hoan hoan, Bạch Hạo Thần đột nhiên mở miệng, Mục Hoan Hoan khỏe môi dương lên, nàng quay đầu lại nhìn mắt trên sofa Bạch Hạo Thần ngủ ngon, ngàn ngàn vạch phân cách. Sáng sớm lên thời điểm, Bạch Hạo đã làm tốt bữa sáng, Mục Hoan Hoan du xong định lúc sau, Bạch Hạo Thần đã mua xong sữa đậu nành đi lên, ăn cơm sáng, Bạch Hạo Thần đem sữa đậu nành đảo tiến cái ly, cầm đại khăn tắm đi đến bể bơi bên cạnh, Mục Hoan Hoan dưới ánh mặt trời mang theo bọt nước đứng lên. Như là quanh thân vẩy da kim châu giống nhau, nàng kết quả đại mao khăn đem chính mình bao lấy xoa xoa gỏ má thượng thủy đối Bạch hạo thần nói một câu, ngươi biết rõ. Ta không ăn bữa sáng. Cấp điểm mặt mũi được không? Ngươi biết rõ ta mỗi ngày đều sẽ làm bữa sáng. Bạch hạo thần mở miệng nói. Vậy ngươi đáp ứng ta một việc được không? Mục hoan hoan một bên xoa tóc một bên cười Khanh khách hướng bên trong đi đến. Hảo A. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta về sau mỗi ngày ăn cơm sáng, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. bạch hạo thần đi theo mục hoan hoan phía sau mục hoan cười vui dung đầy mặt ngồi ở bàn ăn trước dùng khăn lông bao lấy chính mình sau đó xoay người nhìn chiều chính mình đi tới bạch hạo thần sợi tóc thượng bọt nước không ngừng xuống phía dưới nhỏ giọt mục hoan hoan nghĩ nghĩ rũ mắt cắn cắn môi cánh mở miệng nói thật sự cái gì đều đáp ứng cái gì đều đáp ứng bạch hạo thần như cũ cười sáng như ngân hà hảo mục hoan hoan xoay người bưng lên bạch hạo thần mới vừa ngã vào cái ly trùng sữa đậu nành uống một ngụm sau đó lấy quá một mảnh bánh mì gấp mức trái cây thậm chí liền bạch hạo thần trên lạp xưởng cùng trứng gà đều ăn bạch hạo thần sai biệt ngồi ở mục hoan hoan đối diện nhìn mục hoan hoan một đôi con ngươi tất cả đều là kinh hỷ vẫn là có thể ăn sao bất quá chính là sẽ giống tiểu hài tử giống nhau còn muốn thưởng mục hoan hoan túi đầu chỉ là ăn nàng suy nghĩ trong chốc lát bạch hạo thần phản ánh cùng chính mình ứng đối phương pháp mục hoan hoan ăn xong lúc sau dùng cơm khăn xoa xoa miệng ngẩng đầu nhìn bạch hạo thần ân Không tồi. Về sau chỉ cần ăn sớm một chút ta đều sẽ cho người khen thưởng. Bạch hạo thần thu đi rồi mục hoan hoan trước mặt mâm. Tiểu bạch. Người tới ngồi xuống. Mục hoan hoan nói. Nhìn mục hoan hoan hơi có chút ngưng trọng thần sắc. Bạch hạo thần có chút không thể hiểu được cười khẽ một tiếng đem mâm bỏ vào buồn rửa chén trung. Sau đó hướng tới bên này đi tới. Như thế nào? Làm sao vậy cái này biểu tình? Mục hoan hoan nắm khăn ăn tay gác ở trên bàn. Hơi hơi buộc chặt. Tiểu bạch. Ta muốn cho ngươi. rời đi quốc gia an toàn bộ. Mục Hoan Hoan thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, ngẩng đầu nhìn Bạch Hạo Thần kia một đôi sạch sẽ trong suốt con người. Bạch Hạo Thần gò má thượng tươi cười hơi hơi cứng đờ, hắn cười khẽ một tiếng, rời đi quốc gia an toàn bộ. "Hoan Hoan, ngươi hồ đồ, chúng ta làm là công. Một tiếng đều cần thiết phục vụ quốc gia an toàn bộ, rời đi. Trừ phi là ta đã chết, hoặc là ta quang vinh về hưu, chính là ta hiện tại tuổi." Giống như không có đến đi. "Ta biết" Mục Hoan Hoan nhìn chăm chú nhìn vẻ mặt vết thương Bạch Hạo Thần, cho nên ta sẽ cho ngươi an bài một hồi tử vong, cũng sẽ cho ngươi tân thân phận, cho ngươi cũng đủ tiền, làm ngươi rời đi nơi này, quá thượng yên ổn bình phàm hạnh phúc sinh hoạt. Bạch Hạo Thần nắm tay căng thẳng, Hoan Hoan, ngươi đột nhiên như vậy có phải hay không có chuyện gì? Tiểu Bạch ta không nghĩ giấu ngươi, ngươi lần này bắt cóc, cùng chúng ta quốc gia an toàn bộ Bộ trưởng Bùi Hạo Vi có quan hệ, ta đối quốc gia an toàn bộ đã mất đi tin tưởng. Mục hoan hoan mở miệng nói, những cái đó cao cao tại thượng người. Chưa từng có lấy chúng ta đặc công mệnh đương quá mệnh tiểu bạch. Vẫn luôn ở quốc gia an toàn bộ đãi đi xuống chỉ có hai cái kết quả, một cái là bị giết chết, một cái là bị chính mình hại chết. Không có người để ý. Bạch hạo thần làm sao không biết đâu. Hắn cổ họng một ngạnh, kia, Chúng ta cùng nhau rời đi. Ta không được. Mục hoan hoan con ngươi trầm xuống dưới, một mảnh túc sát, ngươi biết ta còn có chuyện không có xong xuôi. Chờ ta dàn xếp hảo giả d Xử lý tốt kia một cái ta cần thiết giết người, ta cũng sẽ rời đi. Quốc gia an toàn bộ. Ta một ngày đều không nghĩ ngốc đi xuống. Ta đi rồi. Liền không có người giúp ngươi. Bạch hạo thần thái độ kiên quyết, nếu ngươi phải chờ tới xử lý xong rồi hết thẻ sự tình lúc sau lại đi, ta cũng liền chờ ngươi cùng nhau đi. Tiểu bạch. Ngươi đáp ứng ta ăn qua bữa sáng ngươi cái gì đều đáp ứng ngã Chính là ai biết ngươi là muốn ta rời đi đâu. Bạch hạo thần giống giận một tiếng. đây là hắn lần đầu tiên đối mục hoan hoan giống liền mục hoan hoan đều kinh ngạc bạch hạo thần cư nhiên cũng sẽ lớn tiếng như vậy giống bạch hạo thần run rẩy con ngươi rũ xuống con ngươi đứng lên tay sờ qua chính mình cằm che giấu phẫn nộ cùng táo bạo tiểu bạch mục hoan hoan gọi ra bạch hạo thần tên mục hoan hoan trừ phi ngươi cùng ta cùng nhau đi bằng không không bàn nữa bạch hạo thần quay đầu bình tĩnh nhìn mục hoan hoan liền tính là ngươi chế tạo ta chết giả ta còn là sẽ làm theo trở về chỉ cần ta còn sống còn có một hơi Ngươi ở đâu ta liền ở đâu? Đi chia sẻ. 170 ngươi làm gì? Bạch hạo thần nghe thế câu nói há miệng thở dốc cổ học lại nghẹn ngào một chữ đều không có lại nói ra tới. Hắn cắn chặt nha. Quay đầu đi không hề xem mục hoan hoan. Không biết là bởi vì sinh khí vẫn là bởi vì khác cái gì cả người đều đang run rẩy. tia đỏ tươi trong con ngươi rõ ràng chính là muốn lao tới sương ngủ. Nhìn ta. Mục hoan hoan nắm chặt nắm tay. Bạch hạo thần nghe được mục hoan hoan thanh âm lại bất vi sở động. Ta nói nhìn ta bạch hạo thần. Mục hoan hoan giống lên một tiếng. Bạch hạo thần như cũ vẫn duy trì cái kia cứng cỏng tư thế chính là vẫn không nhúc ních xước. Nhìn ta. Mục hoan hoan lại lần nữa giống lên một tiếng. Thấy bạch hạo thần một bộ muốn cùng nàng liều mạng rốt cuộc biểu tình. Mục hoan hoan hướng tới bạch hạo thần đi đến một phen vặn quá hắn bị thương gò má. Chính là bạch hạo thần lại phiết quá con người không xem mục hoan hoan. Nước mắt. Lan xuống. Để ở mục hoan hoan trên tay. Mục hoan hoan tay hung hăng run lên Tì. Nàng chậm rãi buông lỏng ra nắm chặt bạch hạo thần gò má tay Có chút đồi bại gục đầu xuống Đôi tay phủng cái kia so với chính mình Cao hơn một đầu nhiều nam nhân gò má Nàng ngước mắt Cặp kia đỏ bừng con ngươi cùng bạch hạo thần con ngươi Bốn mắt nhìn nhau Kỳ thật ta cũng liên tiếp ngươi đi Chính là ngươi không đi Nếu có một ngày ngươi đã không có làm sao bây giờ ân, Mục hoan hoan nhẹ vỗ về bạch hạo thần gò má Nếu là liền ngươi cũng Mục hoan hoan cổ họng một lạnh Nàng hít sâu một hơi. ta đáp ứng ngươi trở về tìm ngươi được không ta đáp ứng ngươi chỉ cần xử lý xong hết thẻ ta liền sẽ đi tìm ngươi ta còn muốn nhìn ngươi cưới lao bà sinh hải tử nói tốt ta phải làm mẹ nuôi được không bạch hạo thần cắn chặt nha chỉ là nhìn chằm chằm mục hoan hoan được không mục hoan hoan trong giọng nói mang theo một chút khẩn cầu ta ta phải ngâm lại bạch hạo thần cắn chặt nha giơ tay chế trụ mục hoan hoan khấu ở chính mình gò má thượng đôi tay hắn muốn đem mục hoan hoàn tay kéo ly chính mình gò má Chính là, mục hoan hoan lại đem hắn gỏ má khấu đến càng khẩn, tiểu bạch. Đáp ứng ta được không? Đừng làm cho ta đi chấp hành nhiệm vụ thời điểm còn lo lắng ngươi được không? Bạch hạo thần nghe được mục hoan hoan nói, chấp hành nhiệm vụ đi còn muốn lo lắng hắn. Tâm lập tức liền đau. Hắn nắm chặt mục hoan hoan đôi tay, nhắm chặt thượng mắt. Nước mắt theo lông mi nện xuống. Nhưng là, hắn cũng lo lắng nàng A. Nếu không cho hắn thời thời khắc khắc đạt được nàng tin tức, hắn như thế nào có thể an tâm? Cái loại này thống khổ cảm giác, bạch hạo thần biết. Nhưng là hắn công tác tính chất cùng mục hoan hoan công tác tính chất căn bản là không thể so. Mục hoan hoan thời thời khắc khắc đều là ở lấy chính mình sinh mệnh ở mạo hiểm, mà chính mình lại an an toàn toàn ngồi ở văn phòng nội. Chính mình như thế nào có thể làm mục hoan hoan mang theo như vậy tâm tình đi chấp hành nhiệm vụ. Bạch hạo thần rốt cuộc là không đành lòng, bạch hạo thần. Rốt cuộc vẫn là quá mức gái mục hoan hoan. Hắn thanh âm khàn khàn kỳ cục. giống như là bị xé nát dây thanh giống nhau phát ra như vậy khó nghe thanh âm hảo nghe được bạch hạo thần đáp ứng chính mình mục hoan niềm vui chung một hơi rốt cuộc vẫn là lỏng bạch hạo thần dùng sức xoa bóp mục hoan hoan tay nhỏ dùng tay nàng toàn lực bao lại chính mình gò má cơ hồ muốn đem mục hoan hoan tay nhỏ đập vụn tiểu bạch nếu ngươi đáp ứng rồi ta liền phải bắt đầu chuẩn bị mục hoan hoan thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi ngươi mấy ngày nay có thể nghỉ ngơi mấy ngày ta bắt đầu xuống tay chuẩn bị nhưng là không thể cấp ở nhất thời Ở ta nói cho ngươi chuẩn bị thỏa đáng phía trước. Ngươi đều phải cứ theo lẽ thường đi tổng bộ, cứ theo lẽ thường công tác biết sao. Ta hiểu. Bạch hạo thần đương nhiên hiểu. Nếu là ngoài ý muốn, tự nhiên là muốn càng ngoài ý muốn càng tốt. Ngay đó sáng sớm, ánh mặt trời là ấm màu cam. Thanh phong thổi quét lay động lưới cửa sổ, thần huy tả vào nhà nội. Chiếu dọi hai cái cái chán tương để nam nữ, kia hình ảnh thực mỹ. Lại không giống như là tình lữ, càng như là muốn phân biệt đến tỷ lệ giống nhau Hai người khỏe mắt đều phiếm doanh doanh lệ quang, thái dương vừa di động Quang mang chết xạ lại là so kim cương còn muốn thuần túy long lánh. Mục hoan hoan cùng bạch hạo thần có thể xem như từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, liền tính là chia lịa. Cũng chưa từng có chia lịa quá lâu lắm, lần này. Nếu thật sự một phân khai thật sự liền không biết khi nào thấy, bởi vì mục hoan hoan vẫn luôn không có kỷ phỉ thành tin tức. Bằng không chính là có kỷ phỉ thành tin tức phía chính mình nhiệm vụ lại hoàn thành không được. chờ đến chạy tới nơi kỷ phỉ thành đã sớm biến mất vô tung vô ảnh bằng không giống như là lần trước giống nhau luôn có không thể giết hắn lý do mục hoan hoan minh bạch kỷ phỉ thành đến bây giờ mới thôi vẫn là trung ương tổng tham tình báo cục ưu tú nhất đặc công lần này nghỉ dài hạn liền tính là giết không được kỷ phỉ thành tên hôn đảng kia mục hoan hoan ít nhất cũng muốn cho hắn biết biết cái gì kêu sợ hãi ngàn ngàn vạch phân cách lam quân hồng quân quân diễn hoác thần tây đặc trùng a đại đội làm một phen lưới dao sắc bén thẳng đảo Hồng quân bộ chỉ huy, Lam quân đại hoạch toàn thắng. Diễn tập một kết thúc, Hoắc thần Tây liền gấp không chờ nổi đã trở lại. Hắn nhìn đến đối diện mục hoan hoan trong nhà đen nhánh một mảnh, mày vừa nhấc chẳng lẽ không có người. Hắn nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là sự tình còn không có giải quyết. Không thể nào. Lấy mục hoan hoan năng lực hẳn là một bữa ăn sáng A. Hoắc thần Tây tắm rửa ra tới lúc sau còn không thấy có người trở về, có chút nghi hoặc, chỉ là... vừa rồi giống như phòng ngủ bức màn không có kéo đến đây đi. Hoắc Thần Tây sát tóc tay trần chờ một chút, giữa mày nhiễu chặt. Hoắc Thần Tây nghĩ nghĩ xuyên quần áo hướng tới Mục Hoan Hoan ra đi đến. Mục Hoan Hoan thế nhưng kỳ tích giống nhau bị cảm. Trong mặt nhức đầu cảm giác từ Bạch Hạo Thần đi liên tục đến bây giờ. Nàng dùng chăn quấn chặt chính mình. Len ken len ken len ken. Mục Hoan Hoan mày căng thẳng. Hơn phân nửa đêm, chẳng lẽ Bạch Hạo Thần lại về rồi? Mục Hoan Hoan rẽ rùa bọc chân đứng dậy hướng tới cửa đi đến. Mục Hoan Hoan mở cửa. Hoắc Thần Tây. Mục Hoan Hoan nâm y. Hoắc Thần Tây cũng nâm y, ngươi, đây là tình huống như thế nào? Hoắc Thần Tây đánh giá dùng chăn bao lấy chính mình Mục Hoan Hoan. Cảm mạo Mục Hoan tiếng Hoan hô âm mang theo nồng đậm giọng núi, nói lời này đâu? Nước mắt liền phải ra bên ngoài rớt, còn hơi có chút Lâm Đại Ngọc kia nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Lần này Tử liền đem Hoắc Thần Tây làm cho tức cười. quốc gia an toàn bộ ưu tú nhất đặc công cũng sẽ cảm mạo. Ưu tú nhất đặc công cũng là người Hoắc thần Tây ngươi rốt cuộc muốn làm gì có thể nói hay không nói đến ý, ta thật sự rất khó chịu. Mục hoan hoan dùng góc chăn thử thử nước mắt. Như vậy mục hoan hoan thật đúng là làm Hoắc thần Tây kinh hỉ a. Hoắc thần Tây xem như kiến thức đến mục hoan hoan nhu nhược một mặt. Hắn giống như là một cái tầm bảo hải tử, ở trong mê cung đi một đoạn được đến một cái lễ vật đi một đoạn được đến một cái lễ vật, này cũng làm hắn không ngừng muốn đi xuống đi. Đi chia sẻ. 171 mang theo ta nhẫn. Chính là ta người. Mục hoan hoan gian nan dương mắt. Lại không biết trước mắt cái kia mơ hồ cao lớn thân ảnh là ai, chỉ cảm thấy đầu giường ấm màu cam quan mang. Ánh hắn hảo ấm áp hảo ấm áp. lệnh khăn lông chợt phúc ở trên trán lạnh thoải mái. Là bạch hạo thần sao? Hắn không phải đi rồi. Chẳng lẽ lại về rồi? Mục hoan hoan chỉ cảm thấy cả người mềm mại, một chút sức lực đều không có, ngay cả cường trống mở ra mắt. Đều có chút gian nan. Hoắc thần tây liền ngồi ở mép giường nhìn thời gian không sai biệt lắm. từ mục hoan hoan trong miệng rút ra nhiệt kế. Sức 39 độ 8 hoặc thần tây giữa mày níu chặt, ngươi như thế nào có thể đem chính mình làm thành như vậy. hoặc thần tây cảm thấy mục hoan hoan thiêu quá lợi hại, vội vàng từ tủ quần áo lấy ra quần áo thế mục hoan hoan mặc tốt, ôm mục hoan hoan hướng dưới lầu đi. Mục hoan hoan cảm thấy giống như bị ôm lên đi ra ngoài, người kia hơi thở rất quen thuộc rất quen thuộc. Nhưng là rồi lại không giống như là tiểu bạch, nàng giữa mày căng thẳng. Theo bản năng lẩm bẩm đâu nói, tiểu bạch. người muốn mang ta đi nào ti hoác thần tây nghe được mục hoan hoan gọi tiểu bạch trong lòng một trận bực bội ta không phải ngươi tiểu bạch thanh âm này hảo quen thai a mục hoan hoan gục xuống ở hoác thần tây trước ngực tay hơi hơi buộc chặt Dễ rủa suy nghĩ muốn mở ra mắt lại như thế nào đều bất lực ai thanh âm này như là hoác thần tây Đối. là hoác thần tây đương mục hoan hoan ý thức được là hoác thần tây muốn há mồm hô lên tên của hắn khi hắc ám đánh út lại Mục Hoan Hoan cả người đều té xỉu ở Hoắc Thần Tây trong lòng ngực. Hoắc Thần Tây thật là muốn trực tiếp buông tay đem nữ nhân này ném xuống đi. đương hắn ôm nàng thời điểm nàng cư nhiên gọi người khác tên. Bất quá, xem ở cái này nữ nhân bệnh mơ mơ màng màng cái gì cũng không biết phân thượng, tha nàng một lần. Chờ tỉnh lại ở tìm nàng tính sổ. Hoắc Thần Tây cắn chặt răng, đem Mục Hoan Hoan đặt ở chính mình trên xe, ỉ vào chính mình là bao quân xe, làm lơ đèn đỏ trực tiếp sớm tới rồi bệnh viện. Thẳng đến cấp Mục Hoan Hoan truyền dịch. Hoặc thần Tây vẫn là không yên tâm. Vẫn luôn canh giữ ở bên người, chỉ chốc lát sau liền sờ một chút chính mình cùng mục hoan hoan đầu. Nhiều lần xem độ ấm đi xuống không có. Trực ban các tiểu hộ sĩ. Trong chốc lát vây lại đây xem một cái, trong chốc lát vây lại đây xem một cái. Rốt cuộc. Tuấn Nam Mỹ nữ tổ hợp luôn là sẽ đoạt người trong mắt, ngay cả lại đây cấp mục hoan hoan lượng nhiệt độ cơ thể hộ sĩ đều cần mẫn, trong chốc lát tới một lần trong chốc lát tới một lần. tiểu hộ sĩ ngượng ngùng ngượng ngùng ngắm nhìn chằm chằm mục hoan hoan không bỏ hoác thần tây mở miệng hỏi phát sốt cái này nữ hải là muội muội của ngươi hoác thần tây ngẩng đầu nhìn về phía tiểu hộ sĩ tiểu hộ sĩ lập tức liền đỏ mặt ánh mắt có chút né tránh nàng là ta thái thái hoác thần tây mặt không đỏ tim không đập khẽ cười nói thái thái a tiểu hộ sĩ trong giọng nói mang theo một chút thất vọng nhưng là quay đầu nhìn đến mục hoan hoan kia một trường tựa như bút bê sứ giống nhau tinh xảo khuôn mặt khi khỏe môi cười mở ra các ngươi thật xứng đôi ngươi thái thái thật xinh đẹp đúng vậy thật xinh đẹp hoác thần tây lại lần nữa nhìn về phía mục hoan hoan chính là quá quật cường hắn túi đầu nhìn mục hoan hoan đôi tay không có tìm kiếm đến nhẫn hắn mảy căng thẳng nữ nhân này nên sẽ không lại đem nhẫn cấp ném đi hoác thần tây con ngươi hơi âm trầm xuống dưới nắm mục hoan hoan tay nhỏ tay đều không tự giác buộc chặt chút mục hoan hoan ngươi nếu là lại cho ta đem nhẫn ném ta liền băng ngươi tay di đây là ai nhẫn nghe được thanh âm hoác thần tây quay đầu nhìn về phía cửa phương hướng chỉ thấy một cái tiểu hộ sĩ nhặt lên một quả nhẫn ánh đèn hạ nhẫn lóng lánh bắt mắt quang mang hoác thần tây mày nhảy dựng khoe môi lập tức cười mở ra ngượng ngùng cái kiêu nhẫn là ta thái thái tiểu hộ sĩ nhìn về phía hoác thần tây phương hướng hoác thần tây cười khẽ dơ lên mục hoan hoa tay ta liền nói ta thái thái nhẫn như thế nào không thấy tiểu hộ sĩ vội vàng cầm nhẫn đi qua ngươi thái thái đối ít nhiều ngươi nhặt được thật là cảm ơn hoắc thần tây cười khẽ tiếp nhận nhẫn trọng lên mục hoan hoan trên ngón áp bút quả nhiên lớn nhỏ vừa và tốt hoắc thần tây khỏe môi vừa lòng nhắc lên mục hoan hoan không có ném cái này nhẫn hắn quay đầu đối tiểu hộ sĩ nói cảm ơn tiểu hộ sĩ nhìn hoắc thần tây xoái khí gỏ má thượng tươi cười hơi hơi đỏ mặt nàng ôm chặt trước ngực ký lục bộ khỏe môi dơ lên một cái nụ cười ngọt ngào không khách khí hoắc thần tây cười khẽ gật đầu lúc sau quay đầu nhìn mục hoan hoan ngủ say khuôn mặt nhỏ lại là không tự giác giơ tay đem mục hoan hoan gỏ má một bên tóc mái đừng lại như sau chỉ là như vậy một động tác đơn giản ở người ngoài xem ra cũng là ngọt ngào tiểu hộ sĩ xem đôi mắt đều thẳng trừ bỏ hâm mộ mục hoan hoan có tốt như vậy trượng phu ở ngoài cũng hâm mộ mục hoan hoan có như vậy xuất sắc dung mạo mặc dù là nhắm hai mắt thoạt nhìn đều như vậy mỹ lệ nhỏ dài tinh mịn lông mi hốn lượn con vút giống như là cây quạt nhỏ giống nhau cao thẳng tinh xảo cái mũi tựa như bạch xứ giống nhau ra thịt cái miệng nhỏ môi mỏng, giống như là bút bê Tây Dương giống nhau. Hai cái tiểu hộ sĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó liền rời đi phòng bệnh. Hoắc Thần Tây bởi vì biết Mục Hoan Hoan vẫn luôn mang theo kia chiếc nhẫn, hiện tại dị thường cao hứng. Phía trước Mục Hoan Hoan đem hắn kêu thành Bạch Hạo Thần sự tình, Hoắc Thần Tây cũng liền không so đo. Buổi sáng, Mục Hoan Hoan mơ mơ màng màng tỉnh lại, khíu giác thanh tỉnh trong ngáy mắt. Người được chính là nước sắt trùng hương vị, Mục Hoan Hoan toàn bộ thần kinh căng thẳng banh bỗng nhiên mở ra mắt. Nơi này là Mục hoan hoan nhìn chính mình trên người cái màu trắng trăn, cùng truyền dịch bình. Sau đó quay đầu nhìn về phía cửa. Lúc này, tiểu hộ sĩ vừa lúc đẩy cửa mà vào. Di. Hoắc thái thái ngươi tỉnh. Tiểu hộ sĩ khỏe môi giơ lên, đem trong tay bưng nhiệt kế mâm đặt ở trên tủ đầu giường. Tới. Lượng một chút nhiệt độ cơ thể. Hoắc thái thái. Mục hoan hoan mày nhảy dự. Ngày hôm qua. Mục hoan hoan mơ mơ màng màng nhớ do Hoắc thần tây tựa hồ tới chính mình trong nhà. Sau lại. Hoắc thần tây giống như ôm chính mình muốn đi đâu tới, là Hoắc thần tây mang chính mình tới bệnh viện sao. Hoắc thái thái thật hạnh phúc. Ngươi tiên sinh đối với ngươi thật tốt, hắn đêm qua ở chỗ này thủ ngươi cả đêm. Tiểu hộ sĩ cười cười đem nhiệt kế đưa cho mục hoan hoan, nghe nói, hôm nay buổi sáng, vẫn là chúng ta đi làm sao. Mới vừa cho ngươi truyền dịch hắn mới nói đi ra ngoài cho ngươi mua một ít ăn, lo lắng ngươi đã tỉnh đói bụng. Hoắc thần tây, thủ chính mình một đêm. Mục hoan hoan mày căng thẳng. Mục Hoan Hoan đang muốn mở miệng nói cho vị này hộ sĩ tiểu thư chính mình không phải hoắc thái thái thời điểm, hoắc thần tây lại đẩy cửa mà vào. Tỉnh. Hoắc thần tây khỏe môi giơ lên. Tuy rằng hắn tinh thần diện mạo thực hảo, nhìn qua không giống như là ngao một đêm người, chính là Mục Hoan Hoan sắc bén ánh mắt vẫn là thấy được hoắc thần tây tròng trắng mắt thượng một chút hồng tơ máu. Đi chia sẻ. 172 hắn muốn hiện tại đi lên quấy rầy bọn họ sao? Ta nói không đúng sao? hoác thần tây con ngươi hướng tới mục hoan hoan chăn hạ lộ ra tới tay liếc liếc mang theo ta nhẫn chính là ta người mục hoan hoan mày căng thẳng liền phải đi rút nhẫn lại bị hoác thần tây một phen chế trụ nàng tay nhỏ hiện tại không còn kịp rồi hoác thần tây cười mở ra tới ta huy ngươi uống điểm cháo mục hoan hoan du mắt nhìn hoác thần tây thủ sẵn chính mình tay nhỏ tay ngón tay hơi hơi giật giật ngón tay tựa hồ ở khe vuốt hoác thần tây mu bàn tay hoác thần tây khỏe môi dơ lên tới dùng sức cầm mục hoan hoan tay nhỏ Uống cháo được không? Mục hoan hoan ngẩng đầu nhìn Hoắc thần tây gật đầu, ta chính mình tới. Sức. Ta uy ngươi Hoắc thần tây kiên trì. Mục hoan hoan kia trương hơi mang bệnh trạng khuôn mặt thượng hơi mang ý cười, nàng không có mở miệng. Nhưng là Hoắc thần tây biết, mục hoan hoan không có phản kháng. Chính là đồng ý. Hoắc thần tây xoa xoa mục hoan hoan tay, sau đó đem mục hoan hoan tay nhỏ bỏ vào trong chăn. Ti. Hắn thịnh một muống cháo thổi thổi. Sau đó đưa tới mục hoan hoan bên ngôi, tới. mục hoan hoan há mổm liền ở cánh môi muốn đụng tới cháo muông cánh môi khi hoắc thần tây đột nhiên thu cái muỗng mục hoan hoan mày một trọn nhìn về phía hoắc thần tây hoắc thần tây lập tức liền cười mở ra đậu ngươi đậu ngươi tới tới hoắc thần tây vội vàng đem cái muỗng đưa đến mục hoan hoan bên môi chính là mục hoan hoan lại meo lại con ngươi chính là không há mổm hào hảo, thật sự không đùa ngươi ngươi cả đêm đều không có ăn cái gì hoắc thần tây cười cười Mục hoan hoan nửa tin nửa ngờ hơi hơi mở ra môi. Hoác thần Tây động tác mềm nhẹ đem cháo muông đưa đến mục hoan hoan trong miệng. Mang theo nhàn nhạt, nhạt vị mặn cháo ở đầu lươi hóa khai, mục hoan hoan nuốt đi xuống. Hương vị thế nào? Hoác thần Tây hỏi. Hương vị mặc kệ thế nào đều không phải ngươi làm. Mục hoan hoan mở miệng nói, thanh âm tuy rằng nhàn nhạt, nhạt. Nhưng là lại có thể nghe ra đến mang ý cười. Muốn ăn ta làm. Hoác thần Tây nâng mi. Ta muốn ăn ngươi sẽ làm sao? Mục hoan hoan cũng chỉ là nói một câu, căn bản là không phải thật sự muốn hỏi Hoắc thần Tây có thể hay không vì nàng làm cháo, bởi vì ở nàng trong lòng sớm đã có một đáp án. Trong chốc lát trở về ta cho ngươi làm. Hoắc thần Tây cười mở ra. Mục hoan hoan nâng mi, thiệt hay giả. Tới, ở ăn một ngụm. Hoắc thần Tây lại thịnh một muỗng đưa đến mục hoan hoan bên môi. Mục hoan hoan nhấp một ngụm, mở miệng nói, nói là ta trong chốc lát đánh xong điếu bình liền có thể xuất viện, ta bên này không có gì sự. Cảm ơn ngươi đưa ta tới bệnh viện. Ta uống xong cháo, ngươi liền có thể đi vội chuyện của ngươi. Ân hoác thần tây lại thịnh một muỗng, cảm ơn ta tiếp nhận rồi. Trong chốc lát ta muốn vội chính là đưa ngươi trở về. Mục hoan hoan rũ mắt uống cháo không có nhiều lời nữa. Từng tí đánh xong lúc sau, hoác thần tây ở các tiểu hộ sĩ lưu luyến không rời chung đỡ mục hoan hoan rời đi. Kỳ thật mục hoan hoan minh bạch. Như là hoác thần tây như vậy xuất sắc nam nhân, các tiểu cô nương đều là mê luyến. cũng không biết là bởi vì sinh bệnh còn quá suy yếu vẫn là cái gì nguyên nhân khác mục hoan hoan chân có chút mềm dọc theo đường đi đều là hoắc thần tây đỡ trở về kia tư thế xác thật là ái mội giống hai vợ chồng người ngàn ngàn vạch phân cách bạch hạo thần đêm qua cơ hồ là một đêm không khỏi điện thoại cầm lấy tới lại bông tới tới lui lui rất nhiều lần hắn tuy rằng lúc ấy mềm lòng đáp ứng rồi mục hoan hoan chính là trở về chính mình một người ngẫm lại lại vẫn là không nghĩ đi mấy độ hắn đều muốn lưu lại Muốn cấp Mục Hoan Hoan gọi điện thoại nói chính mình hối hận, chính là tưởng tượng đến ngày hôm qua Mục Hoan Hoan nói, tâm. Có rút đau đớn làm hắn bình tĩnh xuống dưới. Hắn không thấy được Mục Hoan Hoan sẽ tưởng niệm. Nghe được nàng tin tức liền sẽ hảo một chút, nếu làm hắn thật dài một đoạn thời gian đều không thấy được nàng. Nghe không được nàng tin tức, Bạch Hạo thần tưởng. Chính mình chỉ sợ sẽ điên mất. Bạch Hạo thần từ trên giường bò lên, tối hôm qua hắn cơ hồ là một đêm không ngủ, hai mắt hạ đều là ô thanh. Hắn nhìn mắt biểu Đứng dậy đi phòng tắm tắm rồi, hắn muốn đi mục hoan hoan trong nhà vì mục hoan hoan làm cơm sáng. Hắn nhớ rõ. Ngày hôm qua mục hoan hoan đáp ứng rồi chính mình, ăn sớm một chút. Nếu chính mình không đành lòng bị thương mục hoan hoan tầm, như vậy khiến cho thân thể của nàng khỏe mạnh một chút. Bạch hạo thần thu thập xong lúc sau lái xe đi mục hoan hoan ra. Bạch hạo thần vừa đến dưới lầu, liền thấy được Hoắc thần tây đỡ mục hoan hoan từ bên trong xe đi ra. Bạch hạo thần cởi bỏ đai an toàn tay một đốn, giữa mày lại, tới. cẩn thận một chút. Hoắc Thần Tây thế mục Hoan Hoan khai ghế phụ cửa xe, rối tay đỡ mục Hoan Hoan đi ra, tay phải vòng lấy mục Hoan Hoan vòng eo cơ hồ muốn đem mục Hoan Hoan cả người kéo vào trong lòng ngực mình, tay trái trực tiếp đóng cửa xe. Sau đó đối với mục Hoan Hoan lộ ra một cái tươi cười đỡ nàng hướng tới trên lầu đi đến. Bạch Hạo Thần ánh mắt vẫn luôn theo sát Hoắc Thần Tây mục Hoan Hoan thân ảnh, thẳng đến Hoắc Thần Tây cùng mục Hoan Hoan biến mất ở hắn trong tầm mắt. Bạch Hạo Thần nắm chặt đai an toàn, không biết là nên thải bỏ vẫn là liền như vậy rời đi. Mục hoan hoan sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm, chính là Hoắc thần Tây đi theo Hắn ngày hôm qua đã biết mục hoan vui mừng hoan Hoắc thần Tây, như vậy Hắn muốn hiện tại đi lên quấy rầy bọn họ sao Tâm Có chút hơi hơi chua sót Bạch hạo thần rũ xuống hơi có chút hồng tơ máu con ngươi, lái xe đi siêu thị Nếu là làm chính mình không thấy mục hoan hoan liền như vậy đi rồi Bạch hạo thần không yên lòng, hắn xem mục hoan hoan sắc mặt không hảo Như vậy liền đi siêu thị mua một ít tài liệu Cấp mục Hoan Hoan làm một đốn phong phú. Hợp với Hoắc Thần Tây cùng nhau làm, Bạch Hạo Thần nói không nên lời chính mình hiện tại tâm tình. Như là đánh nghiêng ngũ vị bình giống nhau, rõ ràng chán ghét Hoắc Thần Tây cùng Mục Hoan Hoan ở bên nhau, chán ghét nhìn đến, chính là lại vẫn là muốn đối Mục Hoan Hoan hảo, bất đắc dĩ. Còn phải đối với Hoắc Thần Tây cùng nhau hảo. Bạch Hạo Thần ở trong lòng phun một tiếng. Chính mình quả nhiên là đồ đê tiện. Bên kia, Hoắc Thần Tây đỡ Mục Hoan Hoan trở lại phòng trong. Làm mục hoan hoan ngồi ở trên sofa, sau đó đánh một chiếc điện thoại. Uy Ngươi hảo, phiền thoái cấp danh nguyện thế kỷ trung cư đỉnh tầng đưa một ít thanh đạm đồ ăn tới, ân. Tốt, phiền thoái. Hoắc thần tây treo điện thoại mục hoan hoan liền mở miệng, vừa rồi không phải ăn qua. Như thế nào có điểm ăn đồ vật? Vừa rồi ăn chính là cơm sáng. Này không phải lập tức đều giữa trưa. Hoắc thần tây cười vì mục hoan hoan đổ một ly nước cấm, hơn nữa. Nhà bọn họ sở hữu món ăn đều thực tinh xảo Chúng ta khả năng phải đợi thượng hơn một giờ đâu, đến lúc đó ngươi liền đói bụng. Mục hoan hoan nhìn Hoắc thần tây đưa tới chính mình trước mặt thủy, khỏe môi hơi hơi dơ lên cười khẽ một tiếng. Này Hoắc thần tây thật đúng là không thấy ngoại, tới nhà người khác cùng ở chính mình trong nhà giống nhau. Trong chốc lát cơm nước xong. Còn muốn đem này đó dược đều phải ăn. Hoắc thần tây ngồi ở mục hoan hoan bên cạnh nghiên cứu vừa rồi mang về tới những cái đó dược nên khi nào ha ha nhiều ít. Đi chia sẻ. 173 kia muốn xem ngươi biểu hiện có được không? Hoắc Thần Tây đi tới cửa nhìn theo dõi màn hình. Con ngươi hơi hơi nheo lại, giơ tay chống ở trên vách tường. Con ngươi không hề chớp mắt nhìn Bạch Hạo Thần. Hoắc Thần Tây nâng lên mày. Tựa hồ Bạch Hạo Thần trên tay lớn lớn bé bé xách theo thật nhiều đồ vật, nháy mắt. Hoắc Thần Tây có một loại không nghĩ mở cửa xúc động, trong tiềm thức. Hoắc Thần Tây không quá thích Bạch Hạo Thần người nam nhân này, tổng cảm thấy. mục hoan hoan đối người nam nhân này có một loại không giống nhau tính tố cái loại này cảm tình là chính mình không thể siêu việt cho nên hoắc thần tây chán ghét ai a mục hoan hoan quay đầu hỏi một tiếng hoắc thần tây nghiêng đầu đối với mục hoan cười vui cười nói người bạn trai cũ bạch hạo thần sức bạn trai cũ mục hoan hoan cười khẽ một tiếng cũng không có giải thích người hiện tại có ta hắn đương nhiên là trước độ hoắc thần tây đi tới cửa mở cửa ti Bạch Hạo Thần tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc, Hoắc Thần Tây còn ở mục Hoan Hoan trong nhà, hắn chỉ là khoe môi dơ lên cười cười nói, Hoan Hoan đâu? ở phòng khách nghỉ ngơi, Hoắc Thần Tây một tay đáp ở trên tường, một tay chế trụ môn không hề có tránh ra y tứ. Bạch Hạo Thần chính mình hướng trong đi rồi vài bước đẩy ra, Hoắc Thần Tây nói, Ta tới cấp Hoan Hoan làm điểm ăn. Tới mục Hoan Hoan quay đầu nhìn xách theo một đống đồ vật, Bạch Hạo Thần nói một câu, Ân, cho ngươi làm điểm ăn ngon. Bạch Hạo Thần cười cười, vốn dĩ muốn cho ngươi làm cơm sáng. hiện tại thành làm cơm trưa hoác thần tây đóng cửa đi theo bạch hạo thần phía sau hướng tới phòng khách đi đến hắn nhìn mắt đồng hồ thuận thế ngồi ở mục hoan hoan bên người chế trụ mục hoan hoan hai vai nói ta đã đính cơm một lát liền đưa đến mục hoan hoan nhìn mắt hoác thần tây đứng dậy hướng tới đang ở hướng tủ lạnh phóng đồ vật bạch hạo thần đi đến ngươi không cần như vậy phiền thoái ta buổi sáng đã ăn qua hiện tại cũng không thế nào đói bạch hạo thần chỉ là nhìn tủ lạnh không ngừng hướng bên trong phóng đồ vật khoe môi mang theo tươi cười chính là kia tươi cười lại như thế nào đều không đạt đáy mắt hoắc thần tây liền ngồi ở sofa tay vịn chỗ nhìn tiểu bạch mục hoan hoan chế trụ bạch hạo thần tay ta biết bạch hạo thần rũ mắt cười cười nghiêng đầu nhìn mục hoan hoan ngươi cùng hắn ở bên nhau cho nên về sau ta tới không như vậy phương tiện mục hoan hoan mày căng thẳng nắm bạch hạo thần thủ hạ ý thức buộc chặt ta phóng xong đồ vật liền đi bạch hạo thần cưỡng bách chính mình đối với mục hoan hoan lộ ra một cái tươi cười tiểu bạch mục hoan hoan ngữ khí hơi có chút bất đắc dĩ Kỳ thật nàng thật sự không biết nên như thế nào cùng Bạch Hạo Thần nói. "Là, Mục Hoan Hoan là từ tính cùng Hoắc Thần Tây ở bên nhau, chính là cho tới bây giờ, trong lòng còn ở lắc lư." Bạch Hạo Thần cười khẽ tránh thoát Mục Hoan Hoan tay, sau đó đem hắn mua đồ vật tất cả đều nhét vào tủ lạnh. Xem ra mua không nhiều không ít. Vừa lúc đem ngươi tủ lạnh lấp đầy. Bạch Hạo Thần vỗ vỗ tay khấu thượng tủ lạnh môn, về sau phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Mục Hoan Hoan nhìn Bạch Hạo Thần ra vẻ tươi cười gò má. Giữa mày nhăn đến càng khẩn. Được rồi. Ta đây liền đi trước. Bạch hạo thần ánh mắt lướt qua mục hoan hoan nhìn về phía Hoắc thần tây, hắn cười hướng tới bên kia đi đến, như là có chút xấu hổ dùng tay cọ cọ chính mình sau eo, về sau. Hoan hoan liền giao cho người chiếu cố. Hoắc thần tây cười khe đứng lên gật đầu, hảo. Hoan hoan kỳ thật không thích ăn bên ngoài đồ vật, nàng thích trong nhà tràn ngập cơm nhà đồ ăn hương, chính là nàng chính mình sẽ không làm. Bạch Hạo Thần quay đầu nhìn mắt sắc mặt như cũ không thế nào đẹp mù hoan hoan, trên người nàng có thật nhiều vết thương cũ, tuy rằng nhìn không ra tới, nhưng là có đôi khi sẽ ẩn ẩn làm đau. Nàng không thích người khác nhìn đến chính mình yếu ớt bộ dáng, cho nên chưa bao giờ lại người khác trước mặt kêu lên đau đớn. Chính là đương ngươi chú ý tới nàng sắc mặt không đối khi, Thì ngươi gắt gao mà ôm lấy nàng, đừng giống ta giống nhau, chỉ dám ở cửa tinh trở. Cái này Hoắc Thần Tây biết, Mục hoan hoan có bao nhiêu hiếu thắng, hắn lĩnh giáo qua, Tiểu Bạch. Mục hoan hoan gọi một tiếng không nghĩ làm bạch hạo thần tiếp tục nói tiếp. Ta phải đi trước bạch hạo thần vốn định phải làm một cái xem biểu tư thế, chính là đem tay áo kéo ra mới phát hiện chính mình căn bản là không có đại biểu. Hắn có chút xấu hổ gãi gãi đầu, đối với Hoắc thần tây cười nói, ta còn muốn đi tiếp ta bạn gái. Hảo, không tiễn. Hoắc thần tây khỏe môi mang theo ý cười. Trong thanh âm là nhàn nhạt xa cách. Hảo bạch hạo thần tươi cười khó coi cực kỳ. Rời đi khi thậm chí không biết nên mại nào chỉ chân. động tác cực kỳ vụng về chật vật. Mục Hoan Hoan từ mở ra thức phòng bếp bậc thang đi xuống tới, đi đến phòng khách, nhìn Bạch Hạo Thần kéo môn rời đi, trong lòng lại là nói không nên lời tư vị. Hoắc Thần Tây đi đến mục Hoan Hoan phía sau giơ tay chế trụ mục Hoan Hoan vai, dùng sức xoa xoa. Ân. Mục Hoan Hoan quay đầu nhìn Hoắc Thần Tây, giơ tay nắm thật chặt chính mình áo khoác len. Làm sao vậy? Hoắc Thần Tây rũ mắt cười khẽ hỏi. Không có gì. Mục Hoan Hoan không giấu vết tránh thoát khai Hoắc Thần Tây đôi tay. Xoay người hướng tới phòng thay quần áo phương hướng đi đến Muốn nói mục hoan hoan không biết bạch hạo thần đối chính mình tâm Đó là gặp người, mấy năm nay chính mình đều là ở dạng ngu, Nàng vẫn luôn ở dùng chính mình hành động không có lúc nào là không ở nói cho bạch hạo thần Chính mình đem bạch hạo thần trở thành ca ca đệ đệ, trở thành là thân nhân Nhưng tuyệt đối không phải ái nhân hoắc thần Tây biết mục hoan hoan tâm tình tựa hồ là hạ xuống Hắn càng thêm làm không rõ ràng lắm Bạch hạo thần đối mục hoan hoan tới nói hay không thật sự như vậy quan trọng. Mục hoan hoan thay đổi một bộ quần áo, nàng không thích trên người có bệnh viện hương vị. Ta nói. Mục hoan hoan mới vừa đổi hảo quần áo liền nghe được hoác thần tây thanh âm. Ân. Mục hoan hoan nhàn nhạt lên tiếng, xuyên thấu qua trước mặt gương nhìn sau lưng dựa nghiêng trên một bên hoác thần tây. Bạch hạo thần. Đối với ngươi mà nói rốt cuộc là cái gì? Ngươi để ý sao? Mục hoan hoan quay đầu nhìn hoác thần tây. Hoắc thần Tây một đôi đen nhánh thâm thúy đào hoa mắt mang theo ý cười, hỏi ngược lại, ngươi để ý ta để ý sao? Mục hoan hoan nhìn Hoắc thần Tây cười khẽ một tiếng, bạch hạo thần. Với ta mà nói, giống như là thân nhân giống nhau, rất nhiều người đều cảm thấy bạch hạo thần như là ta đệ đệ, kỳ thật ta biết. Cho tới nay đều là bạch hạo thần ở chiếu cố ta, hán. Tương đối giống ca ca. Hoác thần Tây tuy bình tĩnh chính là vẫn là dấu không được con ngươi sáng như ngân hà, ta đây đâu? Ngươi! Mục Hoan Hoan hướng tới Hoắc Thần Tây đi đến. Hoắc Thần Tây, tuy rằng ta mang lên ngươi nhẫn, chính là cũng không nhất định sẽ trở thành thê tử của ngươi. Mang lên ta nhận Hoắc Thần Tây duỗi tay bắt được Mục Hoan Hoan kia chỉ mang theo nhẫn tay, sau đó đặt ở chuyển khắp nhẹ nhàng một hôn, Tươi cười tươi đẹp, lại không muốn làm thê tử của ta. Ý của ngươi là trước làm bạn gái của ta. Đi chia sẻ. 174 hiện tại ngươi là của ta người. Mục Hoan Hoan chỉ là cười khẽ, nàng giơ tay khấu thượng Hoắc Thần Tây gò má. Đem hắn gỏ má đẩy ly chính mình. Chính là hoác thần Tây lại không nên bằng không chế trụ nàng cái gái, nóng bỏng cánh môi phúc hạ. Nỗ mục hoan hoan vội vàng đem hoác thần Tây đẩy ly chính mình nói, ta bị cảm. Sẽ lây bệnh ngươi, Ta không sợ. Hoác thần Tây như là cái vô lại giống nhau lại lần nữa áp xuống. Cánh môi cọ sát với hắn mà nói còn chưa đủ, hắn linh lưới bá đạo tham nhập. Tựa muốn đem mục hoan hoan quấy loạn long trời lở đất. Mục hoan hoan cũng là giơ tay phủng ở hoác thần tây tựa như lăng điều gò má nhiệt tình đáp lại sước. Nước bọt tương giao. Thậm chí chạm nhau dây dưa đầu lưỡi đều có thể làm hai người cảm nhận được lẫn nhau tim đập lẫn nhau tâm. Đây là ai đi. Hoác thần tây như vậy nghĩ, hắn thích trước mắt nữ nhân này. Yêu trước mắt nữ nhân này, mặc dù là. Là một nữ nhân, mục hoan hoan cũng không đủ tư cách đi. Muốn hôn nàng. Muốn lúc nào cũng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, muốn ở sáng sớm thời điểm. có thể đối nàng nói một tiếng chào buổi sáng len keng len keng ding. chung điện thoại thanh không khỏe khi vang lên mục hoan hoan vội vàng cùng hoắc thần tây môi lưới tách ra gò má có chút tường đỏ hai người hai tròng mắt chạm nhau mục hoan hoan lại là cười nhẹ một tiếng nàng dùng ngón cái lao đi hoắc thần tây cánh môi thượng nước bọn ta tiếp cái điện thoại hảo hoắc thần tây ánh mắt hơi hơi có chút mê ly ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính chiếu xạ tiến vào là mang theo ý cười mục hoan hoan thoạt nhìn có chút ngọc ảo mục hoan hoan đi đến điện thoại bên khỏe môi đều là mang theo ý cười uy mục hoan hoan tiếp điện thoại mục hoan hoan có một cái nhiệm vụ phi ngươi không thể điện thoại kia đầu truyền đến lộ đình thần thanh âm mục hoan hoan tươi cười hơi hơi có chút trầm xuống dưới nàng ngẩng đầu xoay người nhìn về phía ý cười doanh doanh hoắc thần tây mục hoan hoan cho rằng chính mình cùng hoắc thần tây mới vừa bắt đầu vừa lúc nàng đang ở nghỉ phép cho nên bọn họ có bó lớn thời gian ở bên nhau lẫn nhau hiểu biết nhưng là nếu lộ đình thần nói phi nàng không thể như vậy đã nói lên nhiệm vụ này thật sự phi nàng không thể ta có chính mình sự tình mục hoan hoan ý tứ chính là nói cho lộ đình thần chính mình hiện tại không nghĩ đi chấp hành nhiệm vụ ngươi là hy vọng nước mỹ bên kia ngay tại chỗ đem cùng hân phi giải quyết vẫn là thanh trừ đặc công mang không trở lại nàng liền trực tiếp diệt khẩu lộ đình thần ngữ khí thập phần ngưng trọng cùng hân phi mục hoan hoan con ngươi trợn căng thẳng cùng hân phi Là nguyên lai like ở học viện khi cùng Mục Hoan Hoan thuộc về đối thủ một mất một còn một cái thập phần ưu tú nữ đặc công, xem như Mục Hoan Hoan hiểu biết. Tuy rằng nói hai người ở bên nhau nhiều là đấu tới đấu đi, nhưng là không thể không thừa nhận. Mục Hoan Hoan là để ý cùng hân phi, điểm này. Lộ đình thần vô cùng rõ ràng. Sao lại thế này? Mục Hoan Hoan một tay trống ở trên vách tường, thanh âm hơi mang mỏi mệt. Hoặc thần tây mày căng thẳng. Nói ra thì rất dài. Nhiệm vụ này hiện tại ta đè ép xuống dưới. Nhưng là thập phần khẩn cấp. Ngươi hiện tại lập tức tới tổng bộ một chuyến. Lộ đình thần có chút đau đầu. Hảo. Mục hoan hoan treo điện thoại, quay đầu nhìn hoác thần tây, ta có việc. Đến trước đi ra ngoài một chuyến. Nhiệm vụ. Hoác thần tây nâng mi. Mục hoan hoan không có tính toán giấu giếm hoác thần tây. Dứt khoát gật đầu, ngươi đi về trước đi. Ta còn phải thu thập một chút đồ vật. Hảo. Yêu cầu ta hỗ trợ cứ việc gọi điện thoại, nhớ kỹ. Hiện tại ngươi là người của ta muốn bị thương cũng đến trải qua ta đồng ý biết không hoắc thần tây ngữ khí pha mang theo chút bá đạo ý vị chính là làm mục hoan hoan nghe tới lại không phản cảm thậm chí ngưng trọng khuôn mặt thượng lại là dơ lên một mặt ý cười ngươi đi về trước đi len keng mục hoan hoan vừa dứt lời liền nghe được chung cửa thanh hoắc thần tây nhìn mắt biểu xem ra ta đính cơm tới rồi nói hoắc thần tây liền đi ra ngoài mở cửa mục hoan hoan đóng phòng thay quần áo môn nhanh chóng thu thập một ít vũ khí Xách theo một cái màu đen hành lễ mang đi đi ra ngoài thời điểm nhìn đến hoác thần tây đem khách sạn bên kia đưa tới đồ ăn dọn xong ở trên bàn cơm. Mục hoan hoan dưới chân bước chân có chút thông thả, nàng nhìn mắt nói, ta không có thời gian ăn. Hoác thần tây một tay trống ở trên bàn, nhìn mục hoan hoan, ta biết, chính là ta cũng đến ăn chút không phải sao. Mục hoan hoan nhíu mày nghĩ nghĩ khỏe môi mang theo ý cười, thuật tay buông xuống trong tay hành lý túi hướng tới bàn ăn phương hướng đi đến, ngươi là nói, ngươi muốn ở nhà ta ăn. Hoắc thần tây tùy tay méo một cái chưng sủi cảo bỏ vào trong miệng, ta ở chính mình bạn gái ra ăn một bữa cơm, không thể sao. Hương vị tựa hồ không tồi, Hoắc thần tây méo một cái đưa tới mục hoan hoan bên môi. Mục hoan hoan do dự mà vẫn là há mồm cắn Hoắc thần tây đưa qua chưng sủi cảo. Vậy ngươi đi thời điểm thay ta khóa ký môn. Mục hoan hoan nói một câu, tự đáy lòng khen, hương vị không tồi. Đương nhiên, Hoắc thần tây nâng mi. Mục hoan cười vui cười sách lên chính mình màu đen hành lý túi đi ra ngoài. sớm một chút trở về hoác thần tây ở phía sau hô một tiếng đã biết mục hoan hoan đóng cửa chính là nàng vẫn đứng ở cửa không có rời đi mục hoan hoan khỏe môi mang theo ấm áp tươi cười tựa hồ có một loại da cảm giác cái kia còn ở phòng trong nam nhân tựa hồ làm kia trong phòng độ ấm đều cao lên trở nên ấm áp mục hoan hoan rũ mắt cười khẽ một tiếng đi tới thang máy trước ấn hạ nếu mục hoan hoan nhớ rõ không có sai cùng hân phi tựa hồ là kết hôn trừ cái này ra Mục hoan hoan không biết bất luận cái gì tư liệu, rốt cuộc về nàng nhiệm vụ mục hoan hoan không nghĩ đi nhiều chú ý, hơn nữa này đó ở quốc gia an toàn bộ cũng đều là thuộc về tuyệt mật tư liệu, giống như là mục hoan hoan tư liệu. Khác đặc công cũng là cha không đến. Mục hoan hoan trực tiếp sách theo đồ vật qua đi, vì chính là tiết kiệm thời gian. Rốt cuộc chính mình nơi này vũ khí có chút, liên tổng bộ đều không có, thì như nói, tây cách tờ 210, ngàn ngàn vạch phân cách. Lộ đình thần dựa vào bàn làm việc thượng khẻ máy tính bảng, nghe được có người không gõ cửa vào hắn văn phòng. Lập tức liền biết là mục hoan hoan. Hắn không có xoay người mở miệng nói, cùng hân phi thân phận tựa hồ là cho hấp thụ ánh sáng. Bị hắn trượng phu thân thủ đưa vào điều tra cục. Mục hoan hoan mày căng thẳng. Đi chia sẻ. 175 ta có biện pháp 6.000 tự trương. ta ý tứ là. Cùng hân phi nói cho bên kia, lại quá không lâu liền sẽ lại có một người đi cứu nàng. Nàng sẽ lấy đủ loại phương thức xuất hiện, hơn nữa. Theo đáng tin cậy tin tức cùng Hân Phi giao ra người ảnh chụp, Lộ đình thần nói. Như vậy, cùng Hân Phi đây là ở một lòng muốn chết, căn bản là không nghĩ bất luận kẻ nào đi cứu nàng đúng không. Mục hoan hoan mày căng thẳng, đó chính là nói. Mặc kệ ta dùng cái gì thân phận, chỉ cần đã tiến vào Nga liền sẽ bị bắt. ân, Lộ đình thần gật đầu. Mục hoan hoan ru mắt, kia, Người còn muốn ta đi. Sức. Bởi vì ta tin tưởng ngươi tổng hội có biện pháp. Lộ đình thần đối mục hoan hoan tin tưởng không nghi ngờ. Mục hoan hoan cười khẽ nhất nhất thành liền ta đều không tin ta chính mình. Mục hoan hoan cầm lấy trên bàn máy tính bảng đối với lộ đình thần mở miệng, ta tưởng. Ta sẽ yêu cầu kỹ thuật duy trì, cho nên làm mạc sướng vẫn luôn đợi mệnh có thể chứ. Ti, lộ đình thần mày vừa nhắc, thế nhưng không phải bạch hạo thần sao. Ngươi lộ đình thần hầu nghi nhìn mục hoan hoan, nên không phải là cùng bạch hạo thần cãi nhau đi. Mục hoan hoan không có cùng bạch hạo thần cãi nhau, nàng thừa nhận chính mình cùng bạch hạo thần phối hợp thiên y hề vô phùng, chính là nàng tổng muốn ở bạch hạo thần rời khỏi sau thích hứng không có bạch hạo thần trợ giúp nhật tử, kia không bằng liền từ giờ chờ đi hảo. Không có. Chỉ là bạch hạo thần bị thương còn không có hảo, làm hắn nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian đi. Mục hoan cười vui cười. Không có cãi nhau liền hảo. Lộ đình thần mở miệng nói, như vậy. Cùng hân phi liền làm ơn cho ngươi. Ta tận lực đi. vẫn là câu nói kia hoan hoan vì chúng ta toàn bộ quốc gia an toàn bộ an nguy nếu nàng vẫn là không chịu đi như vậy ngay tại chỗ giải quyết hiểu sao đừng đến lúc đó không đành lòng lộ đình thần công đạo ta biết mục hoan hoan ở máy tính bảng thượng ấn nhiệm vụ lĩnh kiện sau đó ngẩng đầu nhìn lộ đình thần mang không trở lại liền xử lý sạch sẽ yên tâm đi tóm lại ngươi bất luận dùng biện pháp gì đi nga đều phải cẩn thận lộ đình thần đối với mục hoan cười vui cười bởi vì tại đây loại bị cứu đặc công không phối hợp dưới tình huống chấp hành nhiệm vụ đặc công đặc biệt dễ dàng tòi mạng. Hảo, Mục Hoan Hoan nói xong sách theo chính mình dương hành lý rời đi. Ngàn ngàn vạch phân cách. Mục Hoan Hoan xách theo chính mình hành lý túi đi tới một đống hẻo lánh lưng chừng núi biệt thự trước. Thiết rào chắn phía trên máy theo dõi chuyển hướng Mục Hoan Hoan phương hướng. Mục Hoan Hoan một tay cắm túi đối với máy theo dõi phương hướng cười khẽ nghiêng đầu cười khẽ. Cửa sắt chậm rãi mở ra. Mục Hoan Hoan xách theo đồ vật hướng tới bên trong phòng ở đi đến. Phòng ở phân ngoài thoạt nhìn thập phân bình thường. Mục hoan hoan mới vừa đi tới cửa từ phòng trong liền đi ra hai cái ăn mặc màu đen tây trang nam nhân, bọn họ đối với mục hoan hoan không người lúc sau một người trước khi đi mục hoan hoan trên tay bao, một người dùng giả quét khí giả quét mục hoan hoan toàn thân. Kiểm tra xong lúc sau bọn họ mới phóng mục hoan hoan đi vào. Mục hoan hoan đôi tay cắm túi không nhanh không chậm đi vào biệt thự. Biệt thự mặt sau bể bơi bên một cái ở bể bơi bên thả câu nam nhân quay đầu nhìn mục hoan hoan liếc mắt một cái khỏe môi giơ lên, người trước nay đều là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Mục hoan hoan nhấp môi cười cười hướng tới nam nhân đi đến, tìm ngươi tới hỗ trợ. Mục hoan hoan ngừng ở nam nhân bên cạnh nhìn thanh triệt bể bơi. Gấp cái gì? Nam nhân tựa hồ có chút sai biệt, mục hoan hoan thế nhưng cũng có tới mời người khác hỗ trợ thời điểm. Mục hoan hoan nghiêng đầu nhìn nam nhân nói, ta muốn đi Nga, nhưng là Nga bên kia đã tựa hồ thông qua bình thường con đường vào không được. Nam nhân cười cười hỏi, mục hoan hoan. Ngươi không cần nói cho ta ngươi muốn đem ta thiếu ngươi người kia tình như vậy dùng hết. Bằng không đâu. Mục hoan hoan quay đầu nhìn nam nhân khỏe môi tươi cười làm người nắm lấy không ra, đối với ta tới nói. Chứ bỏ chuyện này, mặt khác cũng dùng không đến ngươi không phải sao. Mục hoan hoan. Ngươi hẳn là đem ân tình này dùng đến càng có dùng địa phương, vì chính ngươi nam nhân nhìn bình tĩnh bể bơi mặt nước, ít nhất. Ở nguy cơ thời điểm, loại này đi nga chuyện nhỏ ngươi tới tìm ta. Quả thực chính là lãng phí người kia tình. Như vậy nhân tình ngươi vẫn là không còn. Mục hoan hoan nâng mỹ hỏi. Mục hoan hoan. Ta mệnh cũng chỉ giá trị đưa ngươi đi Nga. Nam nhân tựa hồ có chút sinh khí. Hiện tại với ta mà nói là Mục hoan hoan khỏe môi tươi cười như cũ tươi đẹp. Hảo. Nam nhân hơi có chút gật đầu bất đắc dĩ sau đó đối với bên người bảo hộ hắn an toàn nam nhân mở miệng, đi cấp lao tam gọi điện thoại, hỏi hắn từ Trung Quốc đi nhanh nhất an bài đi Nga thuyền khi nào đi. Đa tạ mục hoan cười vui một đôi mắt đều công thành trăng non trạng. Mục hoan hoan. Ngươi này quả thực chính là đối ta vũ nhục." Nam nhân trắng mục hoan hoan liếc mắt một cái. Chuyện này với ta mà nói xác thật là vạn phần khẩn cấp. Mục hoan hoan cười khẽ, bể bơi một con cá đều không có, ngươi rốt cuộc ở câu cái gì. Cảm giác nam nhân trả lời dứt khoát. Trước mắt nam nhân, không phải người khác, đúng là Nhật Bản sơn khẩu tổ lão đại đằng điền một lang. Hắn sắp tới đều ở Trung Quốc quốc nội nghỉ phép, nơi này là hắn ở Trung Quốc nghỉ phép biệt thự, mục hoan hoan biết. Hắn trong khoảng thời gian này ở Trung Quốc hơn nữa chuyện này đằng điền một lang có thể giúp được nàng. chỉ chốc lát sau lão tam bên kia liền trả lời điện thoại lại đây lão bản bên kia nói nửa giờ sau ăn mặc màu đen tây trang bảo tiêu mở miệng nói đang điên một lang nghiêng đầu nhìn mục hoan hoan được không phi thường vừa lòng mục hoan cười vui nói đưa nàng qua đi đang điên một lang đối với chính mình cấp dưới mở miệng hảo mục hoan hoan đối với đăng điền một lang khẽ cười cười xuống dưới chúng ta thanh toán xong đang điên một lang không có phản ứng mục hoan hoan tựa hồ vẫn là có chút sinh khí. Hắn nghĩ hắn đằng điền một lang mệnh là thực đáng giá, chính là cái này đã cứu chính mình một lần. Chính mình còn cho nàng nhân tình thế nhưng cũng chỉ là đi một chút Nga, quả thực. Này nếu là để cho người khác biết còn làm hắn đằng điền một lang như thế nào ở trên đường hốn. Mục hoan cười vui cười cũng không có ở cùng đằng điền một lang nói cái gì liền trực tiếp đi ra ngoài. Mục hoan hoan thanh cười một tiếng, hảo. Nàng đi theo đằng điền một lang thủ hạ cùng nhau rời đi. Nửa giờ trong vòng mục hoan hoan quả nhiên tới rồi bên tàu. Bên này một cái kêu xuyên đảo hảo tàu hàng đang muốn xuất phát, mang theo mục hoan hoan tới nam nhân đối với thuyền trưởng công đạo vài câu mục hoan hoan liền thượng tàu hàng. Thuyền trưởng cũng là đằng điền một lang thủ hạ người, hắn biết mục hoan hoan là đằng điền một lang ân nhân cứu mạng đối mục hoan hoan rất là cung kính, hắn mang theo mục hoan hoan đi một cái tương đối sạch sẽ phòng. Đi chia sẻ. 176 may mắn có bị mà đến. Nam nhân nhanh chóng đem giấy chứng nhận làm ra tới lúc sau. sau đó giúp đỡ mục hoan hoan hóa trang cái này là ta dùng một cái cơ quan tình báo đặc công nhân viên giấy chứng nhận sửa ta đã đem chip tin tức đổi thành ngươi hiện tại bộ dáng tuy rằng có thể mở cửa đi vào nhưng là bên trong biểu hiện ra tới không phải ngươi ảnh chụp cùng tư liệu nhân ra đem ngươi chế trụ ngươi cũng không nên trách ta mục hoan hoan nhìn trong gương chính mình màu lam đôi mắt kim sắc tóc ngắn thâm thúy đôi mắt cao thẳng cái mũi thoạt nhìn thế nhưng chính là một cái người nga nàng bắt thông mạc sướng điện thoại Tư liệu ta đã phát qua đi cho ngươi, có thể xâm nhập Nga cơ quan tình báo Internet đem này phân tư liệu xếp vào đi vào sao. Mạc sướng mở ra hồng thư nhìn thoáng qua, cái chán thấm ra tế tế mật mật giọt mồ hôi, ta yêu cầu một chút thời gian. Sức! Rốt cuộc Mạc sướng không phải bạch hạo thần, không có bạch hạo thần tốc độ nhanh như vậy. 20 phút đủ sao? Đủ rồi! Mạc sướng khẳng định trả lời nói ti. Hảo! Ta chờ ngươi mục hoàn hoàn treo điện thoại vừa lòng quay đầu lại nhìn thoáng qua nam nhân, đà tạ. Nam nhân như cũ có chút nghĩ mà sợ, thấy mục hoan hoan tay di động đến sau thắt lưng khẩn trương lông tơ đều tắt lên, chính là mục hoan hoan lại chỉ là từ sau thắt lưng móc ra tiền bao. Thả một số tiền mặt ở trên bàn, đây là người nên được thù lao. Báo. Thù lao. Nam nhân nâng mi tựa hồ là không có dự đoán được mục hoan hoan còn sẽ cho hắn thù lao. Không nghĩ muốn. Mục hoan hoan cười khe đem tiền đóng gói ở quần sau trong túi, nàng đột nhiên thấy được nam nhân trên bàn có một cái USB. Mục hoan hoan nhận thức. đó là mật mã giải khóa ưu bản nàng do dự một chút cầm lên nói không chừng có thể dùng đến đâu nam nhân nguyên bản nhìn đến mục hoan hoan cầm hắn usb đang muốn ra tiếng chính là hắn chú ý tới mục hoan hoan buông tiền mặt rất nhiều hắn vội vàng gật đầu ngậm lại tưởng mục hoan hoan cười khép cơ cơ trong tay giấy chứng nhận sau đó rời đi nam nhân ra mục hoan hoan phải dùng đơn giản nhất trực tiếp nhất phương pháp đem cùng hân phi mang ra tới đó chính là làm cùng hân phi tử vong mục hoan hoan sở dĩ quay đầu tới nơi này làm thành giấy chứng nhận nguyên nhân Trừ bỏ muốn đơn thương độc mã tiến vào an toàn phòng lại phải làm đến an an tĩnh tĩnh không kinh động người khác. Một cái khác chính là Mục Hoan Hoan muốn tiến vào Nga cơ quan tình báo Office Building. Đã có như vậy phương tiện đồ vật, như vậy Mục Hoan Hoan tự nhiên là muốn lợi dụng thượng. Vạn nhất nơi đó là bấy giờ đâu, cho nên Mục Hoan Hoan vẫn là tự mình đi vào trang một chút tương đối hảo. Nàng đi trang phục cửa hàng mua một thân chính trang đem nàng ngạo nhân dáng người phụ trợ càng thêm hoàn mỹ, nàng đối với gương mang lên tơ vàng kính. nhìn qua thật đúng là chính là giống như vậy hồi sự mục hoan hoan nhìn mắt biểu còn có 5 phút nàng đi tiệm cà phê mua một ly cà phê đem giấy chứng nhận liền kẹp ở eo chỗ cà phê còn không có bắt được tay mục hoan hoan điện thoại liền văng lên mục hoan hoan tiếp điện thoại uy đã đem tư liệu đưa vào xong mặc sướng thanh âm như là thở dài nhẹ nhõm một hơi hảo mục hoan hoan cười khẽ tiểu thư ngài cà phê người phục vụ tiểu thư nhẹ gọi một tiếng Mục hoan hoan treo điện thoại, xoay người tiếp nhận cà phê đối với người phục vụ lộ ra tươi cười, cảm ơn. Không khách khí. Mục hoan hoan bưng cà phê, kia một đôi giống như màu xanh đen hải dương con ngươi nhìn đối diện office building, dưới chân giày cao gót thanh vững vàng cực kỳ. Mục hoan hoan vừa đi tiến office building, nhìn đến một cái đồng dạng ăn mặc chính trang nữ nhân tựa hồ cũng phải đi soát công tác chứng minh thông qua thời điểm theo đi lên, mà nụ lòe hèo niệp mới nhất khoảng. Thật xinh đẹp. nữ nhân kinh ngạc nhìn mục hoan hoan liếc mắt một cái rũ mắt nhìn thoáng qua chính mình giày thập phần cao hứng đỡ đỡ chính mình mắt kính đây là ngày hôm qua ta trượng phu đưa ta kết hôn ngày kỷ niệm lễ vật mục hoan hoan cùng nữ nhân cùng nhau hướng tới cái kia phương hướng đi đến mạ nổ lò hẻo nịp giày chính là giày cao góc trung quý tộc có được một đôi mạ nổ lò hẻo nịp là sở hữu nữ nhân mộng tưởng ngay cả đại bài nữ tinh nhóm cũng là nó cuồng nhiệt người theo đuổi đặc biệt là tân khoảng căn bản chính là một giày khó cầu xem ra ngươi trượng phu là thật sự thực cái ngươi nữ nhân bị mục hoan hoan nói càng thêm cao hứng đúng vậy ta trưởng phu đối ta thật sự thực hảo hai người đã muốn chạy tới soát tạp cơ trước bên cạnh bảo an một bên nhìn từ soát tạp cơ quá khứ người một bên giám thị máy theo dõi sở biểu hiện tư liệu mục hoan hoan cùng nữ nhân là song song quá khứ bảo an tựa hồ trước kia không có gặp qua mục hoan hoan cho nên kia một đôi sắc bén con ngươi thẳng nhìn chằm chằm hướng thậm chí còn cùng kia mấy cái giám thị máy tính hình ảnh bảo an nói thầm cái gì Mục Hoan Hoan như là không hề có để ý, nàng lấy ra công tác chứng minh soát tạp cười khanh khách cùng bên cạnh cùng chính mình song song soát tạp nữ nhân nói nói, các người kết hôn ngày kỷ niệm quá nhất định thực lãng mạn đi, người trượng phu không giống ta trượng phu. Một chút tình thú đều không có. Kỳ thật cũng không có nhiều lãng mạn. Hai người đối thoại nghe đi lên như là rất quen thuộc giống nhau, nói cười hướng trong đi. Bảo An nhìn mắt trên màn hình máy tính tư liệu, lại nhìn mắt Mục Hoan Hoan mặt cùng Mục Hoan Hoan bên cạnh nữ nhân mặt, nữ nhân kia là này đó Bảo An đều nhận thức. Nàng đã ở Nga cơ quan tình báo phục vụ 5 năm, nếu nàng nhận thức nói. kia hẳn là mới tới, chỉ là bọn hắn đều không có gặp qua đi. Các nhân viên an ninh lại tiếp theo đem lực chú ý đặt ở lại lần nữa soát tạp tiến vào nhân thân thượng. Mục hoan hoan thuận lợi đi vào office building, cùng nữ nhân cùng nhau thượng thang máy. Đúng rồi. Ngươi là cái nào bộ môn? Nữ nhân hỏi. Mục hoan cười vui cười đối nữ nhân chớp chớp mắt, phòng cho khách phục vụ bộ. Phòng cho khách phục vụ bộ. ý tứ này chính là phụ trách an toàn phòng ý tứ ở sở hữu đặc công tổ chức là thông dụng mỗi một lần bị bỏ vào an toàn phòng người gọi chung vì khách nhân nữ nhân xem mục hoan hoan không có ấn tầng lầu nói ngươi quên ấn sáu tầng hoa nga mục hoan hoan nhìn như kinh ngạc vội vàng ấn sáu tầng nhất định là cùng ngươi liêu quá đầu nhập vào nữ nhân cười cười ngươi là mới tới sao trước kia không có gặp qua ngươi ân đúng vậy mục hoan cười vui cười ta và các ngươi chủ quản cổ đế sở phu rất quen thuộc nga thật vậy chăng mục hoan hoan làm bộ thực kinh ngạc bộ dáng ngươi là mục hoan hoan nhìn mắt nữ nhân công tác bài cười nói hồ sơ ký lục bộ nữ nhân cười khẽ gật đầu anna tư tháp tây nhã hồ sơ ký lục tổ tổ trưởng hoa nga mục hoan hoan vội vàng đối với anna tư tháp tây nhã vươn tay nguyên lai là trưởng quan nữ nhân ngượng ngùng cười cười ngươi kêu ta anna tư tháp tây nhã là được lâu sau tới rồi mục hoan hoan đối với nữ nhân gật đầu nói tạ lúc sau Vậy có cơ hội tái kiến đi chia sẻ 177 nơi này còn có nam nhân Mục hoan hoan nhìn mắt văn phòng Có người cúi đầu ở xử lý văn kiện Có người ghé vào trên bàn nghỉ ngơi Nàng đại làm đảo qua liếc mắt một cái Tùy tay đem cà phê đặt ở một cái bàn làm việc thượng lấy qua một bước tư liệu Làm bộ là đưa tư liệu bộ dáng đi vào bộ trưởng văn phòng Vừa đi tiến văn phòng đóng cửa Mục hoan hoan lập tức buông tư liệu kéo ra ghế rửa khởi động máy tính Nàng ánh mắt thường thường hướng ra phía ngoài mặt nhìn sợ có người tiến vào máy tính khởi động lúc sau yêu cầu đưa vào mật mã mục hoan hoan ánh mắt căng thẳng may mắn có bị mà đến mục hoan hoan từ trong túi móc ra hiểu biết mã ưu bản máy tính xước con số nhanh chóng nhảy lên gian máy tính mật mã đã bị khuyên mục hoan hoan cả ngày xem bạch hạo thần mân mê này đó số liệu sớm đã quen thuộc nàng mở ra chứa đựng tư liệu tìm được rồi cùng hân phi đích xác thiết cầm tù địa điểm nàng đã từ an toàn phòng chuyển rời đến tử tù ngục giam Nga tư tạ ruột sóng tử tù trong ngục giam thi. Nơi này ngục giam được xưng là toàn Nga thượng trông coi nhất nghiêm mật đặc cấp ngục giam, mục hoan hoan con người nheo lại. Xem ra nơi đó thật là một cái bẫy. Nàng nổ xuống ưu bàn nhanh chóng đóng máy tính cầm tư liệu đi ra ngoài. Mục hoan hoan nhìn mắt như cũ ở chính mình trên châu ngồi làm chính mình sự tình những người đó, cầm chính mình cà phê nên ngang lại lần nữa đi ra Nga cơ quan tình báo Office Building. Ngục giam. Mục hoan hoan lái xe thuận tay đem chính mình tóc giả cùng gương mặt giả ra xe xuống, con nuôi một mảnh mắt lạnh. Nga tư tạ ruột sóng tử tù ngục giam nên như thế nào đi vào. Mục hoan hoan biết Nga cơ quan tình báo người cũng không phải ngốc tử, nếu là chính mình lấy Nga chính phủ bên trong người thân phận đi thể cùng hân phi. kia kết quả nhất định là chính mình còn không có mang cùng hân bay khỏi khai cũng đã biến thành tổ ong. Thế nào mới có thể làm cùng hân phi không giấu vết chết đâu. mục hoan, hoan hoan hoặc là có thể ở vận chuyển nàng thi thể trừ hỏa hóa thời điểm cướp đi thi thể hoặc là động tác muốn tiểu một chút có thể lại hỏa tăng tràng đem cùng hân phi thay thế mục hoan hoan một tay từ trong túi móc ra một viên bên trong đựng chất lỏng viên đạn cẩn thận nhìn ánh mắt sâu xa một tay chống phần đầu tùy ý cửa sổ xe rót tiến vào gió thổi rối loạn chính mình tóc dài nàng đem xe ngừng ở ly ngục giam không xa địa phương dừng lại mấy mét cao cường phía trên là một mét năm hàng rào điện căn bản không có cho người ta tiến vào cơ hội Hơn nữa mục hoan hoan cũng biết tử tù đều bị nhốt ở ngầm trong ngục giam nơi đó đen nhánh một mảnh giống như là cống ngầm giống nhau mỗi người nhà tù trên cửa chỉ để lại vừa đến nho nhỏ cửa sổ mơ hồ có thể nhìn đến hành lang mở nhạt ánh đèn cả ngày không thấy thiên nhật nàng quan sát đến nơi xa đại môn trói chặt ngục giam tinh tế suy tư sau đó nhìn mắt vừa rồi làm mạc sướng chuyển tới ngục giam bản đồ địa hình đột nhiên nơi xa quẹo vào lúc sau mấy chiếc có bệnh viện tiêu chí xe buýt từ một khác đầu chạy lại đây Mục hoan hoan con người căng thẳng, nàng nhìn từ chính mình trước mặt chạy quá khứ xe buýt. Mặt trên ngồi tựa hồ đều là đại phu. Đại phu, xem ra hôm nay là phải cho trong ngục giam các phạm nhân kiểm tra sức khỏe, mục hoan hoan khỏe môi dơ lên một mặt không thể phát hiện độ cung. Ông trời đều cho mục hoan hoan một cái cơ hội, nếu là không nắm chắc thường thường đều có chút thực xin lỗi ông trời. Mục hoan hoan mang hảo tóc giả, đem vừa rồi xóa gương mặt giả ra. Hơi làm điều chỉnh lúc sau, tuy rằng không có vừa rồi tinh xảo. nhưng là không nhìn kỹ cũng nhìn không ra tới cái gì mục hoan hoan xuống xe hướng tới ngừng ở ngục giam nơi cửa sau mấy chiếc xe buýt phương hướng đi đến mục hoan hoan thấy những cái đó bác sĩ đều xuống xe nàng cười khen hướng tới một cái rừng ở mặt sau đang ở mặc áo khoát trắng nữ nhân đi đến giờ tay vô vô nữ nhân vai nữ nhân quay đầu còn chưa thấy rõ ra tới người mục hoan hoan một cái mau quyền liền xông ra ngoài trực tiếp tạp hôn mê nữ bác sĩ thực xin lỗi mục hoan hoan đối với bị nàng tạp vượng nữ bác sĩ nói một câu sau đó đem nữ bác sĩ kéo dài tới hẻo lánh chỗ khởi nữ bác sĩ tám đại quải mặc vào mang theo nữ bác sĩ công tác chứng minh vội vàng đuổi kịp phía trước đã đi vào ngục giam bác sĩ đại đội mục hoan hoan đôi tay cắm ở áo bờ lật trắng trong túi đi theo bác sĩ nhóm cùng nhau lăn lộn đi vào nàng một đôi sắc bén ánh mắt khắp nơi quan sát đến chung quanh hoàn cảnh những cái đó ở sân thể dục thượng thông khí phạm nhân thấy được nam bác sĩ đều ghé vào võng lan thượng đối với bên này thổi huýt sáo vui cười mục hoan hoan quay đầu đi nhìn thoáng qua Những cái đó văn xăm mình nữ tù phạm. Nhìn qua thế nhưng cùng hôm nay bị mục hoan hoan thu thập kia mấy cái lưu manh không có gì khác nhau, có nữ tù phạm thậm chí còn cạo đầu trọc. Nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua. Đi theo đại bộ đội đi vào kiểm tra sức khỏe phòng. Nơi này tuyệt đối là toàn vũ lực đề phòng, ngoài cửa. Đã có một ít nữ tù lập đội chờ đợi kiểm tra sức khỏe. Các nàng không được hướng bên trong ngắm, bình luận nam bác sĩ nhóm, dáng người hoặc là bộ dạng. Liền cùng những cái đó nam nhân giống nhau ngựa khí giống nhau ánh mắt, thế nhưng mục hoan hoan sinh ra chán ghét. Ngựa ngùng. Ta muốn dùng một chút toilet. Mục hoan hoan đi tới cửa đối với cảnh vệ đội trưởng nói một tiếng. Cửa dựa vào trên tường đầu to cái kia nhai kẹo cao su nữ tù đối với mục hoan hoan thổi từng ngụm chạm canh gác, ánh mắt dâm hế. Mục hoan hoan nghiêng đầu liếc hướng về phía cái kia nữ tù, một đôi xanh thảm sắc con người kinh lộ ra bức người Hà khí, nữ tù sửng sốt. nàng như thế nào sẽ nghĩ đến một cái thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược nữ bác sĩ sẽ có như vậy sắc bén ánh mắt mục hoan hoan quay đầu nhìn cảnh vệ lại là một bộ ý cười doanh doanh bộ dáng có thể chứ cảnh vệ đội trưởng quay đầu nhìn mắt phùng thương canh dự ở hành lang cảnh vệ mở miệng nói ngươi lại đây cảnh vệ lập tức hướng tới bên này chạy tới mang vị này bác sĩ đi một chút toilet cảnh vệ đội trưởng công đạo nói cảm ơn mục hoan hoan đối với cảnh vệ đội trưởng cùng cảnh vệ đều cười cười tỏ vẻ cảm tạng mới vừa đi đến toilet cửa mục hoan hoan trực tiếp gõ hôn mê cảnh vệ thay đổi cái kia nữ cảnh vệ quần áo cùng công tác tạp sờ soạn hướng tới phía dưới tử tù nhà tù đi đến nếu mục hoan hoan không có nhớ lầm nói hẳn là từ nơi này đi xuống dưới đi mục hoan hoan ngồi thang máy chiều phía dưới đi đến Ngâm nhà tù âm ú ấm ức nếu mục hoan hoan không có trải qua đặc công này một hàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng ở hiện tại thời đại này còn sẽ có địa lao loại đồ vật này mấu chốt nơi này giam giữ đều là một ít năng lực siêu cường sát thủ hoặc là đặc công nhân vật Bằng không chính là một ít đầu góc cực thông minh sát nhân cuồng, chỉ có đem bọn họ giam giữ ở loại địa phương này, mới có thể bảo đảm bọn họ sẽ không dễ dàng chạy thoát. Thang máy ngừng lại, kế tiếp quả thực chính là thật mạnh trạm kiểm soát, cơ hồ 3 mét một cái kim loại hàng rào môn, hoặc là đưa vào mật mã, hoặc là xoát công tác tạp. Phía dưới thang lầu phía dưới còn có 5-6 tầng, đều là giam giữ loại này phạm nhân nhà tù, hơn nữa, nơi này còn có 5 nhân. Hành lang ánh đèn mờ nhạt như là vùng núi vốn lượn đường nhỏ thượng mờ nhạt đường nhỏ đèn mặt trên trong phòng giam giam giữ tựa hồ đã là bị đóng thật lâu phạm nhân thực an tĩnh đi chia sẻ 178 đêm tẩu tử mang đến ốm thân thể cuộn tròn ở trên giường cùng hân phi thân thể bỗng nhiên cứng nở đây là mục hoan hoan thanh âm cùng hân bay lộn quá mức nàng tiếp theo bên ngoài mỏng manh quang mang nhìn đến chính là một đôi cũng không quen thuộc khuôn mặt chính là vừa mới rõ ràng chính là mục hoan hoan thanh âm. Cùng Hân Phi do dự mà đứng dậy. Là cái Nga nữ nhân, nàng trao mày hướng tới trước cửa phương hướng đi đến. Quả nhiên là Cùng Hân Phi, Mục Hoan Hoan về phía sau lui hai bước. Giơ súng. Kia thật là thực xin lỗi quốc gia an toàn bộ bồi dưỡng chính mình nhiều năm như vậy. Cùng Hân Phi nhắm lại mắt vui vẻ chờ chết. Chạm vào ti. Mục Hoan Hoan bắn ra viên đạn. Ở giữa Cùng Hân Phi ngực. Có thanh âm. Thượng tầng truyền đến hai người nói chuyện thanh. Mục Hoan Hoan vội vàng thu thương làm bộ tuần tra bộ dáng Cái gì thanh ấm A? Dưới lầu đều là mới tới kia một đám ở làm âm ý, không cần để ý tới người tới dùng di động chiếu xạo phía dưới liếc mắt một cái nói, phía dưới có người tuần tra. Mục hoan hoan thập phần bình tĩnh siêu mặt trên đi đến, hiện tại chỉ cần chờ đi ra ngoài là được, nói như vậy. Từ hình phạm đã chết là sẽ làm đưa đi hỏa táng người nhà mang về cho cốt, chỉ cần chính mình ở cùng này sở ngục giam hợp tác nhà tang lễ bên trong chờ, chờ bọn họ ở 24 tiếng đồng hồ nội đem cùng hân phi đưa qua đi, trên đường một đánh cháo là được. Mục hoan hoan vừa rồi lại đây thời điểm chú ý tới bên kia vì ngục giam đưa tới mới mẻ trái cây cùng rau dưa xe vận tải lớn đang ở tháo rỡ, tính thời gian. Hiện tại hẳn là không sai biệt lắm. Mục hoan vui sướng bước quá khứ thời điểm xe đã khởi động, nàng ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt qua máy theo dõi. Máy theo dõi đầu vừa lúc chuyển tới bên này, nàng thông thả đi tới tính thời gian. Vừa thấy cả mạ giặt chuyển qua, mục hoan hoan quan trọng nha Ba bước cũng làm hai bước lập tức vọt tới xe hạ một phen chế trụ xe đế. xe vận tải chậm rãi xử ra ngục giam thẳng đến xe lửa khai ra một chặng đường ngục hoan hoan mới bung lỏng ra xe sàn xe nàng đứng dậy vỗ vô, vô quần áo của mình về tới chính mình trên xe nàng mở ra máy tính bảng tuần trang một chút này sở ngục giam hợp tác nhà tăng lễ nơi này ngục hoan hoan ngón trỏ đánh máy tính bảng bản đồ sau đó lái xe hình thức mà đi ngàn ngàn vạch phân cách hoắc thần tây ngồi ở nơi xa đại thái dương dù hạ mang theo kính dâm nhìn nơi xa đang ở tiến hành cờ cờ bờ huấn luyện các đội viên Lão đại, khi nào lại làm tẩu tử tới làm chúng ta cũng mở mở mắt ta. Ninh Hạ Vũ cười hì hì nói. Tẩu tử, Hoắc Thần Tây quay đầu nhìn Ninh Hạ Vũ, chính là cái kia mục hoan hoan an Ninh Hạ Vũ nâng mi, chẳng lẽ không phải? Nếu Ninh Hạ Vũ không có nhìn lầm, cái kia mục hoan hoan cùng Lão đại rõ ràng là lẫn nhau chi gian đều có một chút ý tứ. Cái này tẩu tử, làm Hoắc Thần Tây nghe thập phần dễ nghe, hắn hai chân giao điệp tựa lưng vào ghế ngồi, chờ nàng nhiệm vụ hoàn thành trở về rồi nói sau. Tẩu tử đi chấp hành nhiệm vụ A. Ninh Hạo Vũ liền ngồi ở hoác thần Tây bên cạnh ghế dựa trên tay vịn mặt mày tươi giói, về sau. Têu tẩu tử thật sự không có vấn đề đi. Không có vấn đề hoác thần Tây mở miệng nói, mục hoan hoan đã mang lên chính mình nhẫn. Đã là chính mình người, têu tẩu tử tự nhiên là không có vấn đề. Lão đại trình thành hướng tới bên này chạy tới nói, lão đại, nhà ngươi Lão Thái Thái tới điện thoại làm ngươi hôm nay buổi tối mang theo vị hôn thê về nhà đâu. Chính là lao đại ngươi chừng nào thì có vị hôn thê. Ninh hạ vũ dơ tay liền cấp trình thành trên đầu tới một chút, ai nói lao đại không có vị hôn thê. Chính là thượng một lần đem ngươi chân đánh gãy, đó chính là ta tẩu tử. Trình thành ngươi ra một lúc, lao đại. Ngươi không cần nói cho ta ngươi phía trước là cùng cái kia mục, Cùng tẩu tử ve vãn đánh yêu đâu, ta xứng đáng đi làm phá hôi, hoắc thần tây khỏe môi dơ lên không có hé răng, lúc ấy. Giống như chính mình còn không có như vậy thích mục hoan hoàn. Lúc ấy giới hạn trong muốn được đến mục hoan hoan nữ nhân này chỉ thế mà thôi. Ninh Hạ Vũ cũng chỉ cười không nói. Xem ra đó chính là Trình Thành thập phần vô ngữ, hắn nhìn mắt biểu nói, ai? Sớm biết rằng liền không như vậy liều mạng, ta phải đi tiếp trang bay. Đi thôi Ninh Hạ Vũ cười khẽ một tiếng. Trình Thành hiện tại đã đối phía trước bị đánh gây chân sự tình không như vậy để ý. Rốt cuộc phía trước là bởi vì bị một nữ nhân cấp đánh gây chân mặt mũi thượng không nhịn được. Chính là sau lại biết nữ nhân kia là quốc gia an toàn bộ xuất sắc nhất đặc công, đặc biệt là thượng một lần tới lộ một tay. Đã đem sở hưu a đại đội đội viên trấn trụ. Lần đó lúc sau cũng không có người lại cười nhạo Trình Thành bị nữ nhân đánh gãy chân, cho nên. Trình Thành này một thời gian lại khôi phục trước kia hi hi ha ha bộ dáng. Trình Thành mới vừa lái xe đi đến bộ đội cửa, liền nhìn đến một cái an mặc vàng nhạt sắc âu phục cô nương đứng ở cửa hướng vào phía trong nhìn xung quanh. Trình Thành mày vừa nhắc. Đây là tìm ai. Trinh Thành thả chậm tốc độ xe. Càng đi càng gần. Mục hoan hoan. Trình Thành như thế nào sẽ quên gương mặt kia? Nữ nhân kia chính là đã từng một lần làm Trình Thành có loại tự sát xúc động nữ nhân. Trình Thành vội vàng dừng xe hướng tới mộ tiêu tiêu chạy tới, gò má thượng tràn đầy so này ánh mặt trời còn muốn sán lạn tươi cười, tẩu tử. Mộ tiêu tiêu theo bản năng nắm chặt chính mình túi sách, nàng nhìn cái kia tựa hồ là hướng tới chính mình phương hướng đi tới kêu chính mình tẩu tử nam nhân có chút sợ hãi. Trình Thành chỉ cảm thấy hôm nay mục Hoan Hoan có chút kỳ quái, nhưng là cũng không có nghĩ nhiều trực tiếp ngừng ở Mộ Tiêu Tiêu trước mặt. Mộ Tiêu Tiêu kia một đôi tựa như đá quý giống nhau con ngươi mở lão đại, nàng có chút run rẩy mở miệng, "Ngươi, tẩu tử là tới tìm lão đại đi." Trinh Thành đô cười thành một đóa thái dương hoa, tưởng trước kia, bọn họ một lần đều ở đoán cái dạng gì nữ nhân có thể xứng đôi bọn họ lão đại, bọn họ đều đoán chính là là cái loại này ôn nhu như nước tiểu nữ nhân không nghĩ tới lại là như vậy cường hãn một nữ nhân. Lão đại! Không phải! Ta mộ tiêu tiêu khinh thanh tế ngữ còn không có nói xong lại bị chỉnh thành đánh gãy. Chúng ta đem chúng ta đội trưởng đã kêu lão đại. Đội trưởng! Mộ tiêu tiêu do dự một chút là hoác thần Tây sao? Mộ tiêu tiêu cũng là nghe nói hoác thần Tây là bộ đội đặc trùng A đại đội đội trưởng, nghe nói hoác thần Tây ở chỗ này. liền tới rồi, chính là nàng không dám đi cùng bên kia thẳng tắp đứng bảo vệ cửa nói chuyện. Cho nên chỉ là vẫn luôn tại đây mặt trời rực rỡ thiên hạ đứng hy vọng có thể chờ đến Hoắc Thần Tây ra tới, mỗi một chiếc xe nàng đều nghiêm túc nhìn chằm chằm xem một chiếc cũng không dám dễ dàng bỏ lỡ. Đi chia sẻ. 179 cố kỵ cái gì? Hoắc Thần Tây nhìn chậm gì gì xuống xe Mộ Tiêu Tiêu, bị giấu ở to như vậy kính mát sau con ngươi chợt căng thẳng xúc. Đây là Mộ Tiêu Tiêu đi. Hoắc Thần Tây liếc mắt một cái liền nhận ra này không phải mục Hoan Hoan, tuy rằng hai người có giống nhau như lúc khuôn mặt, chính là Hoắc thần Tây vẫn là phân biệt ra, trước mắt nữ nhân này không có mục hoan hoan như vậy cứng cỏi mát lạnh ánh mắt, nàng ánh mắt quá mức né tránh cùng nhu nhược. Thật là tẩu tử A. Ninh hạo vũ cũng tiểu mở ra. Hoắc thần Tây không thể nói cho Ninh hạo vũ cùng trình thành trước mắt cái này không phải mục hoan hoan, nói ra. Mục hoan hoan thân phận liền cho hấp thụ ánh sáng, quốc gia an toàn bộ sẽ như thế nào đối đại thân phận cho hấp thụ ánh sáng đặc công. Điểm này Hoắc thần Tây thập phần rõ ràng xước Bởi vì quốc gia an toàn bộ đặc công giống như là bóng dáng giống nhau tồn tại, không thể bị người phát giác. Hoác thần Tây gỡ xuống kính mát, đứng dậy đối với vẫn là vẻ mặt đắc ý rào rạt Trình Thành mở miệng nói, còn không đi tiếp trang phi. Là, Trình Thành cười cười đối với hoác thần Tây kính một cái lễ sau đó lên xe rời đi ti. Mộ tiêu tiêu sách theo chính mình bao đứng ở tại chỗ nhìn chỉnh Thành xe khai đi, bộ dáng tựa hồ có điểm không biết làm sao. Người ở chỗ này nhìn, ta một lát liền trở về. Hoắc Thần Tây đối trình cách nói sẵn có một câu hướng tới Mộ Tiêu Tiêu đi đến. "Không thành vấn đề. Ngươi hảo hảo bồi tẩu tử, nơi này giao cho ta." Linh Hạo Vũ cam đoan nói. Rốt cuộc Hoắc Thần Tây tuổi cũng không nhỏ, cho nên Linh Hạo Vũ biết Hoắc Thần Tây có bạn gái cũng hy vọng bọn họ có thể sớm ngày tu thành chính quả, hơn nữa, Mục Hoan Hoan nữ nhân kia sắc thật đủ để cùng Hoắc Thần Tây xứng đôi. Ninh Hạo Vũ tử kia một lần lúc sau đối Mục Hoan Hoan chính là vẫn luôn kính nể thực. Hoắc Thần Tây đi đến Mộ Tiêu Tiêu trước mặt, nữ chặt mày là mộ tiêu tiêu tân tiến đều khẩn trương lên sao ngươi lại tới đây hoắc thần tây hỏi ngươi ngươi đều không tiếp ta điện thoại cho nên ta liền tìm tới mộ tiêu tiêu mặt sau thanh âm càng ngày càng nhỏ giống như là môi hoang long giống nhau sợ hoắc thần tây sẽ quái nàng đó là ai a kia không phải thượng một lần cái kia rất lợi hại nữ nhân sao nàng như thế nào lại tới nữa Hoắc Thần Tây mơ hồ nghe được những cái đó còn không có đến phiên bọn họ đang ở quan sát người khác huấn luyện binh lính nghị luận thành, quay đầu nhìn nơi xa liếc mắt một cái đối Mộ Tiêu Tiêu mở miệng nói, "Đi ta văn phòng đi." "Ân." Mộ Tiêu Tiêu gật đầu. Hoắc Thần Tây một đường cùng Mộ Tiêu Tiêu sóng vai đi tới nhưng vẫn không có mở miệng, tâm tình còn mang theo một chút bực bội. Đây là trước kia chưa từng có quá cảm giác, chỉ cần là nữ nhân tới tìm, Hoắc Thần Tây đều là cao hứng. Hôm nay sẽ có như vậy tâm tình có lẽ là bởi vì trước mắt nữ nhân đỉnh một trường cùng mục hoan hoan giống nhau khuôn mặt, lại không phải mục hoan hoan. hoắc thần Tây chân trường đi có chút mau. Mộ tiêu tiêu cơ hồ là chạy chậm mới có thể đổi kịp, nàng vốn định kêu một kêu phía trước hoắc thần Tây, làm hắn chậm một chút từ từ chính mình. Chính là mở miệng ra lời nói đến bên miệng, mộ tiêu tiêu vẫn là không có nói ra chỉ có thể là sách theo váy tiếp theo vượt mức quy định chạy, nàng sợ hại hoắc thần Tây sinh khí. hoắc thần tây mang theo mộ tiêu tiêu đi vào văn phòng mộ tiêu tiêu đã bởi vì một đường chạy chậm trở nên thở hừng hực khuôn mặt nhỏ hồng như là quả táo giống nhau thấm ra tế tế mật mật giọt mồ hôi thấy hoắc thần tây quay đầu lại nhìn nàng mộ tiêu tiêu vội vàng thu hồi một mảnh mỏi mệnh tư thái đối với hoắc thần tây lộ ra tươi cười mộ tiêu tiêu hoắc thần tây một trương tựa như lăng điều khuôn mặt bản thường thường ta và ngươi nói qua đi chúng ta không thích hợp mộ tiêu tiêu nắm túi sách thu trợt buộc chặt nàng muốn vào cánh ngôi chính là Mộ tiêu tiêu, thích là hai bên sự tình, không phải nói một phương kiên trì liền có thể, tựa như ngươi năm đó thích vân thiếu, chính là vân thiếu cũng không thích ngươi là giống nhau. Hoặc thần Tây lúc này nói chuyện cũng sẽ không phòng trừng mộ tiêu tiêu thương tâm khổ sở, như vậy nữ nhân chán ngấy ở chính mình bên người giống như là một cái dễ toái bình hoa giống nhau, hoặc thần Tây không thích loại này thật cẩn thận ở chung cảm giác, hoặc là nói, hoặc thần Tây thích cùng mục hoan hoan ở bên nhau cái loại này chân thật thả lỏng cảm giác, chính là... Ngươi bằng hữu? Bọn họ? Bọn họ kêu ta tẩu tử, ngươi không phải. Hẳn là đã thích ta sao? Mộ tiêu tiêu sốt ruột mở miệng, cấp đôi mắt đều đỏ. Hoác thần tây hơi có chút vô ngữ cười khẽ một tiếng, như thế nào giải thích? Tổng không thể nói, ta thích nữ nhân cùng ngươi lớn lên giống nhau như lúc, là ngươi tỉ tỉ đi. Ngươi là thích ta đúng hay không? Mộ tiêu tiêu sốt ruột kéo lại hoác thần tây cánh tay, bằng không? Ngươi bằng hữu như thế nào nhận thức ta, như thế nào biết ta? Ta liền đứng ở các ngươi quân đội cửa, là ngươi bằng hữu lại đây mang ta lên xe. Hắn biết ta là tới tìm ngươi, chúng ta phía trước căn bản là không có gặp qua, trừ phi là ngươi nói cho hắn. Hắn gặp qua ta ảnh trụ, ngươi đang trốn tránh cái gì thần tây? Ngươi là lo lắng vân thiếu ca ca sao? Ân, nhìn liền sắp khóc ra tới mộ tiêu tiêu hắc thần tây thật là dở khóc dở cười. Ngày thường đầu góc có bao nhiêu linh hoạt, chính là này trong chốc lát lại tìm không thấy một cái thích hợp lý do đem cái này tiểu nha đầu đã lừa gạt đi. đó là bọn họ nói dỡn, hoặc thần tây chỉ có thể nói như vậy, nói dỡn. Mộ Tiêu Tiêu nói này ba chữ nước mắt liền rất xuống dưới, ngươi lấy ta ảnh chụp cùng bọn họ nói giỡn sao? Hoặc thần tây mày căng thẳng, chính mình ở cái này tiểu nha đầu trong mắt chính là như vậy bắt quái một người sao? Đó là bọn họ trong lúc vô ý ở ta di động nhảy ra ngươi ảnh chụp hoặc thần tây chỉ có thể là căng ra đầu thừa nhận. Tiêu Mộ Tiêu Tiêu con ngươi run rẩy, vậy ngươi nếu là không thích ta. Vì cái gì muốn chụp ta ảnh chụp đâu? hoắc thần Tây có chút ngữ kiệt, hán mí môi. Vì cái gì đâu? Mộ tiêu tiêu khóc lóc kéo lại hoắc thần Tây cánh tay hỏi, ngươi là bởi vì vân thiếu ca ca có phải hay không? Bởi vì ngươi cùng vân thiếu ca ca là hảo huynh đệ cho nên. Mộ tiêu tiêu. Nay cùng vân thiếu không có quan hệ, liền tính là vân thiếu là ta hảo huynh đệ, nhưng là vân thiếu cũng không thích ngươi. Vậy ngươi rốt cuộc ở cố kỵ cái gì? Mộ tiêu tiêu hỏi tiếp nói. Cố kỵ cái gì? Hoắc thần Tây quả thực đều phải hết trôi nói rồi. Mộ tiêu tiêu. Ta cũng không thích ngươi, ta đã có yêu thích nữ nhân ngươi hiểu sao? Muốn kết hôn cái loại này. Hoắc thần Tây nghiêm túc đối với mộ tiêu tiêu nói, ngươi như vậy ưu tú. Như vậy nhiều nam hải tử đều thích ngươi, đừng luôn là một đầu tài đi vào. Ta cùng vân thiếu đều không thích hợp ngươi. Đều không có ở chung như thế nào biết thích hợp không thích hợp đâu. Mộ tiêu tiêu cái cọ nói. Hoắc thần Tây hiện tại là biết lúc trước vận chuyển đường bộ thiếu thống khổ. đứa nhỏ này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược. Chính là trong xương cốt lại có cùng một hoan hoan giống nhau kiên cường một cổ sức mạnh, chỉ là dùng sai rồi phương hướng. Mộ tiêu tiêu hoắc thần Tây thậm chí cũng không biết nên như thế nào cùng mộ tiêu tiêu nói, hắn lại lần nữa cường điệu một lần, ta đã có yêu thích nữ nhân. Đi chia sẻ, 180 hiện tại đã dần dần đi vào tử vong. hoắc thần Tây tùy tay từ bàn làm việc thượng lấy qua khăn giấy đưa cho mộ tiêu tiêu, chính là mộ tiêu tiêu lại không có tiếp nhận. nước mắt càng thêm nhiều càng thêm thu không được. Hoắc Thần Tây xem không được này, trương khuôn mặt vẫn luôn rớt nước mắt. Hắn dùng khăn giấy để Mộ Tiêu Tiêu lau nước mắt. Được rồi, đừng khóc. Thần Tây Mộ Tiêu Tiêu có chút nghẹn nào. Thấy Mộ Tiêu Tiêu duỗi tay muốn chảo chính mình thu, Hoắc Thần Tây không giấu vết bắt tay thu trở về. Chính ngươi ở chỗ này đái trong chốc lát. Ta bên kia còn có huấn luyện đến nhìn. Thần. Sức. Hoắc Thần Tây không chờ Mộ Tiêu Tiêu nói xong trực tiếp mang theo mũ siêu bên ngoài đi đến. mộ tiêu tiêu quay đầu nhìn hoác thần tây bóng dáng giơ tay che miệng khóc lên tiếng chỉ chốc lát sau liền tới người muốn đưa mộ tiêu tiêu đi mộ tiêu tiêu bất đắc dĩ chỉ có thể lưu luyến không rời rời đi ti huấn luyện sau khi chấm dứt hoác thần tây giải tán đội ngũ lái xe chuẩn bị rời đi xe mới vừa chạy tới cửa hoác thần tây liền thấy được đứng ở đèn đường hạ run bần bật mộ tiêu tiêu hoác thần tây một bên đem tốc độ xe thả chậm một bên mở ra cửa sổ xe hắn nhíu mày gọi một tiếng mộ tiêu tiêu Mộ Tiêu Tiêu nghe được Hoắc Thần Tây thanh âm, vội vàng xem suy nghĩ Hoắc Thần Tây phương hướng, bộ dáng có chút ủy khuất. Hoắc Thần Tây đem xe ngừng ở Mộ Tiêu Tiêu bên người, trong mày, "Không phải nói cho ngươi huấn luyện sẽ đã khuya làm ngươi trở về sao?" Ta tưởng chờ ngươi Mộ Tiêu Tiêu nói ủy khuất cực kỳ, lời nói mới ra khẩu nước mắt liền rất xuống dưới. Hoắc Thần Tây có chút bực bội mở miệng, "Lên xe." Mộ Tiêu Tiêu vội vàng bước nhanh đi đến ghế phụ trước cửa kéo ra cửa xe ngồi xuống. "Cột kỹ đai an toàn." hoắc thần tây chờ xem mộ tiêu tiêu hệ hảo đai an toàn sau đó khởi động xe rời đi nếu là nữ nhân này không phải mục hoan hoan mội mội hoắc thần tây thật sự đều không giống quản bởi vì hắn ghét nhất chính là nhìn đến một trường cùng mục hoan hoan giống nhau như lúc khuôn mặt một cái kính rất nước mắt ngươi hiện tại ở đâu hoắc thần tây nhìn thẳng phía trước hỏi ta ở tại sâm hưu khách sạn mộ tiêu tiêu cực khịt mở miệng hoắc thần tây đem xe chạy đến chủ trên đường sau đó một đường hướng tới sâm hưu khách sạn chạy mà đi ngàn, ngàn vạch phân cách Mục hoan hoan sớm đã trà trộn vào nhà tăng lễ, quả nhiên không ra mục hoan hoan sở liệu. Cùng hân phi thi thể bị đưa đến nơi này. Mục hoan hoan ăn mặc một thân màu đen chế phục, đem kia đầu kim sắc tóc dài cuốn lên. đưa ra nhân cuối cùng xem xong di thể lúc sau, mang theo màu trắng bao tay mục hoan hoan tự mình kéo lên khóa kéo đem thi thể đưa hướng thiêu lò thời điểm giữa đường đem thi thể đánh cháo. Sau đó kéo cùng hân phi thi thể lên xe. Mục hoan hoan khởi động xe. Ánh mắt vững vàng. manh đánh tay lái bay nhanh xông ra ngoài. thời gian một phút một giây ở qua đi mục hoan niềm vui đã có chút sốt ruột nàng thậm chí mặc kệ đèn đỏ trực tiếp bay nhanh xông qua dưới chân chân ga cơ hồ dẫm tới rồi đế nàng đem xe ngừng ở một cái vứt đi nhà xưởng lập tức xuống xe mở ra sau ghế điều khiển môn đem túi kéo ra mục hoan hoan từ cốp xe lấy ra một cái tủ sắt nàng đem đừng ở sau thắt lưng làm nàng hành động lên có chút không có phương tiện thương đặt ở trên mặt đất mở ra tủ sắt tủ sắt phóng vàng nhạt cùng màu đỏ hai bình tiêm vào dư vật Mục hoan hoan sẽ rách lấy dùng ống chích, đem màu đỏ dược tề hút vào. Ngón tay ở cùng hân phi cổ thượng, sơ đúng rồi vị trí sau, đột nhiên đem ống chích cùng hân phi cổ nhanh chóng tiêm vào. Nàng nhìn đồng hồ tính giờ. Kim dây đã muốn chạy tới 30, đột nhiên. Cùng hân phi bỗng nhiên mở ra mắt hít sâu một hơi, cả người đều bắt đầu kinh luyên. Ách cùng hân phi cả người đều cuộn tròn ở bên nhau, con ngươi không được phóng đại. Như là hồi quang phản chiếu giống nhau vừa rồi còn căng chặt cơ bắp bắt đầu thả lỏng. hiện tại đã dần dần đi vào tử vong mục hoan hoan không chút hoang mang đem mặt khắc một lọ màu vàng nhạt dược tê hút vào sau đó một phen xé rách cùng hân phi ngực quần áo hướng tới trái tim vị trí tạc đi xuống chậm rãi đem dược vật đẩy mạnh mục hoan hoan tiêm vào hoàn thành lúc sau đứng dậy cởi chính mình áo khoác vì cùng hân phi đắp lên đem tóc giả cùng mặt nạ giả đều xóa nhiệt mồ hôi đầy đầu bất quá hiện tại cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi một phút lúc sau cùng hân phi lông mi nhẹ nhàng run rẩy mục hoan hoan liền như vậy trên cao nhìn xuống nhìn cùng hân phi khỏe môi mang theo tả tứ ý cười cùng hân phi chậm rãi mở ra mắt ánh mặt trời có chút tươi đẹp trói mắt nàng chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một bóng người cùng hân phi hiện tại cả người cơ bắp đều đau nhức lợi hại thậm chí liền nâng lên cánh tay sức lực đều không có thậm chí liền nói một lời sức lực đều không có chỉ có thể phát ra nhỏ vụn rên âm ách tỉnh nghe được mục hoan hoan thanh âm cùng hân phi nỗ lực trương đại mắt, trước mắt cảnh tượng dần dần rõ ràng lên mục hoan hoan cùng hân phi thanh âm nghẹn ngào khó nghe nàng khẩn che lại chuyển đến đau nhức ngực thật cao hứng ngươi còn có thể nhận thức ta mục hoan hoan thấy cùng hân phi gian nan muốn khởi động chính mình thân mình nàng rối tay đem cùng hân phi túng lên ngươi không nên tới cứu ta cùng hân phi dưới chân bước chân có chút loạng choạng về phía sau lui lại mấy bước cường chống rửa vào trên thân xe mục hoan hoan vừa rồi cái ở trên người nàng quần áo chạy xuống ở trên mặt đất ngươi là của ta nhiệm vụ mục hoan hoan chưa từng có hoàn thành không được nhiệm vụ mục hoan hoan nhàn nhạt nói Ngươi! Như thế nào đem ta làm ra tới? Cùng hân phi một đôi còn có chút xem không rõ lắm con ngươi nhìn về phía mục hoan hoan. Rất đơn giản. Làm ngươi tử vong a? Tử vong! Cùng hân phi con ngươi hung hăng run lên, nàng minh bạch mục hoan hoan trong miệng tử vong ý tứ. Ta không đi. Cùng hân phi cắn chặt nha chống thân xe đứng lên lảo đảo hai bước, nàng ánh mắt khắp nơi nhìn thoáng qua tựa hồ có chút khẩn trương. Ta không thể đi. Ta sẽ không cùng ngươi đi. Ngươi nhanh lên rời đi nơi này. Tuy rằng ta đem ngươi ảnh chụp giao cho bọn họ. Chính là ta còn là không hy vọng bọn họ bắt lấy ngươi. Mục hoan hoan hợp cốp xe cái nắp nhìn cùng hân phi, thượng cấp mệnh lệnh, Ngươi không đi chính là chết. Ta cũng không thể chết. Nói cùng hân phi cư nhiên từ phía sau rút ra một khẩu súng. Một phen cực kỳ bỏ tối ừ. thương. Mục hoan hoan con ngươi căng thẳng, nàng như thế nào sẽ có thương. Trên người của ngươi, như thế nào sẽ có thương. Mục hoan hoan con ngươi nhau lại. Mục hoan hoan, ngươi nghe. Từ hôm nay trở đi ta liền không hề là quốc gia an toàn bộ đặc công nhân viên, ta sẽ không bán đứng quốc gia an toàn bộ, nhưng là cũng sẽ không cùng ngươi trở về, ngươi hiện tại chạy nhanh đi. Bằng không trong chốc lát có người đuổi theo ngươi liền đi không được. Cùng Hân Phi cắn chặt nha từng câu từng chữ. Đi chia sẻ. 181 tất cả đều là quyết tuyệt. Cùng Hân Phi thấy mục hoan hoan đi đến xe bên đang muốn tới khai ghế điều khiển môn. Đột nhiên một tay chống thân xe một cái xoay người nhảy đến mục hoan hoan bên người. Mục Hoan Hoan con người căng thẳng khuỷu tay hung hăng về phía sau đánh tới, cùng Hân Phi một phen rút ra mục Hoan Hoan sau thắt lưng thương một cái sau xoay người né tránh mục Hoan Hoan khuỷu tay. Chính là lại đả động trước ngực họng súng đau hít hà một hơi, suýt nữa không có đứng vững. Nàng thấy mục Hoan Hoan đang muốn hướng tới bên này phản công, không màng chính mình ngực đau đớn bỗng nhiên giơ súng, "Mục Hoan Hoan!" Mục Hoan Hoan dưới chân bước chân một đốn, trên trán thấm gia tế tế mật mật mồ hôi cùng hân phi một đôi con ngươi âm trầm như là đến từ âm phủ hắc đá quý giống nhau là mục hoan hoan chưa bao giờ gặp qua thâm trầm cùng kiên định mục hoan hoan về phía trước động tác có chút chần trở nàng suy nghĩ có như vậy ánh mắt cùng hân phi nàng có thể hay không nổ súng ở chính mình đã không có vũ khí dưới tình huống xước cùng hân phi cắn chặt nha con ngươi tràn ngập hồng tơ máu nàng con ngươi run rẩy về phía sau lui ta biết ta biết quốc gia an toàn bộ là sẽ không cho phép đặc công yêu chính mình mục tiêu Chính là. Mục hoan hoan ngươi sẽ không hiểu, một khi yêu. Chính mình là không chê không được chính mình tâm. Ti. Cùng Hân Phi. Ái. Mục hoan hoan thừa nhận, chính mình nghe được Cùng Hân Phi nói ra này một chữ thời điểm, trong lòng cũng có động dung. Thật sự ai tới rồi loại tình trạng này sao? Ai đến. cam tâm vì hắn mất đi tự do bị cầm tù ở kia đen nhánh trong nhà lao, ai đến. Nguyện ý thừa nhận bất luận cái gì khổ hình. Cùng Hân Phi cổ họng kích thích hơi hơi về phía sau lui. Sương mù đã mơ hồ mắt. Lại thông minh ở cơ trí nữ nhân ở tình yêu trước mặt đều sẽ biến buồn. Những lời này quả nhiên là chân lý. Mục hoan hoan gần từng chữ, ta là hôm nay nương bọn họ đem ngươi đưa đi nhà tang lễ thời điểm cướp đi ngươi, ngươi trưởng phu ta thấy được. Hắn có lẽ cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy hái ngươi, hắn thậm chí không có một cái trưởng phu ứng có không bị thương. Mục hoan hoan thừa nhận chính mình nói những lời này thời điểm có do dự. Nàng lưa cùng hân phi, nhưng là... Nàng chỉ là muốn Cùng Hân Phi hiện tại cùng chính mình đi, bởi vì nàng không nghĩ giết Cùng Hân Phi. Sẽ không. Ngươi gặp ta. Cùng Hân Phi quát. Ta lừa ngươi đối ta có chỗ tốt gì. Mục hoan hoan nhàn nhạt nói, ngươi có thể hay không quốc gia an toàn bộ cùng ta có quan hệ gì. Một thương chấm dứt ngươi ta liền có thể trở về báo cáo kết quả công tác Cùng Hân Phi. Như vậy, ngươi bị lừa. Mục hoan hoan hướng tới Cùng Hân bay đi đi, gặp dịp thì chơi. Giả hái thật làm. Chúng ta còn học thiếu sao. mục hoan hoan ngươi đừng tới đây ngươi mỗi một chữ ta đều sẽ không tin tưởng cùng hân phi kiên định bất di nắm chặt thương mặc dù là nước mắt không ngừng xuống phía dưới rơi xuống ngươi nhắc nhở ta lời nói dối thật nói chúng ta cũng học không ít cùng hân phi khẩu súng vuông thanh âm là từ mục hoan hoan mặt sau truyền đến mục hoan hoan con ngươi run lên quay đầu ở vứt đi nhà xưởng lầu hai thượng cái kia bưng súng ngắm chính nhắm chuẩn cùng hân phi không phải người khác đúng là công nam cùng hân phi gò má thượng nước mắt bị làm khô con ngươi chung lại vô sương ngủ. Tất cả đều là quyết tuyệt. Xem ra. Quốc gia an toàn bộ cùng ngươi mục hoan hoan thật là muốn ta chết ta. Cùng hân phi cắn chặt nha, ta còn tưởng rằng. Ngươi chỉ là muốn dẫn ta đi. Mục hoan hoan quay đầu lại nhìn cùng hân phi, mặc kệ ngươi tin hay không. Ta không biết cốc nam đi theo ta. Thiếu gạt người mục hoan hoan. Cùng hân phi cắn chặt nha, mệt ta còn. Sợ hãi ngươi bị chảo. Như vậy ta nói cho ngươi đi. Ta trên người có hệ thống định vị. Liền tính như là ngươi nói ta đã chết, lại còn có bị đưa đến nhà tang lễ, nếu bọn họ nhìn đến định vị còn ở di động, nhất định sẽ tìm được ta. Mục hoan hoan ngươi cũng chết chắc rồi. Dùng ngươi, đến lượt ta tự do hẳn là đủ rồi, phải không? Mẹo hoang, đi chia sẻ. 182 ta đầu hàng, cùng hân phi hơi hơi hé miệng, chính là máu tươi tràn ra bao phủ nàng thanh âm. Nàng tựa hồ muốn đối mục hoan hoan nói cái gì đó, chính là lại phát không ra âm tới. nàng khẩn túm mục hoan hoan cánh tay ý bảo mục hoan hoan tới gần mục hoan hoan đỏ mắt nàng biết cốc nam thương pháp cho nên cùng hân phi hẳn phải chết không thể nghi ngờ nàng biết chính mình cứu không được cùng hân bay nàng đem lỗ thai gần sắt cùng hân phi nàng nghe cùng hân phi hơi thở mong manh nói âm nàng không biết nghe được cái gì đông nhiên mở to mắt nước mắt thế nhưng liền theo trương đại con ngươi lăn xuống ra tới hoan hoan cần phải đi cốc nam dỗi tay muốn túm khởi mục hoan hoan Chính là cùng Hân Phi nói tựa hồ còn không có nói xong, Mục Hoan Hoan ôm chặt cùng Hân Phi con ngươi một mảnh màu đỏ tươi xước. Hoan Hoan! Cốc Nam đã nghe được bên kia cấp tốc chiều bên này chạy tới tiếng bước chân. Nga cơ quan tình báo người đã đuổi tới móc ra thương chỉ hướng về phía Cốc Nam cùng Mục Hoan Hoan phương hướng, Cốc Nam một phen kéo Lăng Hoan Hoan, rơi súng liền hướng tới bên kia xạ kích. Lăng Hoan Hoan cũng là một cái quay cuồng nhặt lên trên mặt đất thương ngồi sổm quỳ trên mặt đất hướng tới bên kia xạ kích, ánh mắt sáng ti Đột nhiên mặt sau cũng truyền đến tiếng súng, mục hoan hoan đứng lên cùng cốc nam lưng tựa lưng. Phát hiện, bọn họ đã bị vây quanh. Vương vũ khí không cần chống cự, các ngươi đã bị vây quanh. Đối phương nhìn đến mục hoan hoan cùng cốc nam đã trước ngừng bán, cũng ngừng hòa hô. Người đi trước. Cốc nam kiên trì nói. Bọn họ hai người đều biết chỉ cần lật qua này chất đống vứt đi bê tông thép rác rưởi phía sau núi mặt chính là biển rộng. Chính là, cần thiết có một người hiểm hộ một nhân tài có thể đi. Bằng không hai người đều đi không được. Mục hoan hoan không có nói nhảm nhiều. Nàng đỗng nhiên xoay người một phen đoạt qua cốc nam trong tay thương. Một tay đem cốc nam đẩy ra. Bính. Ách. Bên kia nhìn đến mục hoan hoan có động tác trực tiếp nổ súng. Đánh trúng mục hoan hoan bả vai. Cốc nam bị đẩy đến rác rưởi dưới chân núi. Đi. Mục hoan hoan một bên nổ súng một bên hướng tới cốc nam phương hướng lui. Cốc nam cắn chặt răng bò lên trên bê tông thép trồng chất mà thành rác rưởi sơn. tuy rằng có mục hoan hoan hiểm hộ vẫn là mưa bom báo đạn cốc nam một cái xoay người tránh thoát viên đạn nhảy nhảy vào trong biển mục hoan hoan phần lưng kề sắt rác rời sơn nàng biết này đó viên đạn đánh xong chính mình liền đến tuyệt lộ hoặc là bị chảo hoặc là bị bắn chết bắn chết nàng mục hoan hoan còn không có sống đủ đâu mục hoan hoan dùng tiếng nga hô một câu ta đầu hàng nàng kêu xong khẩu súng ném ở trên mặt đất quả nhiên bên kia cũng đình chỉ hỏa lực tiến công nga cơ quan tình báo người dơ thương cảnh giới nhìn mục hoan hoan hướng tới bên này thông thả đi tới hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất mục hoan hoan trong mày nhưng là vẫn là dựa theo bọn họ theo như lời quỳ gối trên mặt đất hai tay ôm đầu nhìn đến mục hoan hoan đã quỳ xuống ôm đầu nga cơ quan tình báo vài người cùng nhau nhào lên đi đem mục hoan hoan gắt gao ấn ở trên mặt đất khấu thượng thủ khảo mục hoan hoan bị mấy nam nhân cùng nhau ép tới có chút xuyến bất quá đi không cần như vậy áp ta chạy không được hai sườn tay hơi hơi có chút run rẩy càng đi tiến run rẩy càng lợi hại Hắn chậm rãi quỳ gối cùng Hân Phi trước mặt, duỗi tay muốn khẽ vuốt cùng Hân Phi gò má. Chính là cuối cùng vẫn là thu hồi tay. Hắn đứng dậy hít sâu một hơi đem chính mình con người bi thương toàn bộ dấu ở một mảnh đen nhánh lạnh nhạt. Lúc sau, nhàn nhạt nói, đem thi thể xử lý sạch sẽ. Là ngàn ngàn vạch phân cách. Bọn họ đơn giản vì Mục Hoan Hoan xử lý xong miệng vết thương, lúc sau liền đem Mục Hoan Hoan ngốc tới rồi phòng thẩm vấn. Cùng Mục Hoan Hoan đoán trước giống nhau, máy phát hiện nói dối. Tim đập chắc tốc khí. còn có theo dõi nhiệt độ cơ thể biến dụng cụ, mục hoan hoan trên cổ tay, huyệt thái dương thượng, còn có ngực đều dán cảm ứng khí. đây là thường quy thẩm vấn thủ đoạn, mục hoan hoan trước kia đối người khác cũng dùng quá, cho nên tương đối tập mãi thành thói quen. mục hoan hoan khỏe môi dơ lên cười khẽ cầm nắm tay, nhìn chính mình thủ đoạn quấn quanh cảm ứng khí cười cười. nguyên lai like mỗi cái quốc gia đều giống nhau, liên phòng thẩm vấn cơ bản đều giống nhau, mục hoan hoan nhìn cái này thuần trang phỏng, cũng chỉ phóng một cái bản cùng hai cái ghế dựa. Bốn cái rác đều là máy theo dõi. Mục hoan hoan còn biết, phía bên phải mặt tường từ bên kia xem là thấu thị, bọn họ có thể rõ ràng nhìn đến chính mình nhất cử nhất động. Muôn, Khai. Tiến vào chính là một cái thập phần tuổi trẻ nữ tính, nàng dày cao góp thành đặc biệt vững vàng. Nữ nhân kéo ra ghế dựa ở mục hoan hoan đối diện ngồi xuống dáng vẻ cùng khí chất đều phi thường mà hảo, nàng đôi tay nhẹ nhàng đặt ở trên bàn lại chưa mở ra cái kia màu lam folder. bởi vì bên trong chỉ có một chương mục hoan hoan ảnh chụp mặt khác cái gì đều không có. Hắn nhớ rõ phía trước hắn thê tử cùng Hân Phi đã nói với hắn, nếu người khác cứu không ra đi nàng, như vậy nàng sợ phục vụ quốc gia liền sẽ phái tới một cái phi thường lợi hại nữ đặc công, nàng nói. Nàng nhận thức cái kia đặc công rất nhiều năm, tổng cảm thấy không có gì sự tình có thể chẳng lẽ nàng, các phương diện nàng đều thực ưu tú. Nàng tuy rằng vẫn luôn coi cái kia nữ đặc công làm đối thủ, chính là lại là từ đáy lòng kính bồi cái kia đặc công. Đi chia sẻ 183 người nữ nhân bị bắt. Bên này trái tim nhảy lên biên độ. Còn có đại não ra tầng biểu hiện bình thường. Ngay cả máy phát hiện nói dối đều bình thường. Sở hữu theo dõi đều biểu hiện mục hoan hoan nói chính là nói thật. Đúng vậy nữ nhân lập tức bắt đầu tra. Ta thành tích thực ưu tú. Cơ hồ môn môn đều là A. Sức. Ta đều nói. Ta là chủ tu thần học, cho nên. Ta vì thượng đế hiệu lực. Mục hoan hoan cười khẽ thi. Toàn bộ phòng nội đều an tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Rõ ràng sở hữu dụng cụ đều biểu hiện mục hoan hoan là bình thường, thậm chí liền não bộ ra đều không có biến hóa. Nhiệt độ cơ thể cũng không có biến hóa, máy phát hiện nói dối đều biểu hiện bình thường. Tùy thời xin đợi. Mục hoan hoan khỏe môi tươi cười càng thêm tươi đẹp. Mục hoan hoan này đoạn nói sở dĩ không có bị máy phát hiện nói dối chắc ra vấn đề. Là bởi vì mục hoan hoan lời nói đều là nói thật. Chẳng qua là chọn nói. Nàng ở 20 tuổi thời điểm vì hoàn thành một cái nhiệm vụ là thật sự ở nước Mỹ Đại học I.A.L.E. ngây người chín người lâu, hơn nữa kia đoạn thời gian. Nàng dùng chính là ỷ xạ bèn á tên này kêu suốt gần một năm. Cho nên tên này đối mục hoan hoan tới nói giống như là mục hoan hoan tên này giống nhau, nước pháp tịch. Chủ tu thần học, bất quá lúc ấy mục hoan hoan dùng chính là khác thân phận. Đương nhiên, người liên tính là lại lợi hại, cũng không có khả năng thoát được quá não bộ ra máy trắc nghiệm. Chỉ là tên giả giả thân phận dùng thời gian dài dùng nhiều, liền biến thành thật sự. Mục hoan hoan từ học viện ra tới lúc sau, học xong như thế nào khống chế chính mình tim đập đối phó máy phát hiện nói dối, như thế nào khống chế chính mình nhiệt độ cơ thể phòng ngừa bị nhìn ra nói dối, chính là. Này não bộ thần kinh mục hoan hoan xác thật còn không có lợi hại đến cái kia nông nỗi, nơi đó là mẫn cảm nhất nhất rất nhỏ. Chỉ cần hơi chút có chẳng sợ một chút biến hóa đều có thể đủ bị rõ ràng bắt giữ đến, cho nên mục hoan hoan nói thực bình tĩnh. Nói cũng đều là nói thật. Lời tuy là nói là mục hoan hoan nghỉ ngơi, chính là lại không có người đem mục hoan hoan mang về, mà là mục hoan hoan một người lại tìm cái trong phòng đốc. Là. Cấp dưới lập tức bắt đầu gọi điện thoại. Mục hoan hoan một chút đều không nóng nảy bọn họ đem chính mình đặt ở nơi này, ngược lại là thanh thản đùa bỡn nổi lên chính mình móng tay. Mục hoan hoan suy nghĩ. Chính mình bị trào tin tức khi nào có thể tiết lộ đi ra ngoài, đương nhiên. nếu cốc nam có thể thuận lợi trở lại quốc gia an toàn bộ như vậy quốc gia an toàn bộ bên kia liền sẽ biết chính mình bị bắt tin tức kia chính mình cùng cùng hân phi kết cục chính là giống nhau hoặc là đi hoặc là chết cho nên mục hoan hoan không thể chỉ cần chỉ trông cậy vào quốc gia an toàn bộ nàng nếu muốn biện pháp đem chính mình bị bắt tin tức đưa ra đi mục hoan hoan tưởng nhất định có rất nhiều người muốn chính mình bất quá đều là muốn chính mình mệnh chỉ cần có người tới cứu trường hợp một hỗn loạn chính mình liền phương tiện chạy đi Hoặc là, mục hoan hoan ngẩng đầu khỏe môi tà tứ dơ lên, trông cậy vào chính mình cũng chưa chắc không thể. Cũng không biết trong chốc lát chính mình bị hủy bọn họ quan đi nơi nào. Đi chia sẻ, 184 tuyệt đối sẽ không kéo lão đại chân sau. Mục hoan hoan bị trảo tin tức đùi hạo vĩ hạ lệnh bảo mật, chính là có một người vẫn là không có nghe lời. Tô Huyên trở lại văn phòng trực tiếp bắt thông Hoắc thần Tây điện thoại. uy Thần Tây, người nữ nhân bị bắt. kia đầu đang ở mở họp Hoắc thần Tây mày căng thẳng. bay thẳng đến phòng họp bên ngoài đi đến sao lại thế này tô huyên nhàn nhạt nói nàng đi chấp hành hạng nhất nhiệm vụ kết quả bị bắt hoắc thần tây nắm chặt trong tay điện thoại ở đâu nga sức ta đã biết hoắc thần tây treo điện thoại một cổ tử hỏa khí xông thẳng đỉnh đầu đối mục hoan hoan chính là trong lòng lại lo lắng đến không được xem ra đặc công cái này chức nghiệp không thể làm mục hoan hoan lại làm đi xuống hoắc thần tây chính là biết những người đó bắt được biệt quốc đặc công sẽ như thế nào đối đãi Hoắc Thần Tây tưởng tượng đến những cái đó thủ đoạn dùng đến mục hoan hoan trên người trong lòng liền từng đợt phát khẩn. Hoắc Thần Tây một phen đẩy ra phòng họp đại môn, mở miệng nói, Ninh Hạ Vũ tiếp tục chủ trì hội nghị, ta có việc đi trước. Ti. Đây là cùng nhau về nước ngoài mà Túy Biên giới buôn lậu bắt giữ hành động, lúc này đây bắt đầu dùng toàn bộ đều là tân nhân. Tâm động người phụ trách chính là A Đại đội phó đội trưởng Ninh Hạ Vũ, Hoắc Thần Tây chỉ làm chỉ đạo tính hội nghị, cho nên Hoắc Thần Tây dám đem hội nghị trực tiếp giao cho Ninh Hạ Vũ. Trang Phi thấy Hoắc thần Tây sắc mặt ngưng trọng nói xong những lời này liền rời đi phòng họp, mọi người đều cảm thấy không thích hợp. Trang Phi cấp ninh hạ vũ xử một cái ánh mắt sau đó vội vàng đuổi theo. Lão đại! Trang Phi đuổi theo đi hỏi, lão đại! Đã xảy ra chuyện sao? Hoắc thần Tây một bên chiều văn phòng đi một bên mở miệng nói, ta đi Nga có chút việc. Muốn ta hỗ trợ sao? Trang Phi mở miệng nói, vừa lúc lần này hành động ta không tham dự. Ta còn nhiều năm giả không có hưu. trang bay đến đế là đi theo hoác thần tây thời gian lâu rồi hắn đương nhiên không biết là mục hoan hoan ở bên kia bị bắt nhưng là hoác thần tây kia một đôi thâm thúy đôi mắt tất cả đều là lửa giận này liền tỏ vẻ hoác thần tây muốn đánh người nếu là loại này sống hắn trang phi tự nhiên là không thể thiếu ninh hạ vũ mang theo các tân nhân đi chấp hành nhiệm vụ đi rồi hoác thần tây lại không ở kia trang phi ở chỗ này chẳng phải là muốn nhàm chán hoác thần tây chậm rãi dừng lại bước chân nhìn trang phi liếc mắt một cái nếu là đánh người nói mang lên ta tuyệt đối sẽ không kéo lão đại chân sau tràng phi khỏe môi dương lên hoắc thần tây gật đầu hảo ngươi giả ta phê được rồi ta đây liền đi thu thập đồ vật tốc độ hoắc thần tây nói xong đẩy cửa vào văn phòng trực tiếp gọi điện thoại tới rồi tổng bộ xin nghỉ đối với hoắc thần tây tổng bộ vẫn luôn chính sách liền tương đối rộng thùng thình, trừ bỏ hoắc thần tây là trước tổng thống tôn tử ngoài ý mướn mặt khác Chính là hoác thần Tây xác thật bồi dưỡng ra một đám thực không tồi nhân tài, thì như nói Ninh Hạ Vũ, Trang Phi, Trình Thành. Cho nên trong đội cũng không thiếu người. Hoác thần Tây liền ra đều không có hồi, trực tiếp đi sân bay thuyên chuyển tư nhân phi cơ. Này giá phi cơ, cơ hồ là toàn cầu phi lạc không bị ngăn trở ngại, không cần những cái đó phức tạp chính tự. Trang Phi mang theo thật nhiều đồ vật. thì như nói đơn giản, thì như nói nói kết. Tóm lại thu thập đồ vật giống như là đi du lịch. vừa lúc. thu thập xong người ta còn có thể thuận đường miễn phí du lịch. Trang Phi khờ khạo cười một tiếng đem chính mình bao vây ném vào mặt sau, sau đó ngồi trên ghế điều khiển phụ. Hoắc Thần Tây con ngươi âm trầm lợi hại, lập tức khởi động phi cơ. Trang Phi nâng mi nhìn Hoắc Thần Tây sườn mặt má, chưa bao giờ gặp qua lão đại cái dạng này. Là muốn điên A Khai nhanh như vậy. Ngàn ngàn vạch phân cách. Mục Hoan Hoan lại lần nữa bị thỉnh tới rồi cái kia thẩm vấn phòng. Nàng bị trở tay cột vào ghế trên. Nàng nhìn chung quanh một vòng, nhìn trên bàn khăn lông cùng bên cạnh thùng nước rũ xuống con ngươi, loại đồ vật này, chính mình thấy nhiều, thậm chí trước kia cũng đối người khác dùng quá. Khăn lông đặt ở người trên mặt. Sau đó kia một chỉnh xô nước liền đổ đi lên. Hẳn là như vậy đi, tổng không đến mức là dùng khăn lông cho chính mình sát thủy đi, hơn nữa nhìn bên trong lộn xộn bộ dáng, tựa hồ là mới vừa thẩm vấn xong người khác. Đương Mục Hoan Hoan là ngốc đâu? Mục hoan hoan rõ ràng cảm giác được chính mình trói buộc chính mình tợ lạc tiệt khóa khấu thượng có tim đập chắc tốc khí. Hơn nữa, cơ hội chính mình thân thể cùng này trương ghế rửa kề sát mỗi một tấc đều có mini chim. Chỉ cần chính mình thân thể hơi chút có một chút biến hóa, đều có thể bị phía bên phải kia nói tưởng bên kia máy tính theo dõi ra tới, cho dù là cực kỳ rất nhỏ một chút. Hôm nay thiết bị, chính là muốn so ngày hôm qua tiên tiến càng nhiều. Vì cái gì cố tình này trương ghế rửa là sạch sẽ. Hơn nữa sạch sẽ như vậy hoàn toàn. Một chút ẩm ướt cảm giác đều không có. Đi chia sẻ. 185 hôm nay liền đến đây là ngăn. Hai cái nam nhân hiểu ý, bọn họ mang hảo tợ lặt tiệp bao tay từ một bên dọn quá tấm ván gỗ đem mục hoan hoan thả đi lên. Mục hoan hoan cả người cơ bắp đau nhức vô lực, một chút sức lực đều xử không thượng. Một người nam nhân đi tới một phen túm chặt mục hoan hoan tóc dài, dùng sức bẻ ra mục hoan hoan miệng. Một nam nhân khác từ một bên kéo qua cao su thủy quản. đem mục hoan hoan đôi tay cố định ở tấm ván gỗ hai sườn ách thủy như là che trời lấp đất mà đến giống nhau rót vào mục hoan hoan trong miệng cương đại lực đánh vào bức cho mục hoan hoan không ngừng xuống phía dưới nuốt, thậm chí liền thở dốc cơ hội đều không có nàng liêu mạng há to miệng lại chỉ có thể không ngừng rót vào thủy nàng điên cuồng đong đưa chính mình đầu chính là lại tránh thoát không khai nam nhân thô trắng tay ra đầu cùng hàm dưới bị chảo thẳng tê dại như là không phải chính mình giống nhau mục hoan hoan dùng sức đặng đá hai chân Chính là lại không làm nên chuyện gì nay quả thực chính là sống không bằng chết khu Ách mục hoan hoan phổi cơ hồ phải bị nghẹn đến một cái cực hạ thủy trực tiếp vọt vào phổi sắc đến mục hoan hoan suýt nữa ngất xỉu đi cái chán gân xanh đột ngột bạo khởi giống như là thổi no khí cầu lập tức muốn nổ tung giống nhau anh mục hoan hoan manh hút một ngụm mới mẹ không khí lại bị thủy sặc sắc tới rồi phổi khu khu, khu khu khu khu khu khu khu khu. mục hoan hoan bằng vào cuối cùng sức lực nghiêng người cuộn tròn ở tấm ván gỗ thượng dùng sức ho khan từng ngụm từng ngụm hô hấp mới mẻ không khí nửa người trên toàn bộ đã toàn bộ ướt nàng cổ thô hồng bạo khởi gân xanh lấy cực nhanh tốc độ nhảy lên tỏ rõ mục hoan hoan hiện tại trái tim nhảy có bao nhiêu mau này có thể so trực tiếp đem đầu ấn ở trong nước khó chịu không ngừng là một chút bên kia nam nhân một chân đá vào mục hoan hoan dạ dày bộ phúc mục hoan hoan sắc mặt trắng bệnh đau hô một tiếng đem vừa rồi rót đi vào thủy phun ra nam nhân hiểu ý trực tiếp đem mục hoan hoan còn đâu tấm ván gỗ thượng Vẻ ra mục hoan hoan miệng Thủy lại lần nữa đánh vào mục hoan hoan mặt bộ Xông thẳng nhập khẩu chung Mục hoan hoan bị trói ở tấm ván gỗ thượng đôi tay dùng sức buộc chặt Cơ hồ muốn đem móng tay lâm vào chính mình thịt non chung Đầu không ngừng lắc lư chính là tránh thoát không khai nam nhân tay Hai chân lung tung đặng đá Lại lần nữa bị buộc nhập một cái cơ hồ muốn người sống không bằng chết hoàn cảnh Mục hoan hoan liền cụ xuất khẩu chung thủy sức lực đều không có Nàng gian nan nuốt đi xuống Ngực kịch liệt phập phồng. Toàn bộ phòng nội đều là mục hoan hoan tiếng thở dốc, Phúc! Những cái đó mới vừa bị rót đi vào thủy có một lần phút tới. Mục hoan hoan đau, cả người đều phải chết ngất qua đi liền nắm tay sức lực đều không có. Mục hoan hoan xuyến đủ rồi khí cười nhẹ một tiếng, ta liền mệnh đều có thể không cần. Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý gương mặt này. Hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt. Hủy hoại! Cung lắm thì lại chỉnh trở về, ngươi cái múi. Thoạt nhìn là lót đi. Mục hoan hoan mặc dù là đã hơi thở thoi thoát Thanh âm lại như cũ là như vậy mát lạnh sạch sẽ. Ác. Mục hoan hoan đem vừa rồi trong bụng còn có thủy tất cả đều phun ra. Đi chia sẻ. 186 chúng ta người. Tới cứu ta. Nguyên lai like ở Trung Quốc cổ đại. Có một loại hồn lương phương pháp gọi là ngao ưng, chính là như vậy. Đem hung ác diều hâu đặt ở nhốt ở lồng sắt, không cho nó ăn không cho nó uống. Cũng không cho diều hâu ngủ, chỉ cần diều hâu ngủ người liền đứng ở một bên dùng gậy gộc đem diều hâu đánh thức. vừa mới bắt đầu diều hâu sẽ hung thần ác sát phịch thẳng đến chính mình thật sự là mỏi mệt bất kham chủ động hướng nhân loại khuất phục mục hoan hoan đôi mắt xưng đều trương không khai máu tươi cùng mồ hôi hỗn hợp ở bên nhau theo cái chán chưa đi đến tóc chung tí tách xuống phía dưới rơi xuống xước đã biết hai cái nam nhân theo tiếng mục hoan hoan mí mắt chầm đến lợi hại chính là mỗi lần hai trương sưng to mí mắt muốn liền ở bên nhau thời điểm tổng hội bị bên cạnh nam nhân đánh thức loại cảm giác này thật sự là quá thống khổ Này so trực tiếp tới ra sức đánh cùng điện giật càng muốn tra tấn người, bởi vì điện giật cùng ra sức đánh còn biết sẽ có kết thúc thời điểm, nhưng như vậy lại là vô tận đầu. Hai cái nam nhân đổi nghỉ ngơi, chính là mục hoan hoan lại không thể nghỉ ngơi. Khó trách như vậy hung ác ưng đều sẽ khuất phục. Loại cảm giác này quá thống khổ quá mang người, thả không biết khi nào là cái cuối. Ngàn ngàn vạch phân cách. Bạch hạo thần đều sắp cấp điên rồi. Hán điên cùng dùng các loại phương pháp tra tìm mục hoan hoan vị trí, chính là không thu hoạch được gì. Bạch hạo thần cấp thiếu chút nữa tạp máy tính. Trước kia mục hoan hoan cơ bản không có bị bắt lấy quá, chính là chính mình duy nhất một lần không có cùng mục hoan hoan phối hợp mục hoan hoan đã bị bắt. Bạch hạo thần ở trong phòng qua lại đi lại. Lộ đình thần cảm thấy bạch hạo thần đối mặt mục hoan hoan sự tình liền không bình tĩnh, cho nên vẫn là lấy bạch hạo thần thân thể không có khang phục vì từ không cho bạch hạo thần tham gia nghị cách cứu viện hành động, lần này nghị cách cứu viện hành động từ cốc nam tiếu nại phi hai người mang đội phụ trách. Chính là bạch hạo thần lại không yên tâm chính mình cũng ở nhà nghĩ biện pháp. Bạch hạo thần đem lúc này đây mục hoan hoan bị chảo đều quy kết tới rồi trên người mình, đều do chính mình hưu cái gì giả, chịu cái gì thương. Mặc sướng cùng mục hoan hoan vẫn là phối hợp không tới, nếu là chính mình. Mục hoan hoan nhất định sẽ không bị chảo. Nhất định sẽ không. Bạch hạo thần lúc này ở trong lòng hạ một cái quyết định, hắn không thể đi. Hắn đi rồi chẳng phải là muốn mục hoan hoan một mình chiến đấu hăng hái. Không thể. Về sau. về mục hoan hoan sở hữu nhiệm vụ bạch hạo thần đều quyết định muốn tham dự rốt cuộc bạch hạo thần gãi gái chính mình đầu tóc lại lần nữa ngồi ở trước máy tính lộ đình thần mệnh lệnh quốc nam không được hướng bạch hạo thần lộ ra mục hoan hoan bị chảo sự kiện bất luận cái gì tư liệu cho nên bạch hạo thần liền mục hoan hoan ở đâu bị chảo cũng không biết hắn thông qua mục hoan hoan di động cuối cùng tín hiệu xác định mục hoan hoan ở nga cái nào thị thậm chí liền đường phố đều tìm được rồi chính là cũng không biết mục hoan hoan ở đâu bị chảo nên như thế nào cứu Bạch hạo thần đứng dậy ở phòng trong qua lại đi lại. Đột nhiên, bạch hạo thần mày vừa nhấc, An toàn phòng cùng phòng thẩm vấn. Nói như vậy bắt được Hán Quốc gián điệp đặc công, hoặc là nhốt ở an toàn phòng. Hoặc là đặt ở phòng thẩm vấn. Bọn họ đặc công nhân viên muốn đi vào phòng thẩm vấn hoặc là an toàn phòng nhất định phải soát công tác chứng minh, xác định tin tức lúc sau phòng thẩm vấn hoặc là an toàn phòng mới có thể làm cho bọn họ đưa vào mật mã tiến vào Loại này Internet mỗi cái quốc gia cơ quan tình báo đều có, đương nhiên. Loại này internet chỉ là cấp cái loại này có thể đứng ra trước mặt người khác cơ quan tình báo làm công nhân viên cùng cao tầng nhân viên thiết lập, vì chính là biết bọn họ mỗi thời mỗi khắc đại khái hành động động thái, một khi bên trong xuất hiện vấn đề. Như vậy dựa theo bọn họ xuất nhập các nơi phương thời gian tra lên có thể thu nhỏ lại phạm vi, nhưng là như vậy cũng cấp hướng Bạch Hạo Thần người như vậy một ít khoảng cách nhưng toàn. Bạch Hạo Thần đem phụ cận cao thanh bản đồ rất ra tới, hình ảnh ở càng ngày càng rõ ràng dưới tình huống. Bạch Hạo Thần rốt cuộc thấy rõ ràng Đây là ở Nga một khu nhà tới gần bờ biển trong ngục giam Trong ngục giam Bạch hạo thần con ngươi lập tức liền sáng hắn vội vàng bắt thông lộ đỉnh thần điện thoại Uy, Ta cha được hoan hoan ở đâu Nàng ở Nga ven biển biên một khu nhà ngục giam nội Cho ta phái một đội người đi Ta muốn đi cứu hoan hoan Ta sẽ rất bình tĩnh Bạch hạo thần thanh âm kích động cực kỳ Lộ Đình thần nghe thấy cái này tin tức lập tức cũng nghèo nhót hắn cơ hổ là đứng lên chính là bình tĩnh tâm tình lúc sau hắn đối với bạch hạo thần nói hạo thần ngươi ở nhà hảo hảo dưỡng thương cứu hoan hoan sự tình liền giao cho bọn họ ngươi đi nói không chừng sẽ trở thành bọn họ gánh nặng bạch hạo thần nắm điện thoại tay căng thẳng đúng vậy gánh nặng chính mình cho tới nay đều là gánh nặng bạch hạo thần có chút mất mát gục đầu xuống làm cốc nam tiếu nãi phi bọn họ đi cứu có lẽ càng tốt đi ta đem bản đồ cho người truyền qua đi bạch hạo thần nói hảo Lộ đình thần tựa hầu nghe ra tới bạch hạo thần thanh âm có chút không thích hợp, hắn bảo đảm nói, hạo thần. Ta cam đoàn với ngươi, nhất định sẽ làm cốc nam cùng tiếu nại phi đem hoan hoan mang về tới, hoan hoan nếu là xảy ra chuyện. Ta muốn bọn họ hai người đề đầu tới gặp, hung chi. Ngươi phải đối hoan hoan có tin tưởng, nàng là ai? Mục hoan hoan. Quốc gia an toàn bộ từ trước tới nay xuất sắc nhất tuổi trẻ nhất đặc công. Bạch hạo thần rũ xuống con ngươi gật đầu, ân. Đi chia sẻ. Đa tạ. Mục Hoan Hoan thấy một người nam nhân đã đi ra ngoài, cặp kia bầm tím trướng nứt con ngươi nhìn về phía bên cạnh nam nhân bắt đầu đánh trong lòng chiến, chúng ta người, tới cứu ta, dưới loại tình huống này, ngươi không nên cấp y rẻ vạn ỉ và nổ vị thị và nổ thông chi một chút sao? Ngươi câm miệng. Nam nhân hung tợn mà đối Mục Hoan Hoan mở miệng. Nói như vậy, dưới loại tình huống này, hoặc là lựa chọn rời đi, hoặc là chính là lựa chọn thỉnh cầu cứu viện, ngươi cho rằng, ngươi ở chỗ này yên lặng không hề răng liền không có sự mục hoan hoan nghe mặt trên không ngừng bạo phá thanh âm bình tĩnh cực kỳ hòa mục hoan hoan kỳ thật cũng không biết mặt trên rốt cuộc đã xảy ra cái gì hoặc là thật sự có người tới cứu chính mình nói không chừng tới người chỉ là muốn nàng mục hoan hoan mệnh mà thôi đát. nam nhân không thể không thừa nhận mục hoan hoan nói chính là đối hắn vội vàng móc ra di động bắt thông nghệ lại nạ toa y khắp điện thoại uy Ế lại nạ toa y khắp tỉ nơi này giống như có người tới cứu nữ nhân này mặt trên không ngừng chuyển đến tiếng nổ mạnh Áo cơ phu đi lên nhìn đến bây giờ còn không có trở về. Bên kia hệ lại nạ toa y khắc nắm điện thoại tay trợn căng thẳng, đang ở mở họp. Hệ lại nạ toa y khắc thế nhưng trực tiếp đứng lên mở miệng đối với y hệ vạn y vạn nổ vị y vạn nổ nói, bên kia có người đi cứu nữ nhân kia. Y hệ vạn y vạn nổ vị y vạn nổ cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ như thế nào biết nữ nhân kia ở nơi đó. Hội nghị lập tức bị bắt gián đoạn, y hệ vạn y vạn nổ vị trí vạn nổ đứng dậy, tạm dừng một chút. ý gì vạn ý vạn nổ vì ý vạn nổ cùng nghệ lại nạ toa y thì khắc lập tức đi tới làm công chỗ hắn mệnh lệnh thuộc hạ mở ra bên kia ngục giam theo dõi quả nhiên hình ảnh xuất hiện như vậy một bộ hình ảnh ngục giam bên ngoài tựa hồ không biết ở đâu thủ hai cái tay súng bắn tỉa đem ngục giam bên ngoài sở hữu trông coi toàn bộ đều bắn chết bên trong cũng là một mảnh hỗn loạn có máy theo dõi đã bị đánh hư lập tức liên hệ địa phương lực lượng vũ trang lập tức qua đi tiếp viện bên này phân biệt phải bốn nam sáu ba cái tiểu tổ đi tiếp viện ý ghệ vạn ivano vịt nói thiết đến bên trong hình ảnh ệ lẽ nạ toa y khắc mở miệng thuộc hạ lập tức đem hình ảnh thiết tới rồi bên trong hành lang hình ảnh đi ở phía trước hoác thần tây cầm một khẩu súng dưới chân bước chân vững vàng hướng phía trước đi tới thương pháp tinh chuẩn đến cơ hồ một thương một cái trực tiếp bạo đầu hai sừng đi theo hoác thần tây rõ ràng chính là một cái người da vàng ở ngoài tất cả đều là người nga điểm này Ê, lẽ nạ toa thì khắc vẫn là phân rõ ràng toàn bộ ngục giam đều rối loạn hoặc thần Tây một trương tựa như lăng điêu khuôn mặt âm trầm giống như là muốn đem này ngục giam hủy diệt giống nhau bọn họ đi qua chỗ mặt sau truy binh gần nhất bên này liền trực tiếp vẫn liều đạn qua đi chấn đến toàn bộ ngục giam đều đang run rẩy hợp với nhà tù môn cùng nhau nổ tung có phạm nhân bị nổ chết có phạm nhân từ bị nổ tung nhà tù may mắn còn sống liền trực tiếp hướng bên ngoài chạy trông coi viên thậm chí không biết nên là nhìn này đó phạm nhân Hay là nên cùng hoắc thần Tây bọn họ sống mái với nhau, vội luôn cuống tay chân. Hoắc thần Tây nghe được những cái đó phạm nhân cùng truy binh tư đánh thanh, đối với bên cạnh trang phim mở miệng, làm cho bọn họ đem sở hữu môn đều nổ tung. Đêm này đó phạm nhân tất cả đều thả ra. Cứ như vậy, càng loạn càng tốt. Dối loạn, hoắc thần Tây liền hảo cứu người, nếu hoắc thần Tây đoán không có sai. Hiện tại bọn họ tiếp viện hẳn là chính hướng bên này đuổi, này đó phạm nhân nếu là toàn đi ra ngoài. Như vậy liền đủ bọn họ uống một hồ. Hệ lẽ nả toa ý, ý khắc nhìn trên màn hình máy tính điện thoại nắm tay hung hăng nắm chặt, ta xem. Không thể đem nữ nhân kia ở đặt ở nơi đó, ít nhất hiện tại tuyến rời đi lại nói. Hảo. Rời đi. Ý gì vạn ý và nổ vịt thì và nổ mở miệng. Hệ lẽ nả toa ý, ý khắc nghe được ý gì vạn ý và nổ vì và nổ nói rời đi vội vàng sốt ruột bắt thông điện thoại. uy Lập tức mang theo nữ nhân kia rời đi. Chính là... Nơi này đi ra ngoài tiến vào đều chỉ có một cái lộ, đi ra ngoài liền sẽ đụng phải tới cứu nữ nhân này đám kia người. Mục hoan hoan nghe được nam nhân như vậy mở miệng trong lòng đã rõ ràng. Xem ra là cái kêu y hề vạn y vạ nổ vị gì vạ nổ muốn cho người nam nhân này rời đi chính mình, như vậy liền hảo. Liền sợ chính là như vậy vẫn luôn đảo treo không cho một chút chạy đi cơ hội. Ngươi mang theo người nữ nhân này đi lên lúc sau, không cần hướng tả đi. Hướng hữu đi bọn họ người là từ bên trái tới. Chỉ cần ngươi đi nhanh một chút hẳn là có thể đi ra ngoài, bên này lập tức phái phi cơ trực thăng qua đi tiếp ngươi. Nếu là ở không được liền đem nữ nhân này, ngay tại chỗ xử bắn Hảo! Đã biết, minh bạch nam nhân quay đầu nhìn mục hoan hoan liếc mắt một cái sau đó thu tuyến. hắn động tác lưu loát đem mục hoan hoan thả xuống dưới, mục hoan hoan cả người đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất cơ hồ khởi không tới. Nam nhân một phen túm khởi mục hoan hoan liền hướng. Vì cái gì gắn bó đến hoác thần Tây tới nay liền yếu đất đâu mục hoan hoan kia một đôi bị đánh sung huyết con người hơi hơi buộc chặt vừa rồi điện thoại thanh âm không lớn chính là mục hoan hoan vẫn là nghe tới rồi bên kia nói là có phi cơ trực thăng tới đón bọn họ một khi cùng bọn họ người tiếp phía trên mục hoan hoan muốn đảo tẩu liền không có phương tiện mục hoan hoan nghiêng mắt nhìn mắt sốt ruột lôi kéo nàng ra bên ngoài chạy nam nhân hán tựa hồ thực nóng nội. thực sợ hai bộ dáng mục hoan hoan dưới chân bước chân đột nhiên một đốn bỗng nhiên một cái sừng xoay người né tránh nam nhân để ở nàng đầu một bên thương sống lưng cùng nam nhân sống lưng tương dán hung hăng hướng phía bên phải trên tường đánh tới ách nam nhân đau hô một tiếng đát mục hoan hoan đôi tay là bị trói buộc sắp tới bị mặt sau cho nên hành động lên đặc biệt không có phương tiện nam nhân ăn đau tún mục hoan hoan cánh tay tay bông ra mục hoan hoan rảnh rỗi con ngươi chầm xuống bỗng nhiên hướng đối diện tường phương hướng chạy vài bước nam nhân xoay người giơ súng lại ở còn không có tới kịp khấu hạ cò súng thời điểm mục hoan hoan liền một chân đạp lên trên tường nhảy dựng lên đá vào nam nhân trên đầu A. Nam nhân bị mục hoan hoan đá đến cả người ngã quỵ trên mặt đất, cường cấp cỏ. Đánh diệt trên hành lang phương đèn. Con đường này mục hoan hoan lại đây thời điểm đã quan sát lại đây, hẳn là chính là vì, vì loại tình huống này chuẩn bị cho nên không có ấn theo dõi. Bằng không chỉ cần xâm nhập người không chế phòng điều khiển, con đường này liền bại lộ. Mục hoan vui sướng chạy bộ đến nam nhân trước mặt ở nam nhân liền phải lại lần nữa dơ xuống thời điểm một chân dẫm ở nam nhân cầm thương tay, một chân lại lần nữa đá vào nam nhân trên đầu. A. Nam nhân chỉ cảm thấy mắt đầy sao sẹt, vượng đầu có một chút nhỏ nhặt. Mục hoan hoan khẩu súng đá văng ra nam nhân trong tay thương. Giờ phút này nam nhân đã là cái loại này nửa hôn mê trạng thái, chỉ có thể dựa vào một chút bản năng. Trong miệng phát ra nhỏ vụn rên ngâm, liền trương đại đôi mắt sức lực đều không có. Mục hoan hoan cắn chặt nha, bất luận nàng như thế nào tránh thoát đều tránh thoát không được mặt sau trói buộc chính mình thủ đoạn dây thường. Mục hoan hoan con người châm xuống. Chỉ có cái loại này phương pháp. Bởi vì lấy loại này thanh thế to lớn cứu người phương thức tới. Nhất định không phải quốc gia an toàn bộ. Như vậy nếu là những người khác. Mục hoan hoan không quá xác định là tới muốn chính mình mệnh vẫn là tới cứu chính mình, nếu là bộ dáng này chạy đi. Vạn nhất là muốn chính mình mệnh, đó chính là mới ra hang hổ lại nhập ổ sói. Mục hoan hoan quan trọng nha ngồi ở trên mặt đất, nàng hiện tại cần thiết đem chính mình hai tay lộng chặt khớp. Sau đó vòng qua chính mình đem chính mình cánh tay vòng đến phía trước tới. mục hoan hoan đôi tay trống ở trên mặt đất toàn bộ thân mình dùng sức hướng hữu vừa chuyển Cà ca ách mục hoan hoan cắn chặt nha cặp kia nguyên bản cũng đã bị đánh sưng to sung huyết con ngươi càng thêm đỏ tươi trên trán thấm ra tế tế mật mật mồ hôi mục hoan hoan nhìn xuống cả người thể lại hướng tả bỗng nhiên vừa chuyển Cà ca ách mục hoan hoan cắn không khang chung một mảnh tanh tân con ngươi càng thêm đỏ tươi nàng cánh tay từ chính mình thân mình vòng lại đây mồ hôi như hạt đậu không ngừng từ cái chán nhỏ dọn Thấm ướt đã khô huyết vẩy. Mồ hôi rơi xuống đều là hơi hơi mang theo màu đỏ. Mục hoan hoan đem cánh tay trống ở trên mặt đất. Kaka, ca, ca ca. Hai tiếng. Mục hoan hoan đem chính mình cánh tay trang trở về, nàng hít sâu một hơi. Dùng nha giải khai dây thừng thuận tay nhặt lên trên mặt đất thương. Lúc này nam nhân kia đã dần dần tỉnh lại. Hắn trống mặt đất mới vừa đứng lên liền nhìn đến một đôi mang huyết chân ngừng ở chính mình trước mặt. Nam nhân tay căng thẳng ngầm đầu. Ẩm. Mục hoan hoan không lưu tình chút nào trực tiếp nổ súng bạo nam nhân đầu. Nàng tứ nam nhân trên người lục soát ra băng đạn, sau đó chiều nam nhân vừa định muốn mang nàng đi phương hướng đi đến, chính là đi đến phía trước không xa địa phương mục hoan hoan lại sửng sốt. Tả hữu hai cái chuyển biến. Hướng bên kia đi. Mục hoan hoan cắn chặt nha. Bởi vì nàng là bị che hai mắt tiến vào, hơn nữa lại đảo điếu lâu như vậy. Ở chỗ này đã không có bất luận cái gì phương hướng cảm đang nói. Càng quan trọng là chính mình đều không có gặp qua này sở ngục giam bản đồ địa hình, nên đi như thế nào. Hai sườn lại đều không có máy theo dõi. Bên phải, mục hoan hoan lập tức liền làm quyết định, nàng ghét nhất chính là dừng lại bất động, bất luận con đường này là tử lộ vẫn là đường sống, mục hoan hoan tổng phải đi mới biết được. Vừa mới đi qua con liền nhìn đến có mấy cái thủ vệ vọt ra, mục hoan hoan bỗng nhiên ngồi sổm quỳ trên mặt đất. Phanh phanh phanh bang bang. Mục hoan hoan sạch sẽ lưu loát nổ súng. Mấy cái thủ vệ đã bị mục hoan hoan giải quyết sạch sẽ, thậm chí mục hoan hoan ở máy theo dõi còn không có chuyển qua tới thời điểm một thương nhảy máy theo dõi. Mục hoan vui sướng tốc. Nàng quá mệt mỏi đại trương. Cùng mục hoan hoan còn có vài bước khi, Hoắc thần tây dừng bước chân. Hắn nghiêm túc nhìn mục hoan hoan thương. Không chỉ có chỉ là trên mặt, ngay cả mục hoan hoan kia tuyết trắng cổ. Đều đã làm máu tươi rơi. Chân chùi chân cũng là, Mắt cá chân đã ma đến có thể nhìn đến dày đặc bạch cốt. Hoắc Thần Tây nắm tay nắm khanh khách vang lên hòa. Hắn thực không thể đem này sở ngục giam toàn bộ tạc hủy đát. Hoắc Thần Tây hướng tới mục Hoan Hoan mại gần một bước. Hắn thật sự là không đành lòng mục Hoan Hoan ở chiều chính mình đi lại. Hoặc mục Hoan Hoan khô khốc phía sau phát ra một tiếng nghẹn ngào thanh âm, cực thấp cực thấp. Bị giấu ở này đó thương hỏa thanh lúc sau. Nàng nhìn Hoắc Thần Tây cặp kia phẫn nộ con người. Rõ ràng chính là nùng không hòa tan được đau lòng. Mục Hoan Hoan tâm cũng là hơi đau. Lúc này. mục hoan hoan mới cảm giác được trên người có chút đau đớn mục hoan hoan mới vừa bán ra một bước trước mắt tối sẩm trong đầu liền nhỏ nhặt hoắc thần tây hoảng sợ mở to mắt mắt thấy mục hoan hoan cả người đều mềm đi xuống hoan hoan mục hoan hoan cuối cùng ý thức cũng chỉ là dừng lại ở hoắc thần tây kia một tiếng hoảng sợ vạn phần tiếng la trung hoắc thần tây một phen tiếp được mục hoan hoan cắn chặt nha lão đại trang phi đã thở hổn hển chạy tới hắn thậm chí đã nhận không ra hoắc thần tây trong lòng ngực chính là mục hoan hoan trong lòng ngực người kia cả khuôn mặt đã sưng to làm người thấy không rõ lắm tìm được ngươi người muốn tìm sao tìm được rồi chúng ta đi hoắc thần tây bế lên mục hoan hoan ánh mắt âm trầm trang phi chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua chật vật bất kham thảm không nỡ nhìn mục hoan hoan trong lòng không khỏi cảm thán này nga đối đại phạm nhân có phải hay không cũng quá tàn nhẫn chút liền trang phi loại này cả ngày ở huyết vũ tinh phong chúng tới người đều không đành lòng xem Bên ngoài, tiếp viện phi cơ trực thăng tới, rõ ràng là Nga quốc gia bên trong phi cơ trực thăng, chính là tới lúc sau lại một trận cuốn quét. Đánh chết đều là tới tiếp viện Nga quốc gia lực lượng vũ trang. Đi theo hoác thần Tây đi vào vài người đã chết hai cái. Sáu cá nhân che chở đem hoác thần Tây cùng mục hoan hoan hộ ở bên trong, một bên nổ súng một bên bước nhanh hướng phía trước đi. Bên ngoài đã rửa sạch xong. Trên phi cơ duy á thiết sợ lạ vịt bố đồ tác đối với thai nghe nói một tiếng. nhai kẹo cao su khỏe môi tất cả đều là ý cười hoắc thần tây nghe được duy á thiết sở lạ vịt bố đồ tác nói từ hai nghe truyền đến dưới chân bước chân càng thêm mau phi cơ trực thăng đã đáp xuống ở gắn đầy thi thể trên mặt đất hoắc thần tây từ trong nhà lao vừa ra tới liền trực tiếp ôm mục hoan hoan thượng phi cơ trực thăng duy á thiết sở lạ vịt bố đồ tác người sớm đã ở chỗ này trang bị hảo hắn cũng chạy thượng phi cơ nơi xa tới tiếp viện đội ngũ lại tới nữa lúc này Phi cơ trực thăng đã bắt đầu bay lên. Hoắc thần tây liền ngồi ở cabin nội. Dùng sức ôm chặt trong lòng ngực mục hoan hoan, thâm thúy con ngươi tất cả đều là phức tạp khó phân biệt thần sắc. Tới rồi tiếp viện bộ đội vừa thấy vừa rồi tới tiếp viện phi cơ như thế nào liền bay lên. Vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng lại đây, chính là vừa thấy này phi cơ là bay đi. Lập tức cảm thấy không thích hợp. Lập tức cùng tổng bộ liên hệ. Phi cơ đã bay đến cũng đủ xa Duy Á thiết sở lạ vịt bố đồ tắc quay đầu đối với chính mình thuộc hạ làm thủ thế. Duy Á thiết sở lạ vịt bố đồ tắc thuộc hạ, lập tức ấn động khởi động nổ mạnh trang bị cái nút. Chỉ là một giây. Chạm vào, chạm vào, chạm vào, chạm vào, chạm vào, chạm vào, chạm vào, chạm vào. Hợp với tám thanh chấn nhân tâm phổi vàng lớn, toàn bộ ngục giam đầu tiên là lâm vào một mảnh biển lửa. thậm chí phi cơ trực thăng đã bay đi xa như vậy chính là còn có thể cảm giác phía dưới lao thẳng tới mà đến sóng nhiệt duy á thiết sở lạ vịt bố đồ tắc mang theo kính râm nhai trong miệng kẹo cao su chiều hạ nhìn thoáng qua khỏe môi giơ lên thay đổi phi cơ đầu trực tiếp bay khỏi tặc hủy này sở ngục giam vì chính là không lưu lại bất luận cái gì dấu vết bên này duy á thiết sở lạ vịt bố đồ tắc một cái khác thủ hạ ở quân dụng nổ kẻ phục thượng đưa vào này cái gì hắn bỗng nhiên ấn xuống phím enter lúc sau nga cơ quan tình báo sở hữu internet cư nhiên trong nháy mắt toàn bộ tê liệt sở hữu máy tính đều lâm vào hắc bình lúc sau trong hình xuất hiện một đoàn ngọn lửa ngọn lửa lúc sau bỗng nhiên toát ra một cái quỷ đầu sợ tới mức nga cơ quan tình báo office building tiếng thét chói thai liên tục lúc sau cái kia quỷ đầu biến thành một cái hư tiểu hài tử tặc hì hì khuôn mặt nhỏ tựa hồ phi thường đắc ý thu phục duy á thiết sở lạ vịt bố đồ tác thủ hạ đối với duy á thiết sở lạ vịt bố đồ tác mở miệng cười nói hắn cùng mục hoan hoan hài tử vạn tự trương hoắc thần tây thấy mục hoan hoan rũ xuống con ngươi hắn cổ họng một kích thích bắt lấy chính mình áo khoác rời đi bệnh viện một đoạn này thời gian mục hoan hoan bị thương cũng sẽ không lại chấp hành cái gì nhiệm vụ cho nên hoắc thần tây có rất nhiều thời gian cùng mục hoan hoan chậm rãi háo liền tính là mục hoan hoan chính mình không muốn. như vậy chính mình liền từ phía trên nghĩ cách mặt trên không cho mục hoan hoan đi chấp hành nhiệm vụ hắn liền không tin mục hoan hoan còn có thể thế nào Mục hoan hoan ngồi ở mép giường, có chút có khí lực cảm rất đát. Mục hoan hoan. Tỉnh. Hộ sĩ đẩy cửa ra đối mục hoan cười vui cười nói, bác sĩ cho ngươi đi một chút văn phòng. Hoa, Hảo. Mục hoan hoan gật đầu. Mục hoan hoan không có dự đoán được chính là. Làm nàng đi văn phòng bác sĩ cư nhiên là vương hoa. Mục hoan hoan đứng ở cửa khi sửng sốt. Vương hoa trực tiếp đi đóng cửa đối mục hoan hoan mở miệng nói, ta vẫn luôn đang đợi ngươi tỉnh lại. Vừa rồi đi ngươi phòng bệnh thời điểm nghe được bên trong ngươi cùng ai ở cãi nhau, ta nghĩ đến bệnh của ngươi trong phòng có máy nghe trộm liền lại về rồi. Máy nghe trộm đã bị ta thanh trừ, có chuyện gì sao? Mục hoan hoan giữa mày níu chặt. Vương hoa thần sắc dị thường ngưng trọng nàng mở miệng nói, hoan hoan. Ngươi mang thai. Mục hoan hoan đống nhiên mở to mắt, cái gì? Ngươi mang thai. Vương hoa lại lần nữa cường điệu một lần. Ngươi hiện tại không phải ta người bệnh. Ta là đi xét nghiệm thất nói chuyện phiếm thời điểm trong lúc vô tình thấy được người xét nghiệm đơn. Ta hoảng sợ, thuận tay liền cấp khấu xuống dưới. Vương Hoa đem xét nghiệm đơn giao cho Mục Hoan Hoan. Vương Hoa rốt cuộc là nhớ Mục Hoan Hoan đối nàng lẫn tỉnh, cho nên giúp Mục Hoan Hoan một phen. Đặc công là không cho phép mang thai, một khi phát hiện. Dựa theo quốc gia an toàn bộ đặc công thủ, là liền đặc công thông báo một tiếng đều không biết, trực tiếp lấy rớt. Tuy rằng Vương Hoa do dự thật lâu sau. Nàng cũng biết đứa nhỏ này đối mục hoan hoan tới nói không phải một chuyện tốt, chính là Nàng vẫn là cảm thấy dù sao cũng là mục hoan hoan hài tử, mục hoan hoan có cảm kích quyền, không thể còn không biết chính mình hài tử tồn tại quá Hài tử đã bị mang đi, cũng không thể gạt được đi Chỉ là vương hoa trong lòng rõ ràng, chuyện này lửa không được bao lâu Bởi vì đặc công ở xuất viện trước, còn sẽ lại làm một cái hoàn toàn kiểm tra, liền tính là hiện tại giấu giếm được Lúc ấy chính là sẽ có người toàn bộ hành trình cùng đi kiểm tra một lần, động thủ gian lận đều không hảo làm. Mục hoan niềm vui hung hăng cứng lại. Liên tính là động tay động chân tránh thoát đi. Đứa nhỏ này ở trong bụng một ngày một ngày nổi lên tới cũng là vấn đề. Chính mình tổng không thể mang theo Hải tử đi chấp hành nhiệm vụ đi. Ta nói cho ngươi. Là muốn ngươi trước tiên làm một sự chuẩn bị. Vương Hoa mở miệng nói. Mục hoan hoan nắm chặt trong tay xét nghiệm đơn. Trực tiếp lấy quá vương hoa bàn làm việc thượng bật lửa thiêu thành cho tàn chuẩn bị rời đi, đa tạ Hoan hoan Vương hoa gọi mục hoan hoan một tiếng Mục hoan hoan quay đầu lại nhìn vương hoa, lại không có nói chuyện Ngươi biết đến, đối với ngươi tới nói Hiện tại có hải tử là không hiện thực, hơn nữa liền tính là ngươi tránh thoát đi đem hải tử sinh xuống dưới Có một ngày nếu như bị quốc gia an toàn bộ phát hiện ngươi ở không có được phép dưới tình huống sinh hạ hải tử Hải tử Chỉ biết trở thành quốc gia an toàn bộ dùng để uy hiếp ngươi một cái khác lợi thế, giống như là muội muội của ngươi. Còn có ta hài tử. Vương hoa đối mục hoan hoan nói đều là xuất phát từ nội tâm và nói. Ở quốc gia an toàn bộ bí mật đặc công chung, có không ít đều là nguyên lai có người nhà có ái nhân. Bọn họ sở dĩ không có đào tẩu, gần nhất là không có cái kia thực lực chạy thoát quốc gia an toàn bộ không chế. Thứ hai, chính là quốc gia an toàn bộ sẽ dùng bọn họ để ý nhân sinh mệnh cùng bình tĩnh sinh hoạt tới uy hiếp bọn họ. Giống như là mục hoan hoan ở trong học viện cùng cổ văn kiệt nói những lời này đó giống nhau. Nếu là không thể toàn tâm toàn ý vì nước gia an toàn bộ bán mạng, như vậy, có một ngày ngươi sẽ phát hiện, người nhà của ngươi ngươi để ý người bất luận lấy bất luận cái gì phương thức đều sẽ chết đi. Mà cao thế vĩ đối mục hoan hoan chính sách càng là như thế. Chỉ có mục hoan hoan còn ở quốc gia an toàn bộ bán mạng, mới có thể bảo đảm mộ tiêu tiêu quá hiện tại bình tĩnh vô ưu nhật tử. Làm mộ tiêu tiêu quá mục hoan hoan hiện tại quá loại này sinh hoạt. Mục hoan hoan liên tiếp, toàn thế giới Mục hoan hoan liền dư lại mộ tiêu tiêu một người thân Mục hoan hoan còn nhớ rõ Cao Thế Vi tìm được chính mình thời điểm Trong tay cầm chính là bọn họ ảnh gia đình Đêm đó, các nàng ở trong phòng ôm nhau mà ngủ Cao Thế Vi mang theo hắn lấy làm tự hào đặc công xuất hiện ở trong phòng Mục hoan hoan cùng mộ tiêu tiêu nhận thấy được có người tiến vào phòng đồng thời bừng tỉnh Cao Thế Vi khỏe môi dơ lên trong mắt tất cả đều là ý cười Không hổ là tính trẻ con nữ nhi Quả nhiên có tuyệt đối xuất sắc Ngươi như thế nào? Cái này biểu tình. Trong chốc lát chờ đem chuyện này thu phục lúc sau, hoác thần Tây còn phải cấp tốc chạy đến bệnh viện. Đi xem hắn nữ nhân cùng hải tử. Quốc gia an toàn bộ tư mật bệnh viện. Mục hoan hoan lúc này mới vừa tỉnh lại còn không có xuất viện, đặc công hành động tổng chỉ huy thất bên kia liền truyền đến tin tức về cố mạn hoa rời khỏi sau cái kia phó chủ quản vị trí, không phải tô huyên. Cũng không phải mục hoan hoan đề cử thẩm phong, mà là mục hoan hoan. Bạch Hạo thần nhận được điện thoại quay đầu nhìn về phía mục hoan hoan, có chút khiếp sợ. Hắn là để ý ngoại. Quốc gia an toàn bộ như thế nào sẽ bỏ được đem mục hoan hoan như vậy một cái ưu tú đặc công an bài đến phó chủ quản vị trí, nói như vậy. Mục hoan hoan về sau ngoại cần nhiệm vụ liền sẽ một chút nhiều đắt, Mà có chút nhiệm vụ nếu từ mục hoan hoan ra mặt nói. Sẽ bỏ bất rất nhiều không cần thiết kinh phí còn có nhân lực tài lực, rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân mới có thể làm quốc gia an toàn bộ làm ra như vậy một cái quyết định. Nếu ngươi vẫn là muốn làm bóng dáng giống nhau đặc công, ta cũng sẽ cho ngươi ngươi nên được. Bạch hạo thần đột nhiên nghĩ tới Bùi hạo vĩ vừa rồi lời nói, hắn mày căng thẳng. Như vậy đương nhiên tốt nhất, bạch hạo thần khỏe môi dương lên, như vậy. Mục hoan hoan liền sẽ an toàn rất nhiều. Làm sao vậy? Mục hoan hoan mở miệng hỏi. Tổng bộ bên kia tới điện thoại nói. Thô huyên phải bị điều đi rồi, cho nên. Phó chủ quản chức tử ngươi đảm nhiệm. Mục hoan hoan cũng là sử sốt. Đây là... Bùi hạo vĩ ý tứ. Len ken len ken đinh. Mục hoan hoan điện thoại vang lên. Mục hoan hoan nghiêng đầu nhìn mắt trên tủ đầu giường lập lòe điện thoại. Điện báo biểu hiện là lộ đình thần. Nàng cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua. Tiếp điện thoại. uy Đã biết đi. Ngươi tiếp nhận thẩm mạn phi vị trí. Lộ đình thần mở miệng nói. Ta đã biết. Mục hoan hoan trả lời. Theo sát mặt sau mặt trên hạ phát xuống đặc công cải cách thể chế văn kiện. Nói đơn giản. Hiện tại chúng ta đặc công hành động tổng chỉ huy trung thất bị chia làm hai tổ, một tổ là hành động tổ. Từ ngươi phụ trách sở hữu tiểu đội tổ trưởng bao gồm Cốc Nam, Hạ Lan, Dư Tông Hảo, Trình Thuy Hàm, Tiếu Nại Phi bọn họ đều từ ngươi quản lý, dư lại những người khác là một khác tổ, phòng chỉ huy trong nhà phối hợp tiểu tổ. Trong nhà phối hợp tiểu tổ từ ta phụ trách, ta đơn giản cùng ngươi nói một chút. Đến nỗi chi tiết chờ ngươi xuất viện lúc sau ta ở cùng ngươi nói chuyện. Lộ Đình Thần nói tiếp. Bởi vì ngươi cùng khác đặc công không quá giống nhau, nguyên bản ngươi cùng cốc nam bọn họ đều hẳn là một cấp bậc, hẳn là có một cái ít nhất 30 người hành động tiểu tổ, chính là ngươi luôn là một mình một người hành động, cho nên, sẽ từ trong học viện tân mang đến một đám học viện, này một tổ, từ ngươi phụ trách, mục hoan hoan con ngươi nhau lại, nghe tới là tham quan, nhưng là trên thực tế giống như công tác của ta càng nhiều. xác thật là cái dạng này, ngươi trừ bỏ chia sẻ ta một ít công tác ở ngoài. Công tác của ngươi chính là một chút đều không có giảm bớt, đương nhiên tuy rằng nói chúng ta hai người là cùng một đẳng cấp, nhưng là... Quyền lợi phương diện ngươi so với ta cũng muốn lớn hơn nhiều. Lộ đình thần cười cười, rốt cuộc. Phòng chỉ huy trong nhà phối hợp tiểu tổ. Chỉ là phối hợp tiểu tổ, ta. Phối hợp ngươi. Mục hoan hoan phúc ở bụng nhỏ chỗ tay hơi hơi buộc chặt, nói như vậy. Hai tử là thật sự không thể muốn, nàng rũ xuống con ngươi. Thấp thấp mở miệng nói, hảo. Ta đã biết. kia. Hết thể chờ ngươi khang phục trở về lại nói, trước mắt, đặc công hành động tổng chỉ huy thất cũng đều là bận bận rộn rộn, đều ở vội cải cách thể chế sự tình, trong khoảng thời gian này. Hành động tổ tạm thời từ ta phụ trách, chờ ngươi trở về ta lại đem quyền to giao cho ngươi. Lộ đình thần nói. Rồi nói sau. Ta trước treo. Mục hoan hoan treo điện thoại giữa mày nhăn càng thêm khẩn. Làm sao vậy? Bạch hạo thần vẻ mặt lo lắng nhìn mục hoan hoan. Không có gì. Chính là có chút việc mục hoan vui sướng tốc bắt thông bùi hạo vĩ điện thoại. Bùi hạo vĩ nhìn đến là mục hoan hoan điện báo, đây là hắn đã sớm đoán trước đến. Bùi hạo vĩ khỏe môi dơ lên tiếp điện thoại, ta nói rồi. Sẽ cho ngươi nên được. Ta không rất thích hợp cái này chức vụ, ta cảm thấy lộ đình thần so với ta càng thích hợp hành động tổ người phụ trách, mặt khác phối hợp tiểu tổ ta cũng có đề cử người được chọn, hiện tại ở học viện thẩm phong. Bọn họ hai người chỉ huy kinh nghiệm đều phải so với ta nhiều, nói trắng ra là... Ta chỉ thích hợp chính mình đơn độc hành động." Mục Hoan Hoan mở miệng nói. Bùi Hạo vi thực ngoại ý muốn Mục Hoan Hoan cự tuyệt, hắn nhíu mày mở miệng, "Mục Hoan Hoan, vị trí này rất nhiều người đều muốn muốn, tổng phải có một cái ngoại lệ." Mục Hoan tiếng Hoan hô âm bình tĩnh, "Ta rõ ràng ta có mấy cân mấy lượng, ta không có cùng nhiều người hợp tác tác chiến hơn nữa chỉ huy năng lực, ta chán ghét có người thác ta chân sau." "Mục Hoan Hoan ngươi có mấy cân mấy lượng ta so ngươi rõ ràng hơn, ngươi là muốn đem Thẩm Phong Tử trong học viện làm ra đến đây đi?" Ta đáp ứng ngươi, mới tới một tổ tất cả đều là tân học viên. Kia một tổ làm thẩm phong mang thế nào? Bùi hạo vĩ tươi cười càng thêm tươi đẹp, mục hoan hoan. Ta để ý ngươi hoắc thần tây. Đến lúc đó chính mình muốn đối mặt, không chỉ là chính mình sinh mệnh. Còn có toàn bộ đội ngũ mọi người sinh mệnh, cho nên chính mình cần thiết bảo trì một cái tốt nhất trạng thái. Nếu có hài tử, liên tính là không nói cái này. Mục hoan hoan cũng không thể bảo đảm chính mình hài tử có thể hay không cùng chính mình đi lên giống nhau lộ. Nếu chính mình hài tử về sau sẽ cùng chính mình giống nhau. Như vậy mục hoan hoan tình nguyện hiện tại không có sinh hạ đứa nhỏ này hòa. Rốt cuộc quốc gia an toàn bộ là một cái đặc công tổ chức, ở chỗ này. càng không được cái gọi là bí mật, giống như là chính mình mụ mụ. Nàng lao lực tâm lực rời đi quốc gia an toàn bộ kết quả đâu. Nàng đã chết lúc sau. Thiếu chút nữa. Nàng hai đứa nhỏ đều tiến vào quốc gia an toàn bộ đát. Đặc công quá chính là cái dạng gì sinh hoạt mục hoan hoan lại rõ ràng bất quá Chỉ là một hoan hoan đủ kiên cường, cũng đủ cương đại, bằng không bán đứng sát tướng. Bán đứng chuyện như vậy đều là chuyện thường, bao gồm nam đặc công. Vận khí tốt, giống chính mình như vậy bị bắt còn có thể chạy ra tới, vận khí không hảo. Chào đi vào đó chính là sống không bằng chết. Nàng cắn chặt nha. Thật sự muốn cho chính mình hài tử như vậy sao? Vì chính mình ích kỷ muốn lưu lại chính mình thân nhân. Không thể. Chính mình đã là chủ định. Chính là mục hoan hoan tuyệt đối không thể làm chính mình hài tử cùng chính mình giống nhau, tuyệt đối không thể. Mục hoan hoan nắm tay nắm chặt, có một số việc liền tính là tâm lý mặt một trăm vạn cái không muốn, Cũng muốn suy xét đến hiện thực vấn đề. Mục hoan hoan nhẹ vỗ về bụng nhỏ, nếu chú định phải rời khỏi. Sớm đi không bằng văn đi, bà bảo. Người không nên trách mụ mụ, đi tìm một người bình thường ra mụ mụ đi. Nàng xoay người hướng tới phòng bệnh ngoại đi đến. Vương hoa đã có thể đi nghỉ ngơi. đương nàng nhìn đến mục Hoan Hoan đi vào chính mình văn phòng thời điểm cũng đã đã biết mục Hoan Hoan hẳn là hạ cái kia quyết định kỳ thật đừng nói là mục Hoan Hoan đổi vị mà nói Vương Hoa chính mình cũng sẽ lấy rất đứa nhỏ này không phải nhẫn tâm mà là không đành lòng không đành lòng đứa nhỏ này tương lai sẽ trở thành quốc gia an toàn bộ lợi thế đặc công Hải Tử vận mệnh đều là không biết nếu là Vương Hoa chính mình muốn nàng đem Hải Tử đưa vào cái kia học viện không sống ngấm chết tùy thời có tử vong nguy hiểm Như vậy, vương hoa cũng tình nguyện chính mình chưa từng có sinh hạ quá chính mình hải tử. Quyết định sao? Vương hoa đem chính mình trong tay tư liệu đặt ở một bên. Cho nên tới thỉnh ngươi giúp ta. Mục hoan hoan con ngươi kiên định bất di. Hảo. Vương hoa gật đầu. Kỳ thật vương hoa biết mục hoan hoan sẽ làm như vậy quyết định, nhưng là không có dự đoán được mục hoan hoan làm nhanh như vậy. Xem ra, mục hoan hoan so vương hoa trong tưởng tượng muốn quả quyết cùng dũng cảm nhiều. Là liên tiếp. Mục Hoan Hoan có bao nhiêu muốn chính mình thân nhân, cái loại này kỳ vọng. Thường nhân vô pháp lý giải. Chính là không thể bảo đảm cấp hài tử một cái hạnh phúc tương lai, dẫn hắn ra tới chịu khổ sao. Đi thôi. Hiện tại phòng giải phẫu bên kia hẳn là đã tan tầm, ta trộm cho ngươi tiến hành giải phẫu, thực mau, Sẽ không có vấn đề. Vương Hoa nói. Hai người đi phòng giải phẫu, Vương Hoa đem giải phẫu phục đưa cho Mục Hoan Hoan, làm Mục Hoan Hoan nằm ở giải phẫu trên đài. Nơi này dò người kỹ thuật. So bên ngoài muốn càng thêm tinh vi, đây là vì sở hữu nữ đặc công chuẩn bị, bởi vì ai biết khi nào liền mang thai, bởi vì động tình cũng hảo. Bởi vì nhiệm vụ cũng thế. Mục hoan hoan nằm ở giải phẫu trên đài, trong lòng vẫn là có trần chờ, Nhưng là nàng đem chính mình trần chờ cổ nén, cưỡng bách chính mình quả quyết lên. Nếu đã hạ quyết định, vậy không cần hối hận. Hoan hoan, ta muốn bắt đầu rồi. Vương hoa mang hảo bao tay khẩu trang, đem sở hữu giải phẫu dụng cụ dọn xong lúc sau ngồi xuống. ân mục hoan hoan phía sau từng đợt phát khẩn đương kia lạnh lẽo giải phẫu khí cụ tiến vào chính mình trong cơ thể thời điểm mục hoan hoan gắt gao nhắm lại mắt nước mắt theo nàng khỏe mắt chạy xuống hoàn toàn đi vào nàng đen nhánh như mực thác nước giống nhau tóc dài trung. ngàn ngàn vạch phân cách hoác thần tây đã dùng mục hoan hoan mang thai sự tình quản lý lý thu phục rốt cuộc tổng lý cũng biết hoác lão cùng hoác lao thái thái là cỡ nào hy vọng ôm tôn tử tổng lý nói chuyện này hắn sẽ cùng bùi hạo vĩ nói Hoắc thần Tây một xử lý xong bên này đến sự tình trực tiếp liền lao tới quốc gia an toàn bộ tư mật bệnh viện. Hán tiến vào phòng bệnh thời điểm phát hiện mục hoan hoan không ở, mày căng thẳng. Hỏi một chút trực ban hộ sĩ. Ngài hảo. Xin hỏi 2908 trong phòng bệnh mục hoan hoan đi đâu? Hoắc thần Tây có chút sốt ruột. Hộ sĩ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hoắc thần Tây nghị nghị nói, giống như vừa rồi đi bên kia đi. Hẳn là đi chuyển vừa chuyển. Ngươi là nói. ngươi chán ghét ta. Hoắc thần tây đánh gãy tô huyên nói, đêm qua 9 giờ nhiều tả hưu phải không? Ta biết, ta lúc ấy cũng ở bệnh viện, nếu hoan hoan là muốn bắt rất hải tử ta có thể không biết sao. Hoan hoan chỉ là tiến hành rồi một cái tiểu phẫu thuật mà thôi. Tô huyên tay nhỏ ở trên bàn gõ hai hạ, có chút nửa tin nửa ngờ, phải không? Còn có việc sao? Hoắc thần tây hơi có chút không kiên nhẫn mở miệng nói. Không có tô huyên khỏe môi dơ lên, nàng rốt cuộc là quá hiểu biết Hoắc thần tây. Nghe được Hoắc Thần Tây nói như vậy nàng liền biết Hoắc Thần Tây muốn quải điện thoại đắt. Quả nhiên. Hoắc Thần Tây bên kia trực tiếp treo điện thoại. Hoắc Thần Tây trong lòng có chút bực bội, chính mình nữ nhân mang thai không phải chính mình cái thứ nhất biết đến, chính mình nữ nhân đem hải tử lấy rớt. Thậm chí đều không biết sẽ chính mình một tiếng. Hắn hít sâu một hơi thu thập tâm tình của mình đi tắm rửa. Mục hoan hoan ở bệnh viện ngốc không được, cho nên ba ngày sau kiểm tra thân thể đã không có vấn đề liền nói muốn xuất viện về nhà. Mục Hoan Hoan trừ bỏ bị thương ngoài ra ở ngoài cũng không có gì đại nội thương, gò má thượng thương cũng tốt không sai biệt lắm, lại quá mấy ngày hẳn là liền hảo toàn, lại chính là tới làm một lần mặt bộ xử lý, thủ đoạn cổ chân chỗ vì phòng ngừa lưu lại vết sẹo lại đều xử lý một chút là được. Ta đưa ngươi trở về đi. Bạch Hạo Thần thế Mục Hoan Hoan mở ra cửa xe, Mục Hoan Hoan ngồi vào ghế phụ vị chỉ nói, trực tiếp hồi tổng bộ. Bạch Hạo Thần tuy rằng lo lắng Mục Hoan Hoan thân thể, nhưng là hắn vẫn luôn thuận theo Mục Hoan Hoan thói quen. Cuối cùng cái gì đều không có nói ngồi vào ghế điều khiển hướng tới tổng bộ chạy mà đi. Bạch hạo thần xe từ thiên cảnh hoa phủ trung cư dưới lầu đi ngang qua thời điểm, mục hoan hoan ghế phụ vị trí vừa lúc đối diện thiên cảnh hoa phủ trung cư đại môn. Lúc này, xe cố tình chắn ở nơi này. Bạch hạo thần có chút bực bội nhìn trước mắt mặt, như thế nào đổ lợi hại như vậy. Mục hoan hoan tuy rằng là nhìn thẳng phía trước chính là dư quang lại không được hướng lên trời cảnh hoa phủ trung cư bên trong nó. Này có phải hay không ý trời muốn nàng đi vào cùng hoắc thần Tây nói một tiếng đâu? Mục hoan hoan rũ xuống con người. Một tay chống chính mình phần đầu nhìn trước mắt mặt đổ thành trường long, lại xem kính chiếu hậu. Mặt sau cũng đã bị quần quận không ngừng lại đây xe đổ cái kín mít. Đang lúc mục hoan hoan quay đầu phải đối bạch hạo thần nói nàng muốn từ nơi này xuống xe thời điểm, bạch hạo thần đột nhiên nhìn phương xa mày căng thẳng, hoan hoan. ân Mục hoan hoan còn ở sai biệt bạch hạo thần như thế nào đột nhiên ở chính mình mở miệng phía trước mở miệng Bạch Hạo Thần lại chậm rãi nâng lên tay, chỉ hướng về phía cách đó không xa. Mục Hoan Hoan theo Bạch Hạo Thần ánh mắt nhìn qua đi con người run lên. Mộ Tiêu Tiêu trong tay cầm địa chỉ tìm kiếm lại đây, xem môi giống nhau chăng là đang hỏi một cái lớn tuổi lao Thái Thái Thiên cảnh hoa phủ trung cư đi như thế nào. Lao Thái Thái giương tay nói cho Mộ Tiêu Tiêu chính là kia đống đại lâu. Hoan Hoan, ngươi muội muội. Bạch Hạo Thần mở miệng nói. Mục Hoan Hoan đương nhiên biết là chính mình muội muội, nhưng là nàng đến nơi đây tới làm gì vì cái gì tìm thiên cảnh hoa phủ trung cư mục hoan hoan chỉ có thể nghĩ đến một đáp án hoắc thần tây mục hoan hoan mơ hồ cảm thấy thấy được một hình bóng quen thuộc nàng nghiêng đầu thần tây thanh âm kia mang theo nhảy nhót cùng vui sướng là từ mộ tiêu tiêu phương hướng truyền quá khứ mục hoan hoan nhìn kia một đạo vàng nhạt sắc thân ảnh từ cửa sổ xe trước bay nhanh thổi qua lập tức liền nhào vào hoắc thần tây trong lòng ngực mục hoan hoan con ngươi không tự giác co rút lại Hoắc thần tây mày căng thẳng, giơ tay đẩy ra dính ở chính mình trên người mộ tiêu tiêu, ngươi như thế nào tìm tới nơi này? Ta đương nhiên là có ta biện pháp mộ tiêu tiêu vẻ mặt đắc ý. Hoắc thần tây giữa mày lộ ra một chút không kiên nhẫn, ta hiện tại muốn đi bộ đội không có thời gian cùng ngươi làm vậy. Hoan hoan bạch hạo thần ngữ khí mang theo một chút lo lắng, ngươi hiện tại không có phương tiện ra mặt, không thể làm mộ tiêu tiêu phát hiện ngươi tồn tại, bằng không các ngươi hai người đều sẽ có nguy hiểm. Ta biết. Mục hoan hoan trả lời bình tĩnh. Bình tĩnh làm bạch hạo thần cảm thấy có chút gì thường. Ngươi nói. Làm ta thấy ngươi thích nữ nhân ngươi muốn kết hôn nữ nhân kia, chính là đến bây giờ ta cũng không có chờ đến. Ngươi có phải hay không lừa ta? Mộ tiêu tiêu vãn trụ hoác thần tây cánh tay, trong giọng nói mang theo một chút nghẻ nhót. Nếu là chuyện này thật là hoác thần tây lừa nàng kia nàng mới cao hứng đâu. Hoác thần tây từ mộ tiêu tiêu khủy tay chung rút ra chính mình cánh tay, trong ánh mắt là chút nào không thêm che giấu bực bội, mộ tiêu tiêu. Ngươi có phải hay không cả ngày nhàn không có? Tìm muội. Qua đời. Mục Hoan Hoan tuy rằng mâu thuẫn, nhưng là trong lòng rõ ràng. Lúc này đây nàng sẽ không đẩy ra Hoắc Thần Tây, nàng muốn cùng Hoắc Thần Tây ở bên nhau, mặc dù đối mặt chính là chính mình muội muội. Phía trước xe đã bắt đầu dần dần động. Hoan Hoan. Bạch Hạo Thần thử thăm dò hỏi hòa. Lái xe đi Mục Hoan Hoan nhàn nhạt nói. Bạch Hạo Thần xe chậm rãi khởi động. Hoắc Thần Tây cũng là liền như vậy ném xuống mộ tiêu tiêu lên xe rời đi đi quân đội đát. Mộ tiêu tiêu một người lẻ loi đứng ở ngựa xe như nước người đến người đi đường phố, nước mắt giống như là chặt đứt tuyến hạt châu. Chính là lúc này đây không còn có người đi lên vì nàng đệ thượng khăn giấy. Nàng cho rằng, hoác thần Tây là thích nàng, chính là. Nàng sai rồi sao? Nàng rõ ràng nhìn đến hoác thần Tây trong ánh mắt đối chính mình có thương tiếc. Chẳng lẽ là chính mình tự mình đa tình sao? Cùng vân thiếu ca ca giống nhau. Bọn họ đều chán ghét chính mình. Mộ tiêu tiêu một người lang thang không có mục tiêu ở trên phố hành tẩu, nước mắt một đường xuống phía dưới nhỏ dọn. Ba ba mụ mụ rời đi chính mình, cô mẫu đem chính mình cùng tỷ tỷ đưa đi nước ngoài, sau lại. Thậm chí liền tỷ tỷ đều rời đi chính mình, vân thiếu ca ca chán ghét chính mình. Ngay cả Hoắc thần Tây hiện tại đều chán ghét chính mình. Chính mình. Thật sự liền như vậy nhận người phiên sao. Mộ tiêu tiêu theo dòng người cùng nhau quá đường cái bị người đẩy xô đẩy tế cũng không biết chính mình muốn hướng nào đi. Không biết đi qua nhiều ít con phố, mộ tiêu tiêu cũng không biết chính mình rốt cuộc thân ở phương nào. Nàng không chút để ý quá đường cái khi. T. Một tiếng rồn dập phanh lại thượng vang vọng phía chân trời. Mộ tiêu tiêu hoảng sợ. Một mông ngồi ở trên mặt đất, xe. Lý nàng bất quá mười mấy cm. Mộ tiêu tiêu đôi mắt kịch liệt run rẩy, Đơn uy tử trên xe xuống dưới cũng là hoảng sợ. Đương hắn nhìn đến kia trường quen thuộc khuôn mặt ánh vào mi mắt thời điểm giữa mày hung hăng nảy dựng, hoan hoan. Mộ tiêu tiêu kinh hồn chưa định, ngẩng đầu nhìn đơn uy Đơn uy vội vàng đóng cửa xe đi tới nâng dậy mộ tiêu tiêu Thế nào? Không có thương tổn đến đi A! Mộ tiêu tiêu nhìn đơn uy Không biết từ đâu ra ủy khuất nước mắt liền xoạch xoạch xuống phía dưới rớt Này đó nhưng đem đơn đe dọa tới rồi Mục hoan hoan hắn chính là rõ ràng Chưa bao giờ sẽ dễ dàng rớt nước mắt Có phải hay không đụng vào nào? Chúng ta đi bệnh viện Đơn uy đỡ mộ tiêu tiêu liền phải lên xe Ta không đi bệnh viện mộ tiêu tiêu lắc đầu. Tất tất tất tất. Mặt sau xe đã đi lên, đơn uy xe che ở nơi này xác thật là thập phần trở ngại giao thông. Đơn uy dùng sức đỡ khẩn mộ tiêu tiêu nói, chúng ta trước lên xe. Đơn uy đem mộ tiêu tiêu đỡ lên xe, sau đó đối mặt sau tài xế xin lỗi lúc sau lên xe rời đi. Xe một đường hướng phía trước hai, mộ tiêu tiêu thậm chí một chút cảnh giác đều không có. Đi theo không quen biết đơn uy một đường về phía trước. Ta lần này trở về là tới ký kết hợp đồng. không nghĩ tới sẽ đụng tới ngươi đơn uy nhìn mộ tiêu tiêu đã không xong nước mắt phỏng đoán mộ tiêu tiêu hẳn là cũng không có chịu cái gì đại thương liền mở miệng nói vừa rồi là dọa tới rồi đi nếu là kia không thoải mái chúng ta lập tức đi bệnh viện được không mộ tiêu tiêu lúc này mới quay đầu nhìn về phía đơn uy nàng cảm thấy đơn uy vừa rồi theo như lời lời nói nội dung không rất giống là vừa nhận thức người đảo như là quen biết đã lâu bằng hữu không nghĩ tới sẽ đụng tới ngươi mộ tiêu tiêu mày căng thẳng dùng cặp kia ngập nước con ngươi nhìn đơn uy chúng ta nhận thức sao đơn uy lái xe khoảng cách bất thời giờ nhìn mộ tiêu tiêu liếc mắt một cái cười mở ra như thế nào chia tay liền phải làm bộ không quen biết ta ngươi bạn trai sẽ ghen sao mộ tiêu tiêu nghe được bạn trai ba chữ nước mắt lại xoạch xoạch xuống phía dưới rất lập tức liền đem đơn đe dọa ở đơn uy vội vàng đem xe ngừng ở ven đường từ trên ghế sau lấy quá chịu giấy chết cấp mộ tiêu tiêu. làm sao vậy như thế nào lại khóc đơn uy đau lòng cực kỳ là ngươi bạn trai khi dễ ngươi sao bất luận cái gì một người nam nhân nhìn đến nữ hài tử khóc như vậy hoa lê mang nước mắt đáy lòng đều sẽ nổi lên muốn bảo hộ mộ tiêu tiêu cắn chặt môi dưới lắc đầu hán, không phải ta bạn trai đơn uy đáy lòng đau xót chính mình cùng mục hoan hoan ở bên nhau thời điểm đều không có bỏ được làm mục hoan hoan rất nửa giọt nước mắt đối mục hoan hoan có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ chính là vì cái gì cố tình mục hoan hoan lại thích một cái làm nàng rất nước mắt nam nhân nghe khẩu khí tựa hồ là mục hoan hoan ở truy nam nhân kia Chẳng lẽ thật là nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu sao? Đơn uy trong lòng là nói không nên lời tư vị. Hắn đã từng là thật sự muốn hảo hảo đối mục hoan hoan, chính là Hắn biết mục hoan niềm vui không có. Người quần áo, thanh âm kia tựa hồ trời sinh chính là có một loại kinh sợ nhân tâm lực lượng, làm cho cả đội ngũ lập tức an tĩnh xuống dưới. Kỳ thật thẩm phong trong lòng cũng là đặc biệt kích động, hắn cũng là từ sau khi bị thương lần đầu tiên từ trong học viện ra tới. Phía trước mục hoan hoan nói Nàng sẽ nghĩ cách đem chính mình từ học viện làm ra đi, thần phong căn bản là không có để ý. Đảo không phải không tin mù hoan hoan, chỉ là hai mắt của mình có khuyết tật cho nên hắn căn bản là không có xa cầu quá từ trong học viện mặt ra tới. Ai biết lúc này đây? Liền thật sự ra tới đát. thần phong hít sâu một ngụn, đôi tay sau lưng. Qua lại ở vật lộn trong nhà đi tới. Trong nhà an tĩnh chỉ có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Đột nhiên. Cơ mở. Nhìn đến trên mặt quải thải mục hoan hoan cầm danh sách đi trước tiến vào mọi người đều là một kinh ngạc, rốt cuộc. Nơi này học viện đều gặp qua mục hoan hoan, cũng đều biết mục hoan hoan trước kia ở trường học truyền kỳ sự tích. Thẩm phong con người run lên. Chẳng lẽ tân người phụ trách chính là mục hoan hoan? Chính là mục hoan hoan như thế nào liền quải thải? Học viện bên kia là vô pháp đạt được bên này tin tức, cho nên, ngay cả mang đội mà đến thẩm phong cũng không biết chính mình đầu nhi sẽ là ai. lộ đình thần cũng là ý cười doanh doanh đi đến không tồi tinh thần diện mạo đều thực hảo các học viên càng thêm khẩn trương từng bước từng bước chạm giống như là cột điện tử giống nhau cổ văn kiệt ánh mắt gắt gao tỏa định mục hoan hoan nàng bị thương hắn cổ họng một kích thích đặc công quả nhiên là rất nguy hiểm đúng không liền nàng lợi hại như vậy người đều thương thành như vậy mục hoan hoan lại lần nữa nhìn mắt danh sách ánh mắt đỏ qua nàng thấy được cổ văn kiệt tựa hồ tưởng đối nàng lộ ra ý cười ánh mắt Chính là mục hoan hoan như cũ là nhàn nhạt, nhạt đưa quá không có nhiều làm dừng lại Cổ Văn Kiệt có chút nho nhỏ thất vọng, xem ra Nàng đã đem chính mình đã quên Mục hoan hoan cầm trong tay nhân viên danh sách ngừng ở thẩm phong trước mặt Tuy rằng như cũ là mặt vô biểu tình Chính là cùng thẩm phong rốt cuộc cùng mục hoan hoan nhận thức không phải một hai ngày hắn Minh Bạch mục hoan hoan đôi mắt như có như không ý cười là ở cùng chính mình chào hỏi Mục hoan hoan quét mắt trong tay nhân viên danh sách mở miệng nói Đại gia hảo Ta chính là hành động tổ người phụ trách mục hoan hoan, hôm nay đứng ở nơi này trên cơ bản đều là thuộc gương mặt, ta chỉ nói hai điểm. Một là ra tới lúc sau cùng ở trong trường học mặt là không giống nhau, ra trường học các ngươi cảnh giác tâm muốn 100 vạn phần nhắc tới tới, bằng không nhẹ. Cùng ta giống nhau quải thải đều là việc rất nhỏ, trọng. Mạng nhỏ liền đều không có. Điểm thứ hai, đó chính là phàm là lấy chính mình mạng nhỏ là chủ. Nhiệm vụ quan trọng nhưng là không bằng mạng nhỏ quan trọng, mạng nhỏ là chính mình. Vì nhiệm vụ ném mạng nhỏ không có lời, đương nhiên. nay điểm thứ hai các ngươi không thể cho ta ngoại chuyện, bằng không ta liền phải bị xét duyệt bộ thỉnh đi uống trà. Mục hoan hoan nói mang theo tiểu hài hước, khỏe môi cũng hơi hơi dơ lên làm không khí một chút nhẹ nhàng không ít, rất nhiều học viên đều cười lên tiếng. Lộ đình thần đột nhiên liền nghĩ tới lúc ấy mục hoan hoan bọn họ tới thời điểm, hắn cũng là đứng ở chỗ này. Cùng mục hoan hoan bọn họ nói hai điểm, bất quá. Hắn hai điểm. Tới thời điểm. Ta đại khái nhìn thoáng qua các ngươi danh sách, trong lòng đại khái cũng có phổ mục hoan hoan nhàn nhạt nói, ra nhiệm vụ. Các ngươi còn quá non. Ta sẽ một lần nữa vì các ngươi phân phối tổ đường. Tạm thời các ngươi trước tiên ở tổng bộ nơi này luyện tập, liền cùng ở trong học viện giống nhau, trong chốc lát sẽ có người mang các ngươi đi ký túc xá. Đương nhiên có thể cho các ngươi an ủi chính là nơi này điều kiện so học viện điều kiện muốn hảo rất nhiều. A. Không phải ra nhiệm vụ A. Ta còn tưởng rằng chúng ta từ trong học viện ra tới liền có thể trực tiếp ra nhiệm vụ đâu. Này tính cái gì sao? Nguyên lai chỉ là cho chúng ta thay đổi một khu nhà ngục giam. Mục hoan hoan một tay cắm ở túi quần nhai một chút trong miệng kẹo cao su. Nghe này đó tân học viên khe khẽ nói nhỏ con ngươi mỉm cười. Các ngươi ai ngờ ra nhiệm vụ? Ta tưởng. Cổ Văn Kiệt cái thứ nhất mở miệng. Mục hoan hoan ánh mắt xem suy nghĩ cổ Văn Kiệt. Ta cũng tưởng. Ta cũng tưởng. Chúng ta đều tưởng. Đều câm miệng. Thần phong quay đầu thanh âm vững vàng. Đội ngũ một chút liền an tĩnh xuống dưới. Mục hoan hoan rũ mắt cười khẽ vượt mức quy định đi rồi vài bước ngừng ở cổ văn kiệt trước mặt. Cơ hồ là trong nháy mắt chỉ dùng một cái tay liền trực tiếp đem cổ văn kiệt phóng ngã xuống đất. Mấy cái học viên vội vàng về phía sau lui lại mấy bước. Cổ văn kiệt muốn lên lại như thế nào đều dễ rủa không khai mục hoan hoan tay. Như vậy ngươi. Là đi chấp hành nhiệm vụ vẫn là đi chịu chết. Mục hoan hoan nâng Chính là học viện làm chúng ta ra tới chính là cảm thấy chúng ta đều chuẩn bị tốt. Cổ văn kiệt cổ đều dãy rùa đỏ. Gân xanh bạo khởi, chính là chính là rẽ rùa không khai. Mà mục hoan hoan nhìn qua như là thực nhẹ nhàng bộ dáng. Sau đó đem ta chế tạo thành đăng phụ. Tới hoa tựa hồ là nửa năm trước liền định ra. Cho nên cũng không thể sửa đổi. Hảo! Ta đã biết. Mục hoan hoan treo điện thoại. hoắc thần Tây không phải ngốc tử vừa nghe liền biết lại là nhiệm vụ. Hắn mím môi nói, mục hoan hoan. Ta nói rồi đi, chỉ cần ngươi một ngày không rời đi quốc gia an toàn bộ, phàm là ngươi tiếp chính là cái gì nhiệm vụ, ta đều sẽ tận hết sức lực đi cản trở. Đắc. Hoác thần tây. Hoa. Hoác thần tây nhặt lên chính mình quân trang xoay người liền hướng tới ngoài cửa đi đến. Ẩm. Hoác thần tây hung hăng đóng cửa lại. Mục hoan hoan hữu khí vô lực ngồi ở trên sofa, thẳng đến đối diện đèn sáng lên. Mục hoan hoan lúc này mới về tới phòng ngủ. Nàng mới vừa tắm rửa xong ra tới liền thấy được máy tính biêu kiện nhắc nhở đèn vẫn luôn ở lập lòe, mục hoan hoan đi qua đi mở ra hồng thư. Bên trong là về lúc này đây nhiệm vụ kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, mục hoan hoan chỉ là thô sơ giản lược đảo qua liếc mắt một cái con người đã bị đối diện cái kia đôi tay chống bể bơi bên cạnh nhảy ra thủy nam nhân hấp dẫn. Hoác thần tây tùy tay chịu qua đại khăn tắm bao lấy chính mình xoa xoa tóc, sau đó tựa hồ là điện thoại vang lên hắn tiếp điện thoại. Mặc dù là xa như vậy xem qua đi mục hoan hoan đều có thể cảm giác được Hoắc thần tây gõ má thượng tươi cười. Mục hoan hoan tay hơi hơi căng thẳng. Hảo! Ta đây liền trước cảm ơn ngươi. Hoắc thần tây mặt mày tất cả đều là ý cười. Cùng ta còn khách khí, đương nhiên. Này nếu không phải vì ngươi trung thân đại sự, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Tô huyên ở bên kia cười thanh âm đều ngăn không được dơ lên. Chúng ta cũng thế cũng thế. Ta làm như vậy không phải cũng là vì ngươi trung thân đại sự. hoắc thần tây khỏe môi tươi cười rào hoạt tô huyên lập tức liền cười mở ra hoắc thần tây ngươi có thể hay không không cần như vậy không khéo trở về lâu như vậy chính là vẫn luôn không trở về nhà ngươi nói cho ta ngươi ở đâu hoắc thần tây nâng mi không cần ngón chân đều có thể nghĩ đến sự tình Hảo đi tô huyên cười khẽ một tiếng tóm lại chúng ta mục tiêu là nhất trí làm mục hoan hoan rời đi quốc gia an toàn bộ vậy hợp tác vui sướng hoắc thần tây cười khẽ hợp tác vui sướng hoắc thần tây cởi khẽ treo điện thoại quay đầu hướng mục hoan hoan Chung cư phương hướng nhìn lại bởi vì mục hoan hoan không có bật đèn nguyên nhân trên cửa sổ ảnh ngược ra đều là này bắt mắt đèn ngê ông quang hoắc thần tây nhìn không tới bên trong hắn nắm chặt trong tay điện thoại khỏe môi giơ lên mục hoan hoan tuyệt đối không thể lại cho phép ngươi làm bất luận cái gì cùng nguy hiểm móc nối sự tình ngàn ngàn vạch phân cách sáu hảo trang phi đã nhận được thụy điển ngôi vị hoàng đế người thừa kế ni phi ạ công chúa cùng nàng vị hôn phu đi khách sạn Mục Hoan Hoan cũng phái Cổ Văn Kiệt đi trước nàng vì Cổ Văn Kiệt tuyển định tốt ngắm bắn vị trí, ai biết vị trí này Hoắc Thần Tây cũng đã sớm nghi đến. Hắn đem vị trí này vòng ra tới giao cho Trang Phi, cho nên đương Cổ Văn Kiệt cùng Hoắc Thần Tây thủ hạ đồng thời tới thời điểm. Cổ Văn Kiệt bất đắc dĩ liên hệ thượng Mục Hoan Hoan. Mục Hoan Hoan nắm chặt điện thoại nhìn trong gương chính mình, thần sắc đạm nhiên đồ son môi, kia thực hảo. Mục đích đều là bảo hộ đồng dạng hai người, bọn họ tìm được rồi vị trí này. Đó là tự cấp chúng ta bất việc. ngươi trực tiếp hỏi tổng chỉ huy thất ra đây bước tiếp theo làm gì cổ văn kiệt hỏi